ngại với đối phương vị thành niên thân phận trên mạng vẫn chưa cho hấp thụ ánh sáng này hai cái học sinh ảnh chụp chỉ là giang thành một trung bên trong cho ghi lại vi phạm nặng xử phạt hơn nữa yêu cầu này hai cái học sinh hướng hướng vu nhận lỗi việc đã đến nước này trên mạng công kích hướng vu dư luận giảm bớt rất nhiều nhưng như cũ có một bộ phận vong hữu tin tưởng vững chắc hướng vu giống như là lúc trước cái kia tiểu vong hồng miêu tả như vậy bất ham hiện tại cái gọi là dư luận xoay ngược lại chỉ là hướng ra tư bản lực lượng thôi nhưng lần này bộ phận cố chấp vong hữu ý tưởng Hướng Vu cũng không để ở trong lòng, dù sao viên đông quốc tế có một cái ưu tú pháp vụ bộ, một khi những người này có khác người ngôn luận, pháp vụ bộ cũng không ngại không cao mấy trăm cái đối tượng chung lại nhiều ra vài vị. Hàn Vân Tô hành vi phạm tội chung quy là giấu không được, may mắn nàng có một đôi yêu thương cha mẹ nàng, bán của cải lấy tiền mặt rất nhiều gia sản, mời một cái thập phần ưu tú luật sư vì nàng thưa kiện, tuy rằng chứng cứ vô cùng xác thực, cũng chỉ bị phán xử giam ngắn hạn một tháng hình pháp. Rất nhiều nguyên cáo phương lên án nàng phỉ bán nội dung, bởi vì đều đã từng ở vườn trường nội truyền lưu quá, bị Hàn Vân Tô Phương luật sư lấy nàng vị thành niên, lại mới vừa chuyển trường không bao lâu, đối sự thật nhận chi cũng không rõ ràng vì từ bắt bỏ, cuối cùng sở dĩ sẽ bị phán xử giam ngắn hạn một tháng, cũng chỉ là bởi vì này sự kiện tạo thành ảnh hưởng ác liệt, thả đối phương tồn tại có mục đích tính thu mua vong hồng cùng thủy quân phỉ bán người khác hành vi thôi. Luận cuối cùng hình phạt tới xem. hàn vân tô hình phạt thậm chí còn so ra kém những cái đó dùng a vu đã từng phi chủ lưu hình tượng quê tỉnh, sát ảnh chụp vong hữu cân nhắc mức hình phạt ở từ trung tâm cải tạo thiếu niên ra tới sau hàn vân tô liền chuyển trường nàng ba ba bán của cải lấy tiền mặt ở đất liền tổ chức công ty nghe nói mang theo nàng di dân đi nước ngoài từ đây vô tin tức cũng không biết là ai bái ra án này lại điều tra đến hàn vân tô cùng thịnh trình lâm ngồi cùng bản thân phận hoài nghi hàn vân tô sở dĩ sẽ hãm hại hướng vu là bởi vì nàng cùng hướng vu giống nhau đều thích thịnh trình lâm cái này ưu tú nam hải tử cái này làm cho thịnh trình lâm một lần trở thành vong hưu trong miệng lam nhan hoạ thủy nhưng thật ra từ một cái khác mặt thượng lại rửa sạch một tia hướng vu điểm đen hết thể chỉ là nguyên với nữ hải tử ghen ghét tâm thôi một cái tâm tồn ghen ghét nữ hải nói ra nói làm sao có thể đủ tin tưởng đâu huống chi lúc này viên đông quốc tế không cao án tử đã từng cái bị thụ lý tuyệt đại đa số danh dự xâm quyền án cùng phỉ báng án đều lấy hướng vu thắng kiện chấm dứt trong đó một cái thủy quân đầu đầu Bởi vì lúc ấy làm ầm ĩ nhất hoan, tạo thành xã hội ảnh hưởng kém cỏi nhất, bị phán xử một năm dưới trừng phạt. Tuy rằng như cũ có thanh âm cảm thấy kiểm sát trưởng sớm bị hướng ra mua được, nhưng lúc này, ý thức được chính mình lỗ mãng trực tiếp đối một cái vị thành niên nữ hài thực thi một hồi internet bạo lực vong Hữu chiếm đại đa số. Lại sau lại, trên mạng lại xuất hiện rất rất nhiều tân tin tức về hướng vui chuyện xưa, cũng đã bị người dần dần phai nhạt. Lại là một năm thi đại học quý, theo các tỉnh thi đại học thành tích lục tục công bố. Các tỉnh thi đại học Trạng Nguyên cũng dần dần tiến vào đại chúng mi mắt. Hướng u tên này giống như có chút quen mắt. Giang Thành năm nay ra hai cái thi đại học Trạng Nguyên, một cái thi đại học bảng nhãn, trong đó cùng đứng hàng đệ nhất hai vị Trạng Nguyên vẫn là thập phần đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Không phải có chút quen mắt, là thập phần quen mắt, đại gia chẳng lẽ đã quên một năm trước nháo ồn ào huyên náo hướng vô sự kiện sao. Cái kia viễn đông quốc tế người thừa kế. Bởi vì hoa mấy tháng thời gian thực hiện đếm ngược đệ nhất đến niên cấp đoạn thứ năm vừa qua, bị tất cả con tin nghi cái kia hướng vu. Không có khả năng, cái kia hướng vu không dài như vậy. Trên mạng nghị luận sôi nổi, liên quan năm đó những cái đó thiệp, cùng với hướng vu đã từng hắc lịch sử ảnh chụp cũng bị người phiên ra tới. Giang thành một chung còn có thể có cái thứ hai hướng vu không thành. Nhìn kỹ xem, ảnh chụp cái kia hướng vu xóa đầy mặt lùng trang cùng với kia một đầu cây đôi mắt trang trí, kỳ thật cùng trạng nguyên nữ thần có chút một ít tương tự Này khả năng thật là hướng vu. Các vong hữu kinh ngạc, đặc biệt là năm đó mang quá hướng vu, mặc dù ở trường học cùng hướng nghiêm thành đều cấp ra làm sáng tỏ sau như cũ cảm thấy tư bản quyết định dư luận, hướng vu cũng không trong sạch vong hữu, cũng không có biện pháp lại lần nữa nghi ngờ hướng vu thành tích. Đây chính là thi đại học, bọn họ dám nói trường học tự chủ ra bài thi khả năng tồn tại đề mục tiết lộ tình huống, cũng không dám nói thi đại học bài thi khả năng tiết lộ, hướng vu là bởi vì trước tiên đã biết thi đại học đề mục, cho nên mới có thể lấy được trạng nguyên thành tích. Nhìn kia cơ hồ tiếp cận mãn phân yêu nghiệt thành tích, những cái đó vong hưu trên mặt nóng rát, rốt cuộc nói không nên lời một câu chửi đối nói tới. Lấy bằng tốt nghiệp cùng ngày, chín ban ban chủ nhiệm cười thành một tôn Phật di lặc, lúc này đây chúng khảo, hắn cái này kém ban ban chủ nhiệm hoàn toàn dương mi thổ khí, hung hăng ra một đợt nổi bật. Cho tới nay ở niên cấp đoạn lót đế chín ban, tại đây một năm lớp điểm trung bình bay nhanh bay lên, lần này thi đại học, chín ban 49 cái học sinh Này 7 tên học sinh thượng một quyển tuyến 23 danh học sinh thượng khoa chính quy tuyến thành tích kém cỏi nhất học sinh cũng bảo vệ chuyên khoa tuyến đây là khóa trước 9 ban lấy được tốt nhất thành tích phải biết rằng ở hơn một năm trước thi khảo sát chất lượng chung 9 ban khoa chính quy suất cũng chỉ chiếm 20% có hy vọng thi độ một quyển tuyến học sinh chỉ có lớp trưởng đường như như một người hiện tại 9 ban cái này thành tích Tuy rằng so ra kém tốt nhất trọng điểm ban cần phải cùng khác lớp so sánh với không chút nào kém cỏi Thậm chí bởi vì chín ban ra một cái thi đại học chẳng nguyên, Lão tử đủ để ngạo thị quần hùng, cũng khó trách Lão tử mừng rỡ không khép miệng được. Túc ca, các ngươi còn chuẩn bị vẫn luôn gặt đâu? Nay một năm, Túc Hoài Bạch cùng hướng vu quan hệ vẫn luôn đều không có công khai, nguyên nhân là Túc Hoài Bạch không nghĩ, bởi vì hắn lo lắng chuyện này truyền ra đi, ngoại giới lại hồi công kích hướng vu phần hạnh, tuy rằng hắn bản nhân hoàn toàn không cảm thấy yêu sơm có cái gì vấn đề. Ta là cái loại này tùy tiện nam nhân sao. Túc Hoài Bạch nhìn cái kia ở trên bục giảng đại biểu ưu tú sinh viên tốt nghiệp đọc diễn văn nữ Hải hôm nay A Vu vô cùng lóa mắt, tựa như một đoàn tiểu thái dương giống nhau, ở trong lòng hắn sáng lên nóng lên. Tuy rằng buồn ý là vì giữ gìn hướng Vu, mà khi hảo huynh đệ mặt, Túc Hoài Bạch vẫn là có chút mạnh miệng, hắn trong lòng vẫn luôn đều có một cái tiếc nuối, đó chính là không có cảm thụ quá đương sơ hướng Vu theo đuổi thịnh trình lâm như vậy bị nàng ở trước công chúng cầu hái tư vị, đây cũng là Túc Hoài Bạch vẫn luôn dùng để ứng phó phản trọng lý do. Tấm tắc. phan trọng dùng khinh bị đến đôi mắt nhỏ nhìn mắt bên cạnh tiểu huynh đệ nếu lúc này hắn có thể không cần cho nhật dường như ánh mắt nhìn trên đài hướng vu những lời này sẽ càng có thuyết phục lực túc hoài bạch ta thích ngươi làm ta bạn trai đi a vu từ trên đài xuống dưới không biết từ nơi nào biến ra một chi hoa hồng đưa tới túc hoài bạch trước mặt nay một năm tới cái này biệt nữ nam nhân liền cùng tiểu lao thái bà dường như lại nhải tổng cảm thấy chính mình thích hắn không bằng lúc trước thích thịnh trình lâm như vậy khắc sâu hiện tại tốt nghiệp cũng không có giáo kỷ nội quy trường học trói buộc a vu quyết định làm cho như vậy nhiều sư sinh mặt thỏa mãn hắn tiểu nguyện vọng Hoa, 9 ban học sinh ức chế không được thét trói thai tuy rằng đối với này hai người chi gian ái mỗi các bạn học sớm đã có ý tưởng cũng thật đích xác thật quan hệ vẫn là ở lễ tốt nghiệp như vậy nhật tử vẫn là gọi người kích động trên đài giáo lãnh đạo tự nhiên cũng chú ý tới 9 ban xôn xao nhìn đến xôn xao người sáng tạo khi gian dậy nói nghẹn trở về hiện tại đã tốt nghiệp Ai còn có thể lấy yêu sớm chuyện này ước thúc bọn nhỏ đâu, càng miễn bản hướng vu cho tới nay đều không phải an phận tính tình. Lãnh đạo nhóm đến nay còn nhớ rõ lúc trước kia hai năm hướng vu những cái đó cầu hái hành động vĩ đại, hiện tại nàng an phận một năm, tự cấp trường học lấy được như vậy vinh dự sau lại náo loạn một lần, tựa hồ cũng không có gì cùng lắm thì. Mới một đóa. Túc Hoài Bạch kích động liền phải nổ mạnh, một phen đoạt lấy A vu trong tay kia đóa hoa, biểu tình lại càng thêm ngạo kiều. hắn nhớ rõ. Lúc trước hướng vu hướng thịnh trình lâm thông báo thời điểm, lấy chính là 99 đóa hoa hồng. Chuẩn bị 999 đóa nhưng là không hảo lấy, dư lại 998 đóa ở về sau nhật tử, chậm rãi tặng cho ngươi. Kia! Túc Hoài Bạch còn tưởng đặng cái mũi lên mặt đâu xem A vu thưởng hắn một cái uy hiếp ánh mắt, tức khác không dám làm bộ làm tịch, tiến lên một bước, ôm chặt hướng vu. Ngươi hảo, bạn gái. Tuy rằng rất sớm liền xác định quan hệ, nhưng hôm nay đối với Túc Hoài Bạch tới nói, là bất đồng. hắn rốt cuộc nói cho toàn thế giới hướng vu là hắn bạn gái a a a a toàn bộ đại lễ đường cơ hồ bị tiếng thét trói thai hống sụp duy độc thịnh chính lâm đứng ở trên bục giảng chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú vào kia đối ôm nhau tình lữ một năm trước ở cùng hàn vân tô tan dã trong không vui buổi tối hắn làm một giấc ngộng ở cái kia trong ngộng hướng vu vẫn là đã từng bộ dáng nàng nùng trang diễn mạt luôn là thích hiếm lạ cổ quái trang điểm chính là nữ hải kia lại ở hắn nhất gian nan thời điểm làm bạn ở hắn bên người Rõ ràng biết hắn kỳ thật thực phiền chán nàng, lại không mang hắn lần lượt mặt lạnh, mỗi ngày tinh lực tràn đầy mà hướng hắn sán lạn mỉm cười. Có lẽ người ở yếu ớt nhất thời điểm dễ dàng nhất bị đả động, dần dần, trong mộng chính mình không hề như vậy chán ghét nữ hài kia. Hắn cùng nữ hài kia nói, nếu nàng có thể cùng hắn thi đậu cùng sở đại học, hắn liền thử cùng nàng kết giao. Ngày đó, nữ hài thực vui vẻ, nhưng cũng là ở cùng một ngày, vì cứu hắn, nữ hài kia chết ở vượt đèn đỏ xe tài hạng. thịnh trình lâm không biết chính mình có phải hay không ái hướng vu nhưng hắn khẳng định chính mình đời này đều không thể quên được cái kia yêu hắn ái đến nguyện ý vì hắn mà chết nữ nhân lại sau lại hắn thi đậu lúc trước cùng hướng vu ước định tốt đại học sáng lập thuộc về chính mình công ty đi bước một mở rộng công ty quy mô hắn bên người cũng xuất hiện một cái cùng năm đó hướng vu giống nhau đối hắn lì lợm là liếm nữ hải nữ hải kia chính là hàn vân tô nàng so hướng vu thông minh so hướng vu dịu dàng so hướng vu xinh đẹp nhưng thịnh trình lâm trong lòng như cũ chỉ chứa được cái kia trang điểm cổ quái nữ hải chỉ là thời gian sẽ thay đổi rất nhiều sự thịnh trình lâm sắp 40 tuổi mấy năm nay mẹ nó vì hắn hôn sự giàu thúi ruột vì thỏa mãn mụ mụ nguyện vọng cũng vì tổ kiến một cái ấm áp tiểu gia đình thịnh trình lâm cuối cùng vẫn là quyết định kết hôn kết hôn đối tượng đúng là hàn vân tô nay phân hôn nhân không quan hệ tình yêu chỉ là bởi vì thích hợp cũng hoặc là hắn ti tiện mà xuyên thấu qua cái này chấp nhất theo đuổi hắn nữ hải đang xem một người khác bóng dáng cảnh trong mơ cuối cùng thịnh trình lâm đứng ở hướng vu mộ bia trước nói cho nàng bởi vì chuẩn bị kết hôn cho nên hắn muốn nỗ lực trở thành một cái xứng chức trợ phu tương lai có lẽ còn sẽ trở thành một cái ba ba cho nên hắn quyết định muốn chậm rãi bưng nàng ảnh chụp nữ hài lốn đồng tiền như hoa như cũ thanh xuân rực rỡ tình ngộng thịnh trình lâm còn đắm chìm ở trong ngộng thật lâu không thể phân biệt hiện thực cùng cảnh trong mơ hắn minh bạch này có lẽ chính là hàn Vân tô trong miệng kiết trước nhìn đại lễ đường hạ gắt gao ôm nhau hai người Thịnh Trình Lâm rốt cuộc động, hắn như là dưới đài những cái đó ồn ào nam sinh giống nhau, thổi một tiếng huýt sáo, sau đó dùng sức vỗ tay, trên mặt tươi cười dùng sức đến sắp cưng rớt. Hắn biết, liền ở hôm nay, hắn thanh xuân kết thúc, hắn mộng cũng kết thúc. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn học công, chúc nàng mạnh khỏe. 180, 70 tiểu phúc nữ một. Nay đỉnh đầu bị loét, lòng bàn chân trường ngủ tiểu, sướng, phụ, ban ngày ban mặt không làm việc, còn chờ ta lão thái bà hầu hạ hai người các ngươi không thành. ta xét đánh tiện hóa, thật khi ta chỉ không được ngươi. Tạ gia trong viện, một cái thân hình thấp bé nữ nhân đứng ở một phiến cũ nát cửa gỗ trước, đôi tay chống lạnh, chỉ vào cửa gỗ chửi ầm lên. Sáng tinh mơ, lại là nông nhàn thời điểm, tạ ra không ít người còn ở ngậm đẹp đâu, đã bị này từng đợt không mang theo ngừng lại xảo tiếng măng cấp đánh thức. Mẹ đây là nháo gì đâu? Tạ trường canh mơ mơ màng màng tỉnh lại, xô đẩy một chút ngủ ở bên người tức phụ, hơi mang bực bội hỏi. Trước đó không lâu trong thôn mới vừa đã trải qua thu đoạn. mọi người đã lâu không có ngủ một cái chỉnh giác kết quả hiện tại mẹ nó sáng tinh mơ ở trong sân trời bậy bọn họ ngủ không hảo không nói nếu là xảo tới rồi phụ cận hàng xóm chỉ sợ còn sẽ đưa tới oán hận còn có thể là gì phòng chừng là lao tam tức phụ phạm lười không rời giường nấu cơm giặt đồ bái tại trường canh tức phụ trương tiểu quyên nói thầm một câu lúc này nàng cũng không có buồn ngủ người tiếp theo ngủ tiếp một lát ta qua đi nhìn liếc mắt một cái trương tiểu quyên nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh sự trong mắt lăn long lóc lăn long lóc chuyển động tồn xem kịch vui tâm tình lúc này cũng không tính toán ngủ tiếp chạy nhanh mặc quần áo tính toán đi trong viện xem vừa ra cho hay này lao tam tức phụ cũng thật là nàng thân thể ốm yếu vốn là không có biện pháp tránh nhiều ít công điểm mẹ thương tiếc nàng chỉ cần cầu nàng giúp chúng ta giặt quần áo nấu cơm liền hảo ngày hôm qua tam nha không phải không cẩn thận đập vỡ lâu sao, trong thôn cái nào hài tử không phải như vậy va va đập đập lại đây chỉ có nàng khuê nữ tinh quý đập vỡ một ít da chạy một ít huyết liền cùng muốn nàng mệnh dường như hôm nay dứt khoát làm bộ làm tịch liền cơm đều không làm trương tiểu quên miệng xoạch xoạch nói cái không ngừng đáy mắt xem náo nhiệt ý vị càng đậm dày nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kiêng ngày xưa cùng tiểu bạch thỏ dường như tam đệ mội lần này có thể nháo ra chuyện gì tới cũng không thể nói như vậy lao tam bên ngoài tham gia quân ngũ lao tam tức phụ liền tam nha một cái khuê nữ nhưng không được coi trọng một ít chuyện này cũng quái tiểu muội làm tam nha trích cái gì thứ phao nhi đâu làm hại tam nha từ trên sườn núi lăn đi xuống tạ trường canh ra mặt không có hắn tức phụ tới hậu nói không nên lời lao tam tức phụ gì cũng không làm ở nhà ăn không nói tới bởi vì hắn trong lòng rõ ràng trong nhà này kỳ thật phải kể tới lao tam một nhà nhất có hại điểm này không chỉ có hắn bản nhân rõ ràng cũng là bọn họ hồng tình công xã sinh sản tám đại đội công nhận một sự kiện tạ gia đại gia trưởng tạ trụ tử là thời trẻ đi theo song thân trốn tránh chiến tranh di chuyển đến địa phương hắn cưới địa phương họ lớn miêu ra cô nương miêu phượng hội có thể ở địa phương đứng vững góp chân bởi vậy hôm sau Tạ trụ tử cái này một nhà chi chủ ngược lại không có gì quyền lên tiếng, nhà này chân chính đương gia nhân, vẫn luôn là đánh đá miêu phượng ngội. Mấy năm nay, vợ chồng hai người tổng cộng sinh ba trai một gái. Lão đại tạ Trường Canh, cưới vợ Trương Tiểu Quyên, sinh hai cái nhi tử, lớn nhất tạ Hồng Quân năm nay 15 tuổi, bởi vì là trưởng tôn, nhất chịu tạ gia nhị Lão Coi Trọng, hiện tại ở huyện Thành Niệm Thư, Lão nhị tạ Hồng Quân, là vợ chồng hai nhiều năm trôi qua sau Hoài Thượng, năm nay 16 tuổi. Càng là vợ chồng hai trong lòng bảo. Lão nhị tại trường lê, cưới cách vách bảy đại đội cô nương Lưu Lan Đệ, đầu thai sinh cái nữ nhi, đặt tên tạ Thảo, năm nay 14 tuổi, đệ nhị thai như cũng là cái nữ nhi người, đặt tên tạ Hoa, năm nay 11 tuổi. Lưu Lan Đệ thân mụ đồng dạng cầu tử gian nan, ở sinh Lưu Lan Đệ các nàng sáu cái tỷ muội sau, mới cho Lưu gia sinh một cái đại béo tiểu tử. Bởi vậy sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh chung, Lưu Lan Đệ một lòng cảm thấy. Trên thế giới này chỉ có có trái ớt nam tôn mới là chân quý nhất, nữ nhân đều là tiền mệnh, đối với hai cái nữ nhi không đánh tức mắng, một lòng muốn sinh một cái nhi tử, ở tạ ra đứng vững góc chân. Đơn giản đệ tam thai, Lưu Lan đệ rốt cuộc sinh một cái nhi tử, cũng chính là năm nay 8 tuổi tạ ái quân, từ sinh hạ nhi tử sau, Lưu Lan đệ một sửa trước kia vâng vâng dạ dạ chịu thương chịu khó cá tính, thường xuyên lấy cơ thân thể không khỏe ở nhà lười nhác, đem buồn thuộc về nàng việc, đẩy đến hai cái còn không có thành niên nữ nhi trên người. đến nỗi tạ gia lão tam tạ trường trinh đây chính là tạ gia nhất tiền đồ nhi tử hắn 17 tuổi thời điểm toàn quân hiện tại đã là bộ đội phó đoàn cấp cán bộ hắn tức phụ là chính hắn tương coi trọng từ xuân tú thành phần cũng không tính hảo ở cái này niên đại bởi vì điển sửa thời điểm trong nhà có vài mẫu đất cuối cùng bị định tính vì phú nông ở cái này bần nông và trung nông nhất quang linh niên đại phú nông so địa chủ giai cấp tư sản hảo một ít nhưng cũng là bị xem thường tồn tại miêu phượng vẫn luôn cảm thấy nếu không phải cưới như vậy một cái thành phần không tốt tức phụ chính mình nhi tử tiền đồ sẽ càng thêm rộng lớn bởi vậy ở tạ trường trinh đã có tư cách mang theo thê nhi tùy quân thời điểm miêu phượng ngội vẫn là dùng hiếu đạo cưỡng bách từ xuân tú lưu tại trong nhà hầu hạ lão nhân ngay cả tạ trường trinh tiền trợ cấp cũng tất cả đều nắm chặt ở lao thái thái một người trong tay tạ trường trinh là quân nhân mấy năm nay hoa quốc biên cảnh cũng không an ổn hắn nơi quân đội thường xuyên muốn đi biên cảnh chấp hành nhiệm vụ bởi vậy có thể về nhà thăm người thân cơ hội cũng không tính nhiều Có lẽ là bởi vì hai vợ chồng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ, kết hôn mười mấy năm, hai vợ chồng chỉ có tạ vu một cái nữ nhi, lúc sau từ Xuân Tú rốt cuộc không hoài quá. Đây cũng là miêu phượng mội trướng mắt từ Xuân Tú nguyên nhân chi nhất, bởi vì nàng cảm thấy từ Xuân Tú cái bụng không đủ tranh đua, làm nàng con thứ ba tuyệt hậu đại, lòng tràn đầy chuẩn bị muốn đem lão đại gia tiểu nhi tử quá kế cấp lao tam, hảo kế tục lao tam hương khói. Phải biết rằng, phó đoàn cấp tiền trợ cấp là thập phần khả quan. Bình thường công nhân một tháng tiền lương cũng liền bốn mươi, nhưng hiện tại tại Trường trinh mỗi tháng gửi về nhà tiền trợ cấp cũng đã cao tới 80 đồng tiền, này còn không bao gồm các loại phiếu chứng, này số tiền, đủ để nuôi sống tạ gia cả nhà, còn dư giả. Nhưng ở tạ gia, từ xuân tú cùng nữ nhi tạ Vu sinh hoạt ngược lại là khó nhất nào. Từ xuân tú thân thể không tốt, đó là sinh xong nữ nhi tạ Vu sau không có làm tốt ở cữ di chứng. Đội sản xuất đội trưởng bởi vì nàng gia đình quân nhân thân phận cho nàng an bài một cái tương đối tương đối thoải mái việc, miêu phượng mội liền coi đây là lấy cớ, yêu cầu từ Xuân Tú rửa sạch cả nhà bao gồm đại phòng nhị phòng ở bên trong mọi người quần áo, cùng lúc đó, trong nhà nấu cơm quét tức việc, trên cơ bản cũng là từ Xuân Tú một người nhận đầu. Năm đó từ Xuân Tú gả đến tạ gia thời điểm, vẫn là làng trên xóm dưới có tiếng nhi mỹ nhân, bằng không, lúc ấy đã tham gia quân ngũ tạ trưởng Trinh cũng sẽ không không màng nàng phú nông sinh ra, Chính là muốn cưới nàng đương láo bà, nhưng hiện tại nàng làn da tháo, người cũng khô gầy khô gầy, nhìn qua cùng bình thường thôn phụ không có bất luận cái gì khác nhau, nơi nào còn có năm đó kiểu mỹ bóng dáng đâu, đủ để thấy được, gả tiến tạ ra sau, nàng bị nhiều ít tra thấn. Từ Xuân Tú chính mình rất không thằng eo, liên quan nàng sinh nữ nhi tạ vu, rõ ràng có một cái như vậy năng lực ba ba, lại chỉ niệm quá mấy năm tiểu học, liền sớm thôi học về nhà, đi theo hai cái đường tỷ một khối biến thành cả nhà tiểu nữ phó. Nàng ba đưa tới sữa mạch nha cùng cao cấp kẹo không dính vào nửa điểm, hôm trước buổi tối còn bởi vì bị tiểu cô phái đi đi trên sườn núi trích thứ phao nhi quả, từ trên núi lăn xuống dưới, đầu đánh vào trên tảng đá, huyết lưu đầy đất, đến nay còn hôn mê. Cứ như vậy, miêu phượng Ngụy còn lo lắng việc này truyền ra đi, sẽ ảnh hưởng chính mình khuê nữ thanh danh, không cho phép từ xuân tú mang theo nữ nhi đi trạm y, y tế băng bó miệng vết thương, chỉ là dùng phân cho qua loa giúp tạ vu bôi miệng vết thương. Miêu Phượng Ngụy tiểu nữ nhi Tạ Tú Châu là nàng ở bốn mươi hai tuổi năm ấy hoài thượng. Lúc ấy Miêu Phượng Ngụy đại tôn tử đều đã hai tuổi, Tạ Tú Châu cùng Tạ Vu cùng tuổi. Lúc trước Tạ Trường Trinh gửi về nhà cấp thân mụ cùng tức phụ bổ thân thể đồ vật đều là nhất thức hai phân, nhưng cuối cùng tất cả đều vào Miêu Phượng Ngụy bụng. Hai đứa nhỏ trước sau chân sinh ra, Tạ Tú Châu ở tử trong bụng mẹ bổ hảo, lúc mới sinh ra trắng trẻo mập mạp, đỡ đẻ ba mụ đều nói vài thập niên địa vị một lần nhìn thấy lúc sinh ra liền như vậy xinh đẹp khuya nữ. Mà từ xuân tú đang mang thai khi còn phải làm việc, ăn lại kém, tạ vu xuất thân khi lại gầy lại tiểu, tiếng khóc cùng ấu mèo kêu giống nhau, nhìn qua khiến cho người cảm thấy khó có thể nuôi sống. Khi đó, địa phương liền hạ hơn 10 ngày mưa to, đã có thể ở hai đứa nhỏ sinh ra kia một khắc, thiên trong, người trong thôn đều nói thầm, tạ gia khuê nữ có lẽ là mang theo phúc, đặc biệt là nhìn đến tạ tú châu vừa sinh ra liền lớn lên như vậy xinh đẹp, càng la cảm thấy, tạ gia cái này cô nương lai lịch phi phàm. Người trong thôn ngầm như vậy nói, miêu phượng mỗi cái này thân mụ liền càng là như vậy cảm thấy. Hơn nữa tạ Tú Châu sinh ra năm ấy tạ Trường Trinh thăng bài trưởng, mỗi tháng tiền trợ cấp chướng gần 5 đồng tiền. Lúc sau tạ Trường Trinh lại nhiều lần lập công, ở nhà không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống. Thành hiện tại phó đoàn cấp cán bộ, càng là làm miêu phượng muội cảm thấy chính mình đứa con gái này mệnh mang phúc, đem cái này nữ nhi sủng tới rồi bầu trời. Bởi vậy ở tạ vui bởi vì cấp tiểu cô trích quả dại ngã xuống phía sau núi. miêu phượng ngội phản ứng đầu tiên chính là thế chính mình khuê nữ giấu dếm rốt cuộc tạ tú châu bối phận tuy rằng đại nhưng nàng cùng tạ vu cùng tuổi sống trong nhung lửa tiểu cô làm vốn là ăn không đủ no mặc không đủ hâm chất nữ thế nàng đi trên núi trích quả dại tử này không phải địa chủ ông chủ sẽ làm sự tình sao chỉ sợ chuyện này truyền ra đi tạ tú châu thanh danh liền phải hỏng rồi miêu phượng ngội không cảm thấy chính mình bảo bối khuê nữ làm tiểu cháu gái trích điểm quả dại tử có cái gì vấn đề nàng chỉ đổ thừa cái kia tăng môn tâm quá không cẩn thận Thậm chí còn âm u cảm thấy hết thể đều là tạ vu cố ý, mục đích chính là vì hư nàng bảo bối nữ nhi thanh danh. Nghĩ vậy nhi, miêu phượng mội liền càng thêm tức giận, buổi sáng rời giường khi lại không có nhìn thấy lao tam tức phụ ở phòng bếp chuẩn bị cả nhà bữa sáng, cảm thấy kia đối mẹ con là ở khiêu khích chính mình cái này một nhà chi chủ, vì thế cũng có hôm nay buổi sáng nàng ở tam phòng cửa ngoại chửi bậy kia vừa ra. Lúc này ở nữ nhi đầu giường biên thủ một buổi tối từ Tú Châu tại đây trận chửi bậy trong tiếng tỉnh lại. Nàng ánh mắt hoàng hốt mà nhìn quanh mình hoàn cảnh, ở nhìn đến trên giường đầu lao phân cho, mặt không có chút máu nữa như khi, trong mắt tức khắc toát ra hãy náy mừng như điên cảm xúc. Nàng cư nhiên đã trở lại. Từ Xuân Tú lười đến tự hỏi chính mình sở dĩ sẽ trọng sinh nguyên nhân, nàng cả người run rẩy, vươn tay, muốn sở sở nữ nhi, nhưng lòng bàn tay chạm đến nữ nhi làng ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng, từ Tú Châu Hồi tưởng lên, chính là trận này suốt cao, đem nữ nhi từ bên người nàng mang đi. từ xuân tú nhớ lại nữ nhi sau khi chết chính mình quá kia một đoạn không người không quỷ sinh hoạt nàng là một cái không xứng trước mẫu thân chính mình chịu đựng không công bằng đãi ngộ còn luôn là khuyên bảo nữ nhi cùng nàng một khối nhẫn mại chính là nàng mềm yếu hại chết nữ nhi ở kia về sau nàng liền điên rồi kia đoạn mơ màng hồ đồ sinh hoạt là từ xuân tú ác mộng, cũng may nàng có cứu lại cơ hội lúc này đây nàng sẽ không lại làm bất luận kẻ nào đem nữ nhi từ bên người nàng cướp đi nhỏ gầy nữ nhân một tay đem trên giường nữ nhi ôm lên sau đó mở ra cửa phòng sông ra ngoài. Bùm! Từ Xuân Tú vội vã mà từ trong phòng vọt ra, đứng ở cửa đang chuẩn bị chú ý môn miêu phượng muội đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Từ Xuân Tú đụng vào, một ngông ngồi ở trên mặt đất. Nhìn cái này so trong trí nhớ càng tuổi trẻ chút bà bà, Từ Xuân Tú mắt tàng hận ý, hận không thể đem nàng lột ra rút gân, có thể tưởng tượng đến bây giờ vẫn là nữ nhi quan trọng nhất, vì thế đêm này đó cơ hồ phát ra hận ý giấu đi, chỉ là từ bên người nàng vòng qua. Vội vội vàng vàng hướng tới trong trí nhớ trạm ý y tế chạy tới. Đây là làm sao vậy, nương, ngươi không sao chứ. lão đại tức phụ trương tiểu quyên chính mặc tốt quần áo chuẩn bị xem náo nhiệt, liền nhìn thấy từ xuân tú đụng ngã lao thái thái, ông tam nha lao ra sân kia một màn, trương tiểu quyên thiếu chút nữa không dọa đến nhảy dựng lên, miêu phượng mội là ai à, đây chính là tạ gia không bán hai giá, trong nhà tất cả đồ vật đều ở lao thái thái trong tay nắm chặt, một ngày tam cơm cả nhà có thể ăn nhiều ít lương thực. kia cũng đến lao thái thái tới phân phối, có thể nói, muốn ở tạ gia quá đến hảo, lao, thái thái là tuyệt đối không thể đắc tội. Trương Tiểu Quyên cấp tạ gia sinh hai cái tôn tử, trong đó một cái vẫn là tạ gia bị chịu sủng ái trường tôn, nhưng mặc dù như vậy, Trương Tiểu Quyên cũng chưa bao giờ dám ở lao thái thái trước mặt phát áo, bởi vì nàng minh bạch, cái này ra không phải phi nàng không thể, lao thái thái tôn tử cũng không phải chỉ có nàng sinh kia hai cái, chỉ cần lao thái thái tưởng. nàng hoàn toàn có thể đem sở hữu sùng ái đều đặt ở lão nhị ra cái kia tôn tử trên người thậm chí dựa vào lao thái thái đối cái kia tiểu khuê nữ sùng ái trương tiểu quên đều không thể khẳng định lao thái thái có thể hay không ở hôn đầu dưới tình huống đem trong tay mặt nắm chặt sở hữu tiền cùng tiền giấy tất cả đều đưa cho cô em chồng làm của hồi môn dưới tình huống như thế trương tiểu quên như thế nào có thể không để kính định hót lao thái thái lấy cầu bọn họ đại phòng nhật tử càng thêm hảo quá đâu điên rồi thật là điên rồi cái kia tiểu sướng phụ cư nhiên dám đánh ta miêu phượng ngồi khí phát run nàng không có nghĩ tới ngày xưa nhất dịu ngoan mềm yếu lao tam tức phụ một ngày kia cư nhiên sẽ đẩy nàng liên ba ba đều dám đánh này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật phản thiên ly hôn ta muốn cho lão tam cùng nàng ly hôn bị con dâu cả nâng dậy tới thời điểm miêu phượng ngồi tay còn ở không được đánh run như vậy một cái không để trứng gà mái nàng có thể làm nàng lưu tại tạ gia đã là xem ở lão tam mặt mũi thượng bằng không cứ như vậy nữ nhân nàng sáng sớm liền thu thập phô đệm chăn đem đối phương đuổi ra ra môn hiện tại đối phương dám động thủ lợi nàng về sau có phải hay không liền dám ở nàng đồ ăn hạ độc miêu phượng muội cảm thấy như vậy con dâu là lừa không nương lão tam tức phụ hẳn là không cẩn thận xem nàng vừa mới hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng có phải hay không tam nha ra chuyện gì tạ ra ba cái cháu gái đều có đại danh nhưng ở nông thôn địa phương têu nhũ danh chiếm đa số Tỷ như đại nha nhị nha tam nha linh tinh ở điền lũng thượng một ê có thể có mười mấy khuê nữ theo tiếng phụ hoạn. Trương Tiểu Quyên cố tình nói sang chuyện khác, nàng nhưng không nghĩ lao tam tức phụ cùng lao tam ly hôn, đừng nhìn miệng nàng thượng luôn là ghét bỏ từ xuân tu không thể tránh công điểm, ở nhà ăn không, nhưng Trương Tiểu Quyên trong lòng rõ ràng, nếu là lúc này thay đổi một cái đệ muội, lấy lúc này tại trường trinh địa vị, đặc biệt là hắn còn không có nhi tử dưới tình huống, một đống hoa cúc đại khuê nữ tệ phá đầu cũng sẽ muốn gả cho hắn. Lúc này, nếu tới một cái phá lạp khó quảng, Hoặc là trong nhà đầu có chút bối cảnh thủ đoạn, lao thái thái lại muốn quản được đứa con trai này, bắt được tại trưởng trinh sở hữu tiền trợ cấp, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại tạ gia nhật tử có thể như vậy dễ chịu, dựa vào chính là tại trưởng trinh cái này hiếu thuận nhi tử mỗi tháng đánh tới miêu phượng muội trong tay những cái đó tiền trợ cấp, Trương tiểu quyên đại nhi tử ở trong huyện niệm thư, mỗi cái quy đến làm một thân quần áo mới, còn phải xuyên cung tiêu xã mười mấy đồng tiền một đôi hồi lực dày, mỗi lần về nhà. càng đến lấy thượng mười mấy hai mươi cân lương thực tinh hồi trường học như vậy tiêu dùng không phải nàng cùng nàng nam nhân tránh những cái đó công điểm có thể nuôi nổi trương tiểu quyên còn chờ chính mình đại nhi tử tương lai có thể ăn quốc lương cũng nóng trông chờ tiểu nhi tử lại lớn hơn một chút sau đem hắn đưa đến trường học nhậm thư này hết thảy đều không rời đi chú em đều phụng hiến a cho nên mặc kệ nói như thế nào trương tiểu quyên đều không hy vọng bà bà thật sự đem từ xuân tú tử trong nhà đuổi ra đi còn không phải là kẽ trời miếng ra sao Có thể có chuyện gì? Miêu Phượng Ngội mày nhảy dựng, nàng cùng Trương Tiểu quên tưởng không giống nhau, ở Miêu Phượng Ngội xem ra, bất luận tức phụ đổi thành ai, nàng là Tạ Trường Trinh thân mụ cái này thân phận là sẽ không thay đổi, hiện tại Tạ gia không phân ra, Tạ Trường Trinh kiếm được tiền nên về nàng quảng, nói toạc thiên đi đều là đạo lý này. Nàng chỉ là lo lắng Tạ Vu thật sự ra chuyện gì, Từ Xuân Tú sẽ ở bên ngoài nói bậy, hỏng rồi nàng bảo bối khuê nữ thanh danh. Nghĩ vậy nhi, Miêu Phượng Ngội cũng bất chấp xương cùng ẩn ẩn làm đau. chạy nhanh đẩy ra trương tiểu Quyên, chiều từ xuân tú rời đi phương hướng đuổi theo qua đi miêu phượng ngồi hàng năm trên mặt đất làm việc tay kính nhi cũng không nhỏ trương tiểu Quyên đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp đánh vào khung cửa thượng tạ ra phòng ở là chính thức gạch đỏ phòng cũng liền từ xuân tú các nàng mẹ con trụ phòng cùng với phòng bếp tạp vật phòng chờ mấy gian nhà ở là không có cải biến trước nhà cũ vách tường là dùng bùn đất cùng trên núi đại thạch đầu lũy lên mặt tường gập đền trương tiểu Quyên eo lưng trực tiếp đánh vào nhô lên trên tầng đá đêm Nàng đau nhè răng trận mắt. Lao chủ chứa. Trương tiểu quyên đoán hận mà nhìn miêu phượng muội bóng dáng mắng một câu. Có thể tưởng tượng đến chính mình đại nhi tử không lâu trước đây còn cùng nàng oán giận nói mãi mãi cấp tiểu cô cô mua một chi anh hùng bài bút máy. Nhưng hắn lại không có. nhịn xuống trong lòng bất mãn. Thiển mặt. Đi theo đuổi theo qua đi. Vương Thúc. Vương Thúc. Từ xuân tú dựa vào ý niệm đem nữ nhi tử trong nhà ôm đến trạm y y tế. Ở vọt vào trạm y y tế. Đem nữ nhi phóng tới trong phòng kia trương nho nhỏ giường xếp thượng sau, hai chân mềm nũng, thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Đây là làm sao vậy? Trong thôn thầy lang Họ Vương, ở Hoa Quốc thành lập trước, đã từng ở dược quán đã làm mấy năm học đồ, học như vậy điểm bản lĩnh, giống nhau tiểu bệnh tiểu đau hắn cấp khai điểm thảo dược thì tốt rồi, vì thế bị mọi người đề cử vì tám đại đội trạm y tế đại phu. Hắn đang ở hậu viện cấp rau dưa tới nước đâu, đã bị từ Xuân Tú kêu khóc thanh dẫn tới phòng trong. lúc này không ít người thấy từ xuân tú dọc theo đường đi ôm tạ vu vọt tới trạm vĩ dễ tế bởi vì là nông nhàn trong thôn lại không có gì hoạt động giải trí vì thế đều đi theo vây lên đây t này thương không nhẹ a vương lão nhân dùng sạch sẽ lủa trắng bố lau đi tạ vu trên trán phân cho, chỉ thấy một đạo thật dài vết xẻo từ trán bên trái vị trí vẫn luôn kéo dài tới rồi cái hót tràn ra ra thịt tràn đầy hòn đá nhỏ cùng lá khô hơn nữa sau lại giải lên phân cho, không ít bộ vị thậm chí đã chảy ra mù hết Hiển nhiên là bởi vì xử lý không lo, miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. Từ Xuân Tú đại nào ngọ ngọ, ngay cả lên sức lực đều không có. Vương thúc, ngươi cứu cứu ta khuê nữ, ngươi cứu cứu tiểu Vu a, nàng mới 13 tuổi, nàng không thể xảy ra chuyện a. Từ Xuân Tú hận không thể chú ý chết chính mình, vì cái gì đời trước nàng bởi vì bà bà cỡ trách liền trơ mắt nhìn nữ nhi như vậy nghiêm trọng thương, chỉ là lau chút phân cho liền xong việc, cuối cùng bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng, khiến cho nữ nhi ở đau sốt chung sống sờ sờ ngao chết đây là như thế nào làm a như vậy đại khẩu tử phía trước như thế nào không chạy nhanh đem hải tử đưa lại đây đâu vương lão nhân khí chừng mắt nhìn từ xuân tú liếc mắt một cái chạy nhanh tìm đại đội trưởng khai chứng minh đi này thương ta vô pháp trị đưa đi huyện thành bệnh viện có lẽ còn có được cứu trợ bằng không ngươi liền chờ cho ngươi đứa con gái này nhặt xác đi vương lão nhân nói không xuôi thai nhưng xác thật là đạo lý này Hiện tại tạ vu trên đỉnh đầu thương đều bắt đầu chảy mủ thối giữa, nếu không có thuốc hạ sốt, hắn về điểm này công phu mèo quào, sao có thể cứu người đâu. Hạt liệt liệt gì đâu, không phải va chạm một chút, phá điểm ra sao, trong nhà là đến con núi vàng núi bạc đâu, đem qua đưa đi huyện thành đại bệnh viện. Lão vương đầu ngươi cũng không phải cái đồ vật, cảm thấy nhà ta nhật tử quá hảo quá không thành, cho ta con dâu ra như vậy một cái vai chủ ý. Miêu phượng vội vội vội vàng vàng chạy tới, vừa lúc nghe được vương lão nhân câu nói kia. vừa nghe vương lão nhân kiến nghị con dâu đem cái kêu bồi tiền hóa đưa đi huyện thành đại bệnh viện miêu phượng mội tâm can đều bắt đầu đau chính là một chút tiểu va chạm không đến mức đi bệnh viện đi chúng ta trong thôn những cái đó con khỉ quậy cái nào trên người không điểm xẹo đâu xem náo nhiệt thôn người cách khá xa không thấy rõ tạ vu trên đỉnh đầu vết sẹo chỉ là nghe xong miêu phượng muội hoán giận cảm thấy đối phương nói không sai hiện tại ở nông thôn nhật tử nhưng không hảo quá trừ bỏ trong nhà có hài tử tham gia quân ngũ hoặc là đương công nhân đại đa số gia đình sinh hoạt cũng chính là miễn cưỡng chắc bụng thôi, nhưng đi một chuyến đại bệnh viện kia xài hết bao nhiêu tiền đâu. Từ Xuân Tú, chạy nhanh bế lên ngươi khuê nữ cùng ta về nhà, bằng không, ta làm Lao Tam hưu ngươi. Miêu Phượng Ngội tốn chặt từ Xuân Tú tay, hung tợn mà nhìn nàng nói. Đó là ta khuê nữ. Từ Xuân Tú một phen ném ra Miêu Phượng Ngội. Cuộc sống này, ta đã sớm không nghĩ qua, hiện tại tạ Lao Tam nếu là đứng ở ta trước mặt, ta có thể lập tức cùng hắn đi lánh ly hôn chứng Người tốt nhất phù hộ nữ nhi của ta có thể tồn tại, bằng không, các ngươi tạ ra người, ta một đám đều sẽ không bỏ qua, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng muốn lộng chết tạ tú châu. Từ xuân tú trong mắt che kín hồng tơm máu, khô gầy khô vàng trên mặt tràn đầy hận ý cùng lệ khí, giống như là từ địa ngục bò lên tới ác quỷ giống nhau. Miêu phượng ngội bị dọa đến một run run, trong lúc nhất thời ngược lại phản ứng không kịp. Bên cạnh vây xem người càng là bị nàng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng biểu hiện hoảng sợ. này vẫn là cái tia dịu ngoan hảo tính tình từ xuân Tu sao? Tạ ra người đến làm cỡ nào hao tổn sự mới có thể đem nữ nhân này bức thành như vậy a? Liên ở mọi người hai mặt nhìn nhau chung, tám đại đội đại đội trưởng Miêu Đại Sơn lại đây, lại nói tiếp. Miêu Đại Sơn cùng Miêu Phượng Mội Chi Gian còn có điểm thân thích quan hệ, hai người bậc cha chú là Đường huynh đệ. Miêu Phượng Mội còn xem như Miêu Đại Sơn không xa năm đời Đường Ngụy đâu. Nhìn đến Miêu Đại Sơn xuất hiện, Miêu Phượng Ngụy tự giác có tự tin, nàng đảo muốn nhìn, không nàng cho phép. Từ Xuân Tú có thể hay không từ đại đội trưởng trong tay bắt được thư giới thiệu. 181 70 tiểu phúc nữ hai. Sao lại thế này? Đám người tránh ra, một cái làn da hắc hồng thể trạng cường tráng lão nhân xuất hiện ở đám người bên trong. Tính lên, Miêu Đại Sơn tuổi tác so đường muội Miêu Phượng muội còn lớn 3 4 tuổi, nhưng năm gần 60 lão đầu nhi lúc này tinh thần như cũ quắc thước, làn da tuy rằng lỏng, lại như cũ có thể thấy được hơi mỏng da thịt dưới kia rắn chắc cơ bắp. Thân thể chi cường tráng chút nào không thua gì trong thôn người trẻ tuổi, ở cái này tuổi, như cũ có thể giống thanh tráng niên giống nhau tránh tối cao công điểm, đây cũng là người trong thôn thập phần bội phục cái này đội sản xuất đại đội trưởng nguyên. Nhân trí nhất, miêu đại sơn thân thể cường tráng, giọng cũng đại, lúc này mang theo tức giận nói chuyện, liền cùng lôi công rít gào dường như, đem bên cạnh đứng vài người lô thai đều mau chân điếc. Đội trưởng, ngươi nhưng tính ra, ngươi lại không tới, ta phải bị ta này tức phụ khi dễ chết ta. Miêu phượng ngồi kêu trời khắp đất, hận không thể dùng đôi mắt đem từ xuân tú trên người thịt cấp xẻo xuống dưới, mọi người đều có thể cho ta làm chứng. Này tiểu, sướng, phụ cư nhiên dám uy hiếp ta, nói muốn cho chúng ta cả nhà đều không được căn bình, còn muốn đem ta tú Châu cấp giết, nàng đây là phạm tội à, có như vậy đương người cô em chồng, đương nhân nhi tức phụ sao. Chạy nhanh báo nguy, đem nàng cấp bắt lại, như vậy con dâu nhà của chúng ta không thể mớn. Hồi tưởng vừa mới từ xuân tú cái kia ánh mắt. miêu phượng muội đến nay đều có chút nghĩ mà sợ nàng trực giác nói cho nàng vừa mới từ xuân tú nói những lời này đó không phải khí lời nói mà là thật sự như vậy nghĩ tới đem như vậy một cái không yên ổn nhân tố đặt ở bên người miêu phượng muội thật sự lo lắng cho mình ngày nào đó bị cái này con dâu cấp hạ dược độc chết không sai trường trinh tức phụ là như vậy nói lại thế nào cũng không thể cùng bà bà nói nói như vậy à chúng ta nhưng đều nghe thấy được đâu cũng không thể quái trường trinh tức phụ nàng chính là lo lắng trong lúc nhất thời nói sai rồi lời nói. Quanh mình một đám phụ nữ dịu rít mà nói, nghe miêu đại sơn sọ nao đau, hắn nhất không kiên nhận chính là xử lý trong thôn này đó các nữ nhân sự. Không sai, những lời này đó là ta nói, đại đội trưởng, ngươi cùng ta lại đây xem một cái. Từ Xuân Tú đã sớm biết nàng cái này bà bà là cái gì tính tình, ngay từ đầu liền không có đối nàng ôm có hy vọng, ở nàng đổi trắng thay đen thời điểm, tự nhiên cũng liền sẽ không thất vọng. Nàng chỉ là tốn quá lớn đội trưởng ống tay áo Lôi kéo hắn đi vào trạm y y tế, bởi vì muốn đi huyện thành đại bệnh viện xem bệnh, không có đại đội trưởng khai thư giới thiệu là không được. Như thế nào thương như vậy trọng, hoa nhi trên người còn như vậy nặng, không sợ suốt mơ hồ. Miêu Đại Sơn ở tới phía trước nghe nhà mình tức phụ nói một miệng, nói là tạ gia láo tam gia khuê nữ ngày hôm qua không cẩn thận ngã xuống trên núi, đầu khái tới rồi, bất quá nghe nói khái không nghiêm trọng, chỉ là sát phá một ít ra. Miêu Đại Sơn cũng không có hoài nghi. Bởi vậy nghe nói từ Xuân Tú bởi vì chuyện này cùng chính mình bà bà ở trạm y tế ngoại làm ở Mỹ, trong lòng là có chút không cao hứng, ở hắn xem ra, đập vỡ điểm ra cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự, trong thôn cái nào hài tử từ nhỏ đến lớn không phải quăng ngã đập đánh lại đây. Nhưng chờ hắn thấy được tạ vụ trên đầu dài đến gần 10 cm hoa thường, cùng với kia đã sơ hở chảy mủ ra thịt, mới biết được tạ ra đối ngoại thả ra chỉ là sát phá điểm ra những lời này có bao nhiêu hư. Đừng nói tạ vu chỉ là một cái 13 tuổi nữ hài tử, như vậy miệng vết thương gác ở một cái tráng niên nam nhân trên người cũng khiêng không được a Cũng không biết ngày hôm qua tạ vu đã chảy nhiều ít huyết, xem miêu phượng ngồi thái độ, hiển nhiên cũng không có hảo hảo xử lý quá tạ vu miệng vết thương. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai mẹ con có hay không ăn qua một ít đồ vật đều là hai lời đâu, nếu là không chạy nhanh đem ba nhi đưa huyện thành đại bệnh viện, chỉ sợ hôm nay tạ vu mệnh phải gác nơi này. Mà nguyên bản không có thấy rõ ràng tạ vu đỉnh đầu miệng vết thương những cái đó thôn người cũng đi theo để sát vào nhìn vài lần, chỉ là như vậy vài lần, các nàng liền minh bạch từ Xuân Tú sở dĩ sẽ như vậy điên cuồng nguyên nhân. Nàng tuổi không nhỏ, chỉ có tạ vu một cái khuê nữ, dựa theo tạ trường Trinh cùng nàng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều phu thê sinh hoạt, còn có thể hay không tái sinh một cái đều không nhất định, nhưng không được đem đứa con gái này xem thành trong mắt, tâm đầu nhục, hiện tại tạ vu bị như vậy nghiêm trọng thương. miêu phượng ngội còn ngăn đón không cho từ xuân tú mang khuê nữ đi ra ngoài xem bệnh đổi làm bất luận cái gì một người đều sẽ mất đi lý trí đại xảo đại nhau a nguyên bản ở đây còn có không ít người giúp đỡ miêu phượng ngội nói chuyện cảm thấy từ xuân tú quá mức đại kinh tiểu quái, lúc này các nàng hết thể cất miệng đặc biệt nhìn đến sắc mặt trắng bệnh trên người còn không ngừng mạo mồ hôi hoàn toàn đã thiêu mơ hồ tạ vu còn nhịn không được dùng khinh thường ánh mắt đánh giá một fan miêu phượng ngội tuy nói cháu gái không bằng tôn tử quan trọng nhưng ở cánh mạng trước mặt Lấy điểm tiền lại tính cái gì đâu? Huống chi, tạ vu thân cha tạ trưởng Trình tiền trợ cấp không thấp, này đó tiền tất cả đều niết ở Miêu Phượng muội trong tay đâu. Tạ gia trưởng tôn cùng tiểu nữ Nhi có thể ở huyện thành niệm thư, dựa vào chính là này số tiền, hiện tại chỉ là lấy ra một bộ phận, dùng để cấp tiểu cháu gái cứ mạng, như thế nào liền không được. Miêu Phượng muội không chú ý tới quanh mình nhân thần tình biến hóa, như cũ ngạnh cổ, cường chống phản bác nói, còn không phải là đập vỡ một chút ra thì sao? Trở về đồ điểm phân cho Dưỡng Dưỡng không phải hảo? Trên người năng, vậy tới điểm nước giếng, chúng ta tạ ra liền không có loại này thân thể quý giá tiểu thư. Miêu Phượng muội cân nhắc, tạ vu một khi đi bệnh viện, từ Xuân Tú tất nhiên là muốn lưu tại bệnh viện chiếu cố nàng. Cứ như vậy, trong nhà giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh việc ai tới làm, từ Xuân Tú về điểm này công điểm lại có ai tới trợ cấp, thường xuyên qua lại như thế, nàng tổn thất liền lớn đi. Dù sao ta là không có tiền, từ tục tiểu nói đằng trước, nếu ai cảm thấy nhà chúng ta nên đưa nha đầu này đi bệnh viện, Kêu tiền liền do ai bỏ ra. Miêu Phượng ngồi nghĩ, việc đã đến nước này, vẫn là trước giữ được tiền càng quan trọng. Xuân Tú, ngươi nói như thế nào? Miêu Đại Sơn nhìn cổn đao thịt dường như đường ngội, trên mặt tao đến hoảng, nhưng cố tình hai nhà quan hệ nói gần không gần, mặc dù hắn là đại đội trưởng, cũng không có biện pháp cưỡng chế Miêu Phượng ngồi ra tiền cấp cháu gái xem bệnh. Hắn liền hy vọng, từ Xuân Tú trong tay có thể có chút tiền, cứ như vậy, hắn cứ yên tâm cấp từ Xuân Tú khai thư giới thiệu. Đúng vậy. Cứu hài tử quan trọng, xuân tú, ngươi chạy nhanh về nhà lấy tiền đi thôi. Vậy xem người cũng đi theo thúc giục vài câu, bọn họ nghĩ, tại trường trinh tiền trợ cấp như vậy cao, tổng không thấy được tất cả đều nộp lên cấp mẹ rồi đi, ngầm hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là ngăn nước một ít, cho chính mình tiểu ra chuẩn bị, bọn họ nơi nào nghĩ đến, tại trường trinh chính là như vậy thật thành, toàn tâm toàn ý tin tưởng thân mụ sẽ không bạc đái chính mình thê nữ, chính mình luyến tiết ăn, luyến tiết xuyên, tiền tài tất cả đều giao cho thân mụ trong tay. Ta từ đâu ra tiền đâu, tự mình gả đến tạ ra, tạ trường trinh chỗ tốt ta một chút đều không có niềm đến, cho bọn hắn tạ ra làm trâu làm ngựa, tránh đến công điểm, phân đến lương thực đều ở nữ nhân kia trong tay, ngay cả ta nữ nhi đều phải bị nàng khuê nữ hại chết, ta đều lấy không ra một phân tiền tới cứu ta cô nương. Từ xuân tú là thật sự không có tiền, phàm là nàng trong tay có tiền, nàng đều sẽ không nói này đó vô nghĩa, sẽ chỉ ở trước tiên mang theo nữ nhi đi bệnh viện xem bệnh, cho dù có thủ muốn giải quyết. cũng đến chờ nữ nhi bình an lúc sau. Mấy năm nay tại trường trinh cho ngươi tiền không có 6 bảy ngàn cũng có 4 năm ngàn, A vu là hắn khuê nữ, cho chính mình khuê nữ xem bệnh tiền, hắn cần thiết để đến ra, dù sao ta đem lời nói lược nơi này, trừ phi hôm nay ngươi đem ta cùng A vu đều cấp giết, bằng không chỉ cần chúng ta hai mẹ con cũng có một cái khẩu khi ở, ta đều sẽ không cho các ngươi một nhà hảo quá, lại nói như thế nào, ta đều là tạ trường trinh lãnh quá chứng tức phụ, A vu nếu là có bất chắc gì, ta liền đi quân khu nháo. Làm. Quân khu những cái đó lãnh đạo đều biết tại trường trinh là một cái liền thê nữ đều không màng lòng lang dạ sói đồ vật, làm hắn những cái đó chiến hữu đều nhìn xem, hắn một lòng hiếu thuận thân mụ, là như thế nào đi bước một giết chết hắn thân quê nữ, cho đến lúc này, ta xem ngươi còn có thể hay không thu được ngươi kia hiếu thuận nhi tử ấn nguyệt đánh tới sinh hoạt phí. Từ xuân tú hiện tại là cái gì cũng không để ý, đời trước nàng lo trước lo sau, thế cho nên hại chết nữ nhi, đời này nàng chỉ nghĩ muốn nữ nhi hảo hảo tồn tại. Cái gì thanh danh, cái gì hôn nhân, nàng tất cả đều từ bỏ. Đều nói sẽ cắn người cậu không gọi. Từ Xuân Tú hôm nay lời này làm ở đây những người này minh bạch. Nguyên lai like ngày xưa thành thật nhất dịu ngoan người một khi tàn nhẫn lên sẽ là cỡ nào đáng sợ. Ngươi dám. Miêu phượng ngội khí toàn mặt đỏ lên, trực tiếp nhằm phía từ Xuân Tú, muốn cho nàng mấy cái bàn tay. Ngươi cái này không biết xấu hổ tao, hóa, liền chính mình nam nhân đều hại. Có phải hay không bên ngoài có phanh, đầu, hảo ngươi cái tiểu, tao. ngươi như vậy nữ nhân nên bị phê đấu ly hôn ta muốn ta nhi tử cùng ngươi ly hôn nếu không phải bên cạnh người ngăn đón miêu phượng ngụy đã sớm đem từ xuân tú mặt cấp trả hoa đều câm miệng cho ta miêu đại sơn hướng về phía đường ngụy một tiếng rít đảo cũng không biết cái này đường ngụy rốt cuộc trường không trường đầu óc không gặp nàng đều đem cái này con dâu bức thành cái dặn gì thật đương đối phương vừa mới nói những lời này đó là hống nàng chơi miêu đại sơn tin tưởng nếu tạ vu thật sự có cái gì không hay xảy ra Từ Xuân Tú thật sự có khả năng đánh bạc mệnh đi cũng muốn nháo tạ ra người ngã ngửa đổ. Ta đi cho ngươi khai thư giới thiệu, Miêu Phượng Bội, ngươi về nhà cấp Xuân Tú lấy 50 đồng tiền, trường trinh mỗi tháng cho ngươi gửi tiền đều không ngừng cái này đếm, ngươi lấy ra tới. Miêu Đại Sơn ngữ khí không được xế vào, nếu là ngươi lấy không ra, liền từ nhà các ngươi công điểm khấu, hôm nay ta này đại đội trưởng, liền làm ngươi chủ. Miêu Đại Sơn sẽ nói nói như vậy cũng tổn tư tâm. Tạ ra ngầm lại như thế nào khi dễ từ Xuân Tú hai mẹ con, đều không thể che giấu các nàng là gia đình quân nhân sự thật. Một khi tạ Vu thật sự ra chuyện gì, từ Xuân Tú lại khoác khai nháo, hắn cái này đại đội trưởng đều đến ăn liên lụy. Bằng. Miêu Phượng mội tưởng nói bằng gì, nhưng nhìn đến Miêu Đại Sơn trừng đến cùng chung đồng giường như một đôi đôi mắt, lời nói đến bên miệng lại không dám nói ra khẩu. Mấy năm nay nàng ở nhà nói một không hai, chứ bỏ nắm lây lao tam cái kia tiền đồ có năng lực nhi tử ngoại. Còn có một chút chính là bởi vì toàn đội sản xuất nhất có quyền lên tiếng đại đội trưởng là nàng đồng tông đường ca, nếu hôm nay làm cái này đường ca không mặt mũi chỉ sợ chính mình một nhà lúc sau sinh hoạt đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cái này năm sinh lần đầu sản đội đại đội trưởng có thể làm sự tình nhưng nhiều đi, đồng dạng công điểm, hắn có thể cho ngươi an bài thoải mái việc, đồng dạng cũng có thể làm ngươi làm nhất dơ mệt nhất việc, làm ngươi có khổ nói không nên lời, miêu phượng Muội cũng không tưởng đắc tội cái này đường ca. Phá của đàn bà Nhi Ông trời sớm hay muộn đem ngươi cùng kia bồi tiền hóa thu đi." Miêu Phượng muội hung tận mà trừng mắt từ Xuân Tú nói, nàng đã nghĩ kỹ rồi, trở về khiến cho khuê nữ cấp lao tam viết thư, lên án cái này con dâu ác hành, làm lao tam chạy nhanh cùng nữ nhân này ly hôn, lại tìm một cái căn chính miêu hồng tân tức phụ, cho nàng sinh một cái đại béo tiểu tử. Có Miêu Đại Sơn nhìn chằm chằm, Miêu Phượng muội cũng không dám cọ sát, thực mau về nhà cầm tiền, Miêu Đại Sơn phá lệ sử dụng trong thôn hướng kia chiếc công xã đào thải xuống dưới xe ba bánh. mang theo Từ Xuân Tú cùng Tạ Vu đi huyện thành. Bên kia, một cái trống quải trưởng nam nhân mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, đang ở về quê trên đường. 182, 70 tiểu phúc nữ ba. Như thế nào đường mãi mãi, hoa miệng vết thương đều thối giữa, mới đem hoa đưa lại đây. Tiếp khám đại phu là cái nữ nhân, nhìn đến Tạ Vu hắc gầy bộ dáng, cùng với trên đầu đã xuất hiện hư thối dấu hiệu da thịt, tức khắc giận sôi máu, nếu là nàng khuê nữ bị như vậy nghiêm trọng thương, chỉ sợ trước tiên liền ôm hài tử tới bệnh viện. Ai, tính, chạy nhanh giao tiền đi thôi, như vậy thường, đến làm một cái tiểu phẫu thuật đâu, ngươi hẳn là may mắn trước tuần bệnh viện phân đến một đám thuốc hạ sốt còn dư lại một ít, bằng không, cứ như vậy miệng vết thương cảm nhiễm mặc dù xử lý tốt, thiêu áp không xuống dưới, kia cũng là muốn bệnh. Cái này niên đại các loại vật tư thiếu, giống bọn họ như vậy nghèo khó khu vực huyện cấp bệnh viện, tốt một chút thiết bị không có, ngay cả một ít khan hiếm điểm điểm dược liệu, cũng đến lãnh đạo nhóm hướng về phía trước đầu khóc lóc kể lể mới có thể phân đến một đám. Trừ phi người bệnh tình huống nghiêm trọng, bằng không, buồn cảm mạo phát sốt, giống nhau sẽ không dùng đến giảm nhiệt tiêu. Đại phu nhìn mắt từ Xuân Tú trên quần áo lớn nhỏ mù bá, cùng với trên tay nàng da bị nẻ lao động miệng vết thương, nghĩ đến hiện tại ở nông thôn sinh hoạt gian khổ, không phải từng nhà đều có cũng đủ tiền tài cấp hài tử xem bệnh, đầy bụng oán giận cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, không có nói ra cái gì càng quá mức nói tới. Từ Xuân Tú đã không rảnh lo phản bác bác sĩ chính mình là hài tử thân mụ, không phải hài tử mãi Nghe xong bác sĩ nói sau, liên tiếp gật đầu, sau đó đi theo đại đội trưởng đi xử lý các loại thủ tục Miệng vết thương hư thì tất cả đều cắt rớt, miệng vết thương quá lớn, không có gì bất ngờ xảy ra là muốn lưu sẹo Nữ đại phu mang theo một cái tiểu hộ sĩ giản lược lậu phòng giải phẫu ra tới, nhìn bởi vì khẩn trương, cả người mồ hôi nhỏ giọt từ Xuân Tú nói. Đại phu, ta khuê nữ sẽ không chết đi. Lúc này có thể hay không lưu xẻo căn bản liền không phải từ Xuân Tú để ý sự tình, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại. trong đầu liền sẽ hiện lên đời trước khuê nữ kia trương màu trắng xanh lại băng lại ngạnh gương mặt một chút nóng hổi khí đều không có nàng ôm thân thể đã sớm lạnh thấu a vu bên thai là bà bà cùng chị em dâu nhóm không mang theo ngừng lại mắng chửi người lời nói những người đó thậm chí còn đối nàng động thủ muốn đem nàng trong lòng ngực khuê nữ cướp đi tùy tiện trôn từ xuân tú tổng cảm thấy nàng khuê nữ còn chưa có chết nàng từ nhỏ đến lớn chỉ ăn qua khổ liền không có hưởng qua cái gì phúc thiêu mơ hồ thời điểm khuê nữ còn hỏi nàng Ba ba khi nào xuất ngũ, bởi vì nàng luôn là dùng lời nói hống hài tử, nói chỉ cần chờ nàng ba về nhà, nàng là có thể giống đại bá cùng nhị bá ra đường ca đường để nhóm giống nhau uống thượng sữa mạch nha, An thượng nấu trứng gà, sắp chết, khuê nữ còn mang theo cái này niệm tưởng. Miêu Phượng Ngội cảm thấy tạ Vu thi thể lưu tại trong nhà đen ủi, cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, tưởng người ở bên ngoài không chú ý thời điểm, liền đem tạ Vu thi thể qua loa trôn, đến lúc đó chờ người khác hỏi tới, liền nói đột phát bệnh buộc phát nặng đi. Dù sao sớm chút năm cũng không phải không có đói chết bệnh chết nữ hải, bởi vì là nữ hải, cho nên ngay cả tang lễ đều im mắng. Từ xuân tú nổi điên dường như giãy rủa quá, vì lưu lại nữ nhi thi thể, cánh tay thượng, trên mặt, thậm chí quần áo phía dưới không có lỏa lộ bộ vị tất cả đều che kín chảo thương, mu bàn tay thượng càng là bị chảo huyết nhục mơ hồ, nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn là không có thể đem nữ nhi thi thể cấp về, ngược lại chọc giận miêu phượng ngồi đám người, bị bọn họ dùng dây thường buộc chặt trụ. Thẳng đến vài ngày sau tạ trường Trinh đột nhiên về đến nhà, mới bị phong ra. Lúc ấy, nữ nhi thi thể đã sớm bị ngại đào hố chôn người phiền toái tạ trường canh đám người ném vào sau núi, nơi đó thường xuyên có ăn thịt mánh thu lui tới, nam nhân kia cùng ngày liền đi sau núi, nhưng cuối cùng tìm trở về, cũng chỉ dư lại một ít vụn vật vải dệt cùng mấy khôi mang theo thịt thối xương cốt thôi. Từ xuân tú tay chặt chẽ nắm chặt góc áo, như vậy hình ảnh, chỉ là hồi tưởng, đều làm nàng tâm như lao cát. Nhìn xem thiêu có thể hay không lui ra đến đây đi. Nữ đại phu kinh ngạc mà nhìn mắt từ xuân tú, nàng không có nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn qua hơn 50 tuổi phụ nhân, cư nhiên là bên trong cái kia tiểu cô nương mụ mụ. Nàng đây là đặc thù tình huống, đợi chút ngươi có thể đi hộ sĩ thất lánh đường đỏ phiếu, chờ ba tỉnh lại sau, cấp hoa phao một ít đường đỏ thủy, trong nhà chìa khóa có đậu đỏ hoặc là táo đỏ, liền dùng mấy thứ này cấp hoa ngao trà uống này đó đều là bổ huyết thứ tốt. Bằng phiếu cung ứng nhân đại. Có chút đặc thù phiếu định mức người bình thường căn bản là lấy không được, suy xét đến loại tình huống này, bệnh viện sẽ cho người bệnh phát này đó phiếu định mức, tỉ như cái này đường đỏ phiếu, dựa theo từ Xuân Tú thân phận, căn bản là lộng không tới như vậy thứ tốt. Cảm ơn ngươi đại phu. Từ Xuân Tú liên tục gật đầu, đôi mắt không được mà hướng phòng giải phẫu tìm kiếm. Lần này tới huyện thành, miêu phượng mội cho 50, miêu đại sơn cái này đại đội trưởng tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cái này đường muội làm việc không phúc hậu, rời đi trước Trả lại cho từ Xuân Tú 10 đồng tiền, nói là trước mượn cho nàng, về sau có thể từ nàng công điểm chậm giải khấu. Này 60 đồng tiền, trong đó 25 khối làm tiền thế chấp hấp ở bệnh viện tại khoản thượng, từ Xuân Tú trong tay còn có 35 khối. Nàng biết, dựa theo tạ gia người liệu tính, muốn bọn họ nhớ các nàng mẹ con, mỗi ngày cho các nàng đưa cơm đưa đồ ăn là không thể đủ. Này đó tiền, đồng thời vẫn là các nàng hai mẹ con người mấy ngày nay sinh hoạt phí. Dựa theo cái này niên đại giá hàng. 35 đồng tiền là dư giả, nhưng từ Xuân Tú không biết kế tiếp bệnh viện còn muốn thu bao nhiêu tiền, này 35 khối, nàng cũng không thể không có tiết chế tiêu hết. Nhưng là bác sĩ nói từ Xuân Tú vẫn là nhớ kỹ, ở nữ nhi thanh tỉnh sau, nàng tính toán đi huyện thành bên trong đi dạo, nàng biết, huyện thành có vài cái chợ đen, chợ đen nhất định sẽ có táo đỏ cùng đậu đỏ này hai dạng hiếm lạ đồ vật. Tạ vũ thực mau đã bị hộ sĩ từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, từ Xuân Tú một lòng đều dính ở khuê nữ trên người. cũng không thèm nghĩ những cái đó thượng vàng hạ cám sự, chạy nhanh nhắm mắt theo đuôi đi hướng bệnh viện phòng bệnh. Tuy rằng hiện tại vừa qua khỏi thu đoạn, là trong đất việc ít nhất thời điểm, nhưng điển núi lớn cái này đại đội trưởng lại không được không ở đem tạ vu mẹ con đưa đến bệnh viện sau, cưới xe ba bánh vội vã mà chạy tới công xã, hướng lãnh đạo hội báo thu hoạch vụ thu công tác, cùng với nghe lãnh đạo về lúc sau nông làm nhiệm vụ chỉ thị. Cũng là vừa vặn, công xã tới tân một đám thanh niên trí thức, hiện tại cũng không phải là thanh niên trí thức xuống nông thôn hoạt động mới vừa hứng khởi thời điểm người nhà quê đối trong thành những cái đó niệm quá thư phần tử trí thức mang theo tò mò cùng sùng bái tâm lý biết thanh niên trí thức muốn tới ở nông thôn cùng bọn họ một khối vì nông nghiệp xây dựng làm công hiến một đám gấp không chờ nổi thua chiêng gõ trống hoan nên thanh niên trí thức nhóm đã đến hiện tại đối với người nhà quê tới nói này đó từ trong thành lại đây niệm quá thư tiểu hoa nhi nhóm chính là kiều khí đến không được tưởng quẳng cũng quẳng không ra đại phiền thoái Miêu Đại Sơn nơi thứ 8 đội sản xuất đã tiếp thu 7 cái thanh niên trí thức, những cái đó thanh niên trí thức liền ở tại đã từng bị đả đảo địa chủ trong phòng, trong đó 5 cái nam thanh niên trí thức, hai cái nữ thanh niên trí thức, nam thanh niên trí thức đảo còn tốt một chút, nhiều ít có thể làm điểm sống, phiền toái chính là nữ thanh niên trí thức, ở nông thôn 89 tuổi hài tử đều có thể làm việc nhà nông, cố tình bọn họ làm không được, một đám kêu khổ lại kêu mệt, cố tình trong thành. Cô nương so ở nông thôn nha đầu sẽ trang điểm, phân đến thứ tám đội sản xuất hai cái nữ thanh niên trí thức lại so với người bình thường xinh đẹp rất nhiều hơn nữa người thành phố niệm quá thư đặc thù thân phận đem đội sản xuất một ít đang lúc tuổi kết hôn đại tiểu hỏa tử tâm đều câu đi rồi một đám cũng không thành thật làm việc trào chuẩn cơ hội liền đi nhân ra nữ thanh niên trí thức bên người xung xoe còn nháo ra không ít mâu thuẫn tới miêu đại sơn nhất không kiên nhẫn loại này cho má sụp đổ sự tình nhưng cố tình lần này chính hắn đâm công xã lãnh đạo họng xuống thượng ở hội báo xong nhiệm vụ sau đã bị bách lánh lại bốn cái thanh niên trí thức trở về trong đó ba cái vẫn là miêu đại sơn tránh còn không kịp nữ thanh niên trí thức ai miêu đại sơn nhìn ngồi ở xe ba bánh thượng trong đó một cái túi đầu không nói lời nào tiểu cô nương trong lòng thở dài một tiếng cái này nha đầu có thể so hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều xuất sắc nhiều lúc này đội sản xuất lại có đến náo nhiệt miêu đại sơn mang theo mới tới mấy cái thanh niên trí thức trở lại thôn khi đã là buổi chiều hai điểm tả hữu Công xã sự vụ nhiều, hơn nữa hiện tại thanh niên trí thức từng đám xuống dưới, đã không phải cái gì yêu cầu thận trọng đối đãi nhân vật, thẳng đến từ công xã rời đi, công xã nhân viên công tác cũng chưa cho bọn họ an bài đồ ăn, bọn họ tự mang thức ăn đã sớm ở tới xe lửa thượng ăn không sai biệt lắm, chờ đi đến đội sản xuất khi, mấy cái thanh niên trí thức bụng sớm đã thẩm thì rung động. Trừ bỏ gặt gấp thời điểm, mặt khác thời gian đội sản xuất đại nhà ăn đều là đóng lại, sở hữu xã viên chính mình giải quyết thức ăn vấn đề Các ngươi thanh niên trí thức cũng là giống nhau, ta sẽ trước cho các ngươi dự chi một bộ phận có thể chống được sang năm xuân thu đồ ăn, này đó đồ ăn sẽ từ các ngươi lúc sau công điểm khấu trừ, đợi chút ta trước mang các ngươi hồi thanh niên trí thức điểm, làm những cái đó lao thanh niên trí thức cùng các ngươi giảng giải các ngươi lúc sau công tác, sau đó, làm cho bọn họ cho các ngươi an bài một đốn công trưa. Miêu Đại Sơn không có nghĩ tới chỉ là thuận đường đi công xã hội báo một chút công tác, liền cho chính mình trêu chọc tới bốn cái tân phiền thoái. Bởi vì sự phát đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời cũng không có chuẩn bị, chỉ có thể trước đêm này bốn người an bài cấp đội sản xuất những cái đó lao thanh niên trí thức nhóm, dù sao thanh niên trí thức trụ phòng ở cũng đủ rộng mở, hơn nữa bọn họ đều là từ trong thành hạ đến nông thôn chi viện nông thôn xây dựng, khẳng định so đối với hắn lao giả thúi. này có chuyện liêu, Miêu Đại Sơn cảm thấy chính mình biện pháp này quả thực không thể tốt hơn. Bốn cái thanh niên trí thức đều không phải ai chọn sự tính tình, Miêu Đại Sơn đi ở đằng trước chậm rãi nói. Bọn họ liền theo ở phía sau yên lặng nghe. Sao lại thế này, một đám không xuống đất, đổ ở chỗ này làm gì đâu. Muốn đi thanh niên trí thức nhóm trụ địa phương, cần thiết xuyên qua tạ ra sân trước một cái tiểu đạo. Miêu Đại Sơn đang chuẩn bị mang theo thanh niên trí thức nhóm qua đi đâu, liền thấy phía trước đường nhỏ bị xem náo nhiệt thôn người bao quanh vây quanh. Hiện tại tuy rằng là nông nhàn thời điểm, nhưng không đại biểu ngoài ruộng liền một chút việc đều không có, thu xong hạt cây dư lại rơm dạ đến bó thành đống. trong đất dư lại mạch tuệ khoai lang cũng là một bút chân quý tài phú còn có suối đất làm cỏ chờ các loại lung tung rối loạn việc bởi vì thu hoạch vụ thu thời điểm mọi người đều mệt muốn chết rồi miêu đại sơn cam chịu mấy ngày này đại gia có thể ngủ vãn một ít nhưng không đại biểu bọn họ có thể gì sự đều không làm man thôn chuyển động xem náo nhiệt đại đội trưởng đã xảy ra chuyện tạ ra ra đại sự tạ chương trình tạ ra nhất tiền đồ tạ lão tam đã trở lại chống khoái trượng giống như biến người quẻ chính là a hiện tại toàn gia không biết ở xảo gì đâu chúng ta đều nghe thấy quăng ngã chén thanh âm đại đội trưởng ngươi nếu không đi vào nhìn một cái a vây xem thôn người mồm năm miệng mười mà nói cho miêu đại sơn hắn rời đi sau trong thôn phát sinh sự trong mắt lộ ra tò mò cùng hưng phấn tựa hồ chỉ cần miêu đại sơn một mở miệng bọn họ là có thể một khối vọt vào đi gần gôi xem náo nhiệt dường như gì trường trinh đã trở lại miêu đại sơn trong lòng một cái lộ bộ bọn họ nơi này chính là thâm sơn cung cốc xương được với tiền đầu người cũng không tính nhiều từ giữa tuyển ra một cái nhất có bản lĩnh kia nhất định chính là tạ trường trinh cái này niên đại người đối quân nhân vốn là có một loại thiên nhiên sùng bái huống chi tạ trường trinh quân công đều là thật đánh thật là hắn lần lượt ở thây sơn biển máu giao tranh ra tới hoa quốc kiến quốc sau biên cảnh vẫn luôn đều không yên ổn tạ trường trinh nơi quân đoàn liền đóng quân ở biên cảnh lâu lâu đánh giặc mười mấy trong năm tạ trường Trinh chỉ về nhà tam tranh một lần là hắn kết hôn năm ấy một lần là bảy năm trước gần nhất một lần là 3 năm trước đây, bởi vì quê nhà. Cùng đóng quân địa phương khoảng cách xa, thường thường kỳ nghỉ dùng nhiều ở qua lại đường sát Thượng chân chính có thể đại ở nhà thời gian, cũng chỉ có 3-4 thiên thôi. Người trong thôn đối hắn bộ dáng đều có chút xa lạ, chỉ biết bọn họ thôn có như vậy một cái tiền đồ nhân vật. Lúc này nghe được tạ trường trinh đã trở lại, vẫn là chống quải trượng trở về, cơ hồ toàn đội sản xuất người đều tự phát đi vào tạ gia xem náo như tới. Đội sản xuất xã viên đối với Tạ Trường Trinh ấn tượng có lẽ chỉ dừng lại ở đối phương có năng lực cái này dễ hiểu mặt ngoài, nhưng làm đại đội trưởng Miêu Đại Sơn lại biết trong thôn có như vậy một cái tiền đồ hậu bối, ở các đội sản xuất cộng đồng chia cắt công xã tài nguyên khi ẩn hình tác dụng. Hiện tại Tạ Trường Trinh đã trở lại, vẫn là ở không có trước tiên phát điện báo, lại hư hư thực thực tàn phế dưới tình huống, Miêu Đại Sơn không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không ở trên chiến trường bị cái gì nghiêm trọng thương, không thể không xuất ngũ hắn chính là một cái đội sản xuất đại đội trưởng, không rõ ràng lắm quân nhân chuyển nghề, xuất ngũ thao tác, chỉ cho rằng tại trường trinh sau khi trở về liền giống như bọn họ, đều phải trên mặt đất bảo thực, tưởng tượng đến trong thôn đã không có cái này ẩn hình chỗ dựa, miêu đại sơn tức khắc có chút hoàng hốt, cũng không rảnh lo những cái đó chờ đợi an bài thanh niên trí thức, đẩy ra vây xem xã viên, tệ đến tận cùng bên trong, bạch bạch bạch gõ vang lên tạ ra đại môn, miêu phượng vội mở cửa, là ta, miêu đại sơn, phòng trong tranh chấp thanh một đốn. Sau một lúc lâu, Miêu Vượng ngồi xanh mặt, đem cửa mở ra. Miêu Đại Sơn nhìn về phía phòng trong, một cái thân hình cao lớn thanh niên đứng ở nhà chính trung ương. hắn trên người có thực rõ ràng quân nhân tinh chất đặc biệt, đứng thẳng thời điểm, đều giống một phen ra khỏi vỏ đao nhọn, bộc lộ mũi nhọn. Thường một lần thấy cái này đường cháu ngoại trai cũng đã là 3 năm trước đây sự, hán so 3 năm trước đây càng đen, biên cảnh sinh hoạt gian khổ. Tạ trường trinh mới hơn 30 tuổi, khỏe mắt cùng cái chán hoa văn cũng đã thập phần rõ ràng. Miêu Đại Sơn lực chú ý vẫn là ở cái này cháu ngoại trai trên đùi, hắn chân trái cẳng chân bọc rắn chắc băng gạc, một tay chống quải trượng, bị thương là khẳng định, cũng không biết thương lợi hại hay không. Đội trưởng, ta khuê nữ có khỏe không? Nhìn thấy Miêu Đại Sơn, Tạ Trường Trinh câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi chính mình quê nữ. Một bên Miêu Phượng ngồi nghe được Nhi Tử nhắc tới cái kia bồi tiền hóa, tức khắc gục xuống hạ khoe miệng, hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, hắn đều tan phế, hiện tại là quan tâm cái kia bồi tiền hóa thời điểm sao? một trăm tám mươi ba bảy mươi tiểu phúc nữ bốn được rồi lão bà tử ngươi ít nói vài câu đi nhà chính chủ vị ngồi lão nhân xoạch xoạch hút thuốc lá sợi trên mặt mỗi một đạo khe ránh đều tràn ngập sầu tự dị vang ở cái này trong nhà tạ trụ tử đều là nhất trầm mặc cái kia tùy ý miêu phượng ngồi ở cái này trong nhà đương ra làm chủ này vẫn là hắn lần đầu ra tiếng lao tam hiện tại đều như vậy ngươi cũng đừng quấy dày nói tạ trụ tử lại trừ hai điếu thuốc sống lưng càng coong Cả người giống như là bị đại thạch đầu ngăn chặn giống nhau Hảo ngươi cái tạ trụ tử Ta miêu phượng muội gả cho ngươi mau 40 năm Cho ngươi sinh ba trai một gái Cho các ngươi tạ ra ở trên mảnh đất này Xây lên như vậy khí phái gạch đỏ phòng Ai dám nói không phải ta miêu phượng muội công lao Hiện tại ngươi cùng ta nói nói như vậy Ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn Cho tới nay Tạ trụ tử cái này đương ra nhân liền Cùng con bỏ ra giống nhau Chỉ phụ trách làm việc tránh công điểm Trong nhà chính là miêu phượng muội không bán hai giá Trong nhà đại sự căn bản là không tới phiên tạ trụ tử cắm, miêu phượng muội cũng thói quen cái này thành thật nam nhân. Lúc này tạ trụ tử đối nàng hành vi khoa tay múa chân, không những không có làm miêu phượng muội thu liễm một ít, ngược lại đem nàng ngực kia một cổ tà hỏa cấp trêu cho cao, cảm thấy nếu không đem này cổ. Vai phong tà khí áp xuống đi, về sau trong nhà này là cá nhân đều có thể đủ khiêu chiến nàng quyền uy tính. Miêu phượng muội người trước nhắm lại miệng. Miêu đại sơn không kiên nhẫn nghe này đó lại nhảy nói. hắn cao giọng quát lớn chính mình cái kia đường ngội sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên tạ trường trinh trầm giọng hỏi đến trường trinh ngươi này chân rốt cuộc là làm sao vậy hiện tại là về nhà thăm người thân sao có bao nhiêu thiên kỳ nghỉ hắn trong lòng còn mang theo một chút chờ mong có lẽ tạ trường trinh chính là bình thường bị thương chân lần này trở về là muốn ở dưỡng thương đồng thời chiếu cố thăm người thân nhưng tạ trường trinh trả lời làm hắn thất vọng rồi hai tháng trước chúng ta doanh ở biên cảnh tuần tra Ai biết Việt quốc trước tiên ở nơi đó trốn lôi, còn phục kích chúng ta, trận chiến tranh này, doanh bảy sau cái chiến sĩ hy sinh, bởi vì kêu một mảnh lôi khu, không ít chiến sĩ mệnh tuy rằng giữ được, khá vậy để lại tàn tật, ta vận khí tốt, chỉ là tạc bị thương chân, về sau liền tinh quẻ, khá vậy có thể miễn cưỡng đi đường. Tạ trường trinh ngữ khí thực trầm trọng, không có trải qua quá chiến tranh người, trước nay cũng không biết chiến tranh tàn khốc, từ tạ trường trinh nhập ngũ sau, hắn đã trải qua quá nhiều quá nhiều sinh ly từ biệt. trước một ngày buổi tối còn cùng ngươi ở nơi đóng quân trò chuyện chính mình quê nhà thân nhân, thẹn thùng cho ngươi xem chính mình tức phụ ảnh trụt huynh đệ. Giây tiếp theo, liền thành trên chiến trường một khối lạnh như băng thi thể, có lẽ, liền thi thể đều không có, trực tiếp bị nổ thành thịt nát. Tạ trường Trinh mới vừa vào ngũ năm ấy, lần đầu tiên thượng chiến trường, lúc ấy, Hoa Quốc đều vũ khí không phát đạt, địch nhân thương pháo lại rất hung mánh, kia một hồi chiến tranh, bọn họ toàn bộ ban liền sống hạ hai người, một người khác là tạ trường Trinh lớp trưởng. Hai chân bị tạc không có. Mỗi lần thượng chiến trường trước, tạ trường trinh cũng không biết chính mình có thể hay không tồn tại trở về. hắn viết thật dày một chồng di thư, nếu chính mình hy sinh, hy vọng sống sót những cái đó chiến hữu cùng với lãnh đạo nhóm có thể dựa theo di thư nội dung an bài chính mình đời sau, xử lý chính mình tiền an ủi May mắn chính là, này đó di thư càng lũy càng hậu, nhưng vẫn không có có tác dụng thời điểm. Vậy ngươi hiện tại, Miêu Đại Sơn trong lòng lạnh rút rút, quân đội sẽ muốn một cái tàn tật quân nhân sao? Tạ Trường Trinh những lời này ý tứ, còn không phải là hắn khẳng định sẽ xuất ngũ sao. Quân hàm còn giữ lại, cụ thể đến chờ ta thương dưỡng hảo sau. Nếu, nếu thật sự để lại tàn tật, quân đội khẳng định là không thể đãi đi xuống. Nhưng nếu khôi phục hảo, trong khoảng thời gian này coi như là thăm người thân dưỡng thương, ở thông qua kiểm tra sức khỏe sau, lập tức hồi quân đội đưa tin, trong lúc này, đại khái có 2-3 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại quê quán dưỡng thương. Tạ Trường Trinh cúi đầu. người khác chỉ đương hắn là bởi vì thân thể tàn tật khổ sở mất mát không ai nhìn thấy hắn kia u ám ánh mắt bất quá tới phía trước quân y y nói ta cẳng chân là dập nát tính gãy xương phục hồi như cũ khả năng tính không lớn có 9 thành 9 tỷ lệ sẽ rơi xuống tàn tật muốn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh phỏng chừng là y học sử thượng kỳ tích tạ trường trinh khỏe miệng giơ lên như vậy châm chọc tươi cười bởi vì túi đầu duyên cớ đồng dạng không có bị người nhìn thấy đời trước hắn xác thật là dập nát tính gãy xương nhưng đời này Bởi vì trọng sinh ở trên chiến trường duyên cớ, hắn lớn nhất khả năng tránh cho kia một hồi thương tổn, hiện tại chân bộ đồng dạng bị thương, lại là có thể điều dưỡng vết thương nhẹ, bộ đội niệm hắn lần này lập công lớn, chân bộ thương bệnh sắc thật cũng yêu cầu một chút thời gian tu dưỡng, riêng phê hắn một cái nghỉ dài hạn, làm hắn về nhà thăm người thân thôi. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không đối với này đó thân nhân nói, hắn chính là chờ bọn họ ở biết được hắn tàn phế tin tức sau sẽ lộ ra cho hề. Sau đó triệt triệt để để cùng cái này hủy hoại thê nữ gia đình cáo biệt Tuy rằng tạ trường trinh rõ ràng Chính mình trên người đồng dạng cũng là mang theo tội nghiệt Tạ trường trinh từ nhỏ liền sinh hoạt ở trên mảnh đất này Đối với trên mảnh đất này phong tục Sớm đã thói quen Hơn nữa làm từng bước mà thi hành theo Cha mẹ ở, không phân ra Cho tới nay, tạ trường trinh đều không cảm thấy ở phân ra trước đem tránh tới tiền trợ cấp nộp lên cho mâu thân có cái gì vấn đề Tuy rằng hắn tránh nhiều Hai cái ca ca tránh thiếu Nhưng hắn không ở quê quán, ba mẹ thê nữ còn muốn rửa hai cái ca ca chiếu cố, giúp đỡ một ít huynh đệ, ở tại trường trinh xem ra cũng là một kiện theo lý thường hẳn là sự. Không chỉ có hắn làm như vậy, trong quân đội những cái đó các chiến hữu đồng dạng là làm như vậy, ở cái này niên đại, ở nông thôn sinh ra lên làm công nhân hoặc là quân nhân hải tử tiếp tế hôn không tốt huynh đệ tỉ muội đã là một loại thái độ bình thường, không chịu phụng hiến, không chịu hy sinh kia bộ phận người, mới là cái này niên đại dị loại. Ở lên tới liền lớn lên kia một năm, Tạ Trường Trinh từng nghĩ tới làm thê nữ xử lý tuy quân, nhưng biên cảnh ác liệt sinh hoạt, Trung Quy vẫn là làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Tạ Trường Trinh đã từng chú binh ở một cái trên đảo nhỏ, cái kia tiểu đảo là quan trọng chiến lược căn cứ địa, nhưng bởi vì địa thế đặc thù, trên đảo tài nguyên cực nhỏ, sinh hoạt vật tư tất cả đều dựa vào con thuyền vận chuyển. Có một lần trên biển sương mù, con thuyền không có biện pháp xuất cảng, được đến tin tức này thời điểm, trên đảo vật tư còn thừa không có mấy Bọn họ dựa vào dư lại hai ngày vật tư, ước chừng căng hơn một tuần, đào đồ ăn căn, xuống biển bắt cá, khó nhất ngao vẫn là thủy tài nguyên khuyết thiếu, một ngày một ngụm thủy, lại còn muốn cứ theo lẽ thưởng thủ cương, để ngừa địch nhân đánh bất ngờ, mà như vậy trải qua, còn không phải tại trường trinh trải qua quá tệ nhất. Quân tàu nhóm có thể sinh hoạt ở tương đối an ổn thành nội, nhưng ở biên cảnh, mặc dù là tốt nhất điều kiện, kia cũng là hữu hạn hơn nữa quân tàu nhóm gặp phải rất lớn nguy hiểm, một khi bọn họ phòng thủ không được. Bên cảnh kia vài tòa thành thị, tất nhiên là trước hết luân hãm với chiến hỏa chung. Xuất phát từ đủ loại suy tính, tạ trường trinh cuối cùng vẫn là không có nói giao tùy quân xin, chỉ là ở đội sản xuất, mọi người đều cảm thấy đó là miêu phượng ngội một khóc hai náo ba thắt cổ thắng lợi. Tạ trường trinh biết chính mình lão nương trên người có đủ loại tật xấu, nhưng ở hắn xem ra, chính mình lão nương tuy rằng có chút bất công, kia cũng là cực kỳ hữu hạ. Khi còn nhỏ nhật tử gian nan, miêu phượng ngội thà rằng chính mình bị đói. cũng muốn đem một ngụm lương thực chia làm tam phân, làm cho bọn họ tam huynh đệ ăn no mà ấm, này phân ân tình, tạ trường trinh ở trong lòng ghi khác. Lại sau lại, hắn đương binh, ba bốn năm không thấy được có thể hồi một lần ra, mà hai cái huynh đệ thường xuyên làm bạn ở mẹ ruột bên người, tạ trường trinh có thể cảm giác được, lao nương đối hắn không có chức kia như vậy thân cận, đặc biệt là ở hắn gửi về nhà tiền càng ngày càng nhiều thời điểm, người trong nhà đối hắn nhiệt tình càng nhiều như là ở hoang nên một cái thân cận khách nhân. mà không giống như là ở hoang nên một cái người nhà. Đến nôi cái kia nhỏ nhất muội muội cùng hắn nữ nhi giống nhau tuổi, cha mẹ càng coi trọng chút, cũng là nhân chi thường tình. Đều nói khoảng cách sinh ra cảm tình, nhưng tạ trường trinh lại cảm thấy, bởi vì khoảng cách, hắn cùng cha mẹ huynh đệ cảm tình đều trở nên xa cách, cho nên lão nương bất công hai cái ca ca, tạ trường trinh có thể lý giải, chỉ là ở hắn xem ra, lại thế nào, cha mẹ huynh đệ xem ở hắn gửi về nhà những cái đó tiền trợ cấp thượng, đều sẽ không bạc đái hắn thế nữ. mà mỗi lần hắn về nhà thăm người thân kia đoạn thời gian, cha mẹ huynh đệ lại biểu hiện thực hảo, chưng một chén canh trứng, luôn là sở hữu hài tử một khối phân an, chỉ là trong nhà cùng trong đất sống nhiều, thê nữ cùng mấy cái tẩu tẩu cùng với chất nữ giống nhau, không thể tránh né muốn chia sẻ rất nhiều. Hắn ở nhà thời gian đoạn, có thể nhìn đến cũng chỉ có này đó dễ hiểu đồ vật, thê tử nữ nhi khiếp nhược thành thật, chưa bao giờ dám với hắn giận, càng là làm hắn sai mất số lượng không nhiều lắm có thể biết chân tướng cơ hội. Cho tới nay. tại trường trinh đều cảm thấy chính mình thê nữ sinh hoạt thực hảo có các huynh đệ chiếu cố hắn cũng có thể yên tâm các nàng hai mẹ con ở trong thôn không chịu người ngoài khi dễ nhưng thẳng đến sau lại tàn tật về quê nhìn đến điên khủng thê tử chỉ còn lại có một chút hài cốt nữ nhi tại trường trinh mới biết được trước kia chính mình có bao nhiêu hạt có bao nhiêu xuẩn sai đem xài lang đương thân nhân lại đem chính mình nhất nên bảo hộ hai người ném ở này đôi xài lang chung gian tùy ý bọn họ bị này đó xài lang ăn tươi nuốt sống Tạ trường trinh quãng đời còn lại, liền thủ điên điên khủng khủng lao bà, sống ở tự trách gáy náy giữa, hắn cùng bên kia người đoạn tuyệt lui tới, mắt lạnh nhìn bọn họ đi bước một đi hướng tìm đường chết trên đường, nhưng nhìn những người đó đi hướng tuyệt lộ, hắn trong lòng thế nhưng không có một chút thông khoái, bởi vì hắn minh bạch, bất luận hung thủ hay không được đến báo ứng, hắn nữ nhi đều không về được. Người khác đều nói hắn lao bà điên rồi, nhưng càng đến sau lại, tạ trường trinh càng cảm thấy, nhìn như thanh tỉnh chính mình, trên thực tế điên lợi hại hơn. Ở mới vừa trọng sinh thời điểm, Tạ Trường Trinh còn ở nghi ngờ chính mình trọng sinh thời gian. Hắn nhớ do nữ nhi chính là tại đây đoạn thời gian trọng thương không chỉ sau đó bị này nhóm người vứt sát sau núi, quê nhà cằn cỗi, ngay cả công sát đều không có trang bị điện thoại. Tạ Trường Trinh muốn liên hệ quê quán thân nhân, chỉ có thể thông qua điện báo cùng viết thư phương thức, chờ đến quê quán người nhận được tin tức khi, nữ nhi thi thể có lẽ đã lạnh thấu. Tạ Trường Trinh chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị, lại cấp quê quán đã phát điện báo. Chính mình lại không màng thương thế không có phục hồi như cũ, liền bước lên về nhà lộ, hắn trong lòng luôn là hy vọng kia một đường sinh cơ, nay một đời, hắn muốn bồi thường chính mình nữ nhi, đem hai đời thua thiệt tất cả đều bổ thượng. Đời trước hắn về nhà thời điểm, thê tử đã điên điên, hắn chỉ có thể từ thôn người giảng thuật cùng thê tử điên đảo lời nói chung lột ti chịu kén, tra được sự tình chân tướng, may mắn hắn tới còn tính kịp thời, lúc này, nữ nhi trước một buổi tối từ trên núi lăn xuống, lúc này còn có hơi thở. nhưng vốn nên bị những người đó nhốt ở trong nhà không cho cứu trị thê nữ lúc này cư nhiên đã đi huyện thành, này hiển nhiên cùng tạ trường trinh ký ức không khớp. Hắn trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ, trọng sinh mà đến người, không ngừng hắn một cái. 184, 70 tiểu phúc nữ năm. Đối với chuyện của ngươi, bộ đội có cái gì chương trình? Miêu Đại Sơn nhịn không được nhìn chằm chằm tạ trường trinh thương chân nhìn phan qua, dựa theo đối phương cách nói, hắn này chân đại khái suất là phế bỏ, nếu bộ đội không thể đãi. Hiện tại hắn tình huống này, còn có thể xuống đất làm việc sao? Đúng vậy, chuyện này bộ đội không thể không cho cái cách nói đi, nếu Lao Tam thật sự tàn phế, kia cũng là vì quốc gia hy sinh, không nói an bài công tác đi, ít nhất đến cấp một bút phong phú tiền an ủi đi. Vừa mới tạ ra phát sinh tranh chấp cũng là vì chuyện này, tạ trường canh cùng tạ trưởng Lê Hai huynh đệ còn yếu điểm mặt, lúc này ngồi sổn phía sau, mặt lộ vẻ sầu khổ, Trương tiểu quyên cái này đại tẩu nhảy tối cao. lão nhị tức phụ lưu lan đệ còn lại là ở một bên thêm mắm thêm mối đội trưởng chúng ta cũng không phải tâm nhãn tiểu lão tam hiện tại tình huống này này mấy tháng là hạ không được địa nếu hắn kia chân rơi xuống tàn thật lúc sau phòng trừng cũng tránh không được toàn công điểm chúng ta này đó đương ca ca tẩu tử chiếu cố hắn nhất thời còn có thể tổng không thể chiếu cố hắn cả đời đi hắn cũng là cái nam nhân cũng là muốn mặt chỉ sợ cũng không muốn liên lụy chúng ta này đó ca ca tẩu tẩu lưu lan đệ nói chuyện nhỏ giọng nhưng nói ra nói lại thật là không xuôi thai. Nàng cùng Trương Tiểu quên thái độ đã thực minh xác nếu Tạ Trường Trinh có thể lấy về ra một bút tiền ăn ủi xem tại đây số tiền phân thượng, bọn họ vẫn là người một nhà, nhưng nếu là Tạ Trường Trinh cái gì đều lấy không trở lại, bọn họ này đó ca ca tẩu tẩu cũng không nghĩ nhiều chiếu cố hắn cái này ăn cơm trắng người. Hai người cảm thấy chính mình lời này rất có đạo lý, nhưng đã quên mấy năm nay Tạ Trường Trinh gửi về nhà tiền cũng đủ ở nông thôn người thường ra một nhà năm người ăn ngon uống tốt cả đời. Bọn họ sinh hoạt có thể so sánh chung quanh những người khác càng dư giả, dựa vào chính là cái này hiện giờ tàn phế huynh đệ. Hiện tại cái này huynh đệ gặp nạn, bọn họ liền gấp không chờ nổi lộ ra ghét bỏ gương mặt, này còn không phải là sống sờ sờ bạch nhãn lang sao. Lần này ta là ở trên chiến trường bị thương, bộ đội cho ta một bút tiền thưởng. Tạ trường trinh giống như là không có nghe hiểu hai cái tẩu tẩu nói giống nhau, ngây ngốc điểm danh chính mình xác thật được đến thượng cấp biểu dương, đạt được một bút tiền thưởng. Bên cạnh đang ở vì tạ ra người lương bạc chép miệng thôn người nghe xong này đoạn lời nói sau nhịn không được cùng quanh thân người nhỏ giọng nghị luận, này tạ ra lão tam chẳng lẽ là cái ngốc tử, lúc này còn không có nhìn ra người tới ra căn bản là không đem hắn làm như người một nhà, cũng không biết như vậy chỉ số thông minh là như thế nào ở bộ đội hôn đến phó đoàn vị trí này. Tạ ra người còn lại là mặt lộ vẻ vui sướng, chỉ là không đợi miêu phượng mội mở miệng đòi tiền, tạ trường trinh liền ngay sau đó nói, này số tiền ta không muốn phân cho những cái đó hy sinh chiến hữu thân thuộc. Tham gia quân ngũ này mười mấy năm, ta lục tục cấp nương hối năm nghìn nhiều đồng tiền, mấy năm nay trong nhà kiến tân phòng, lại trừ bỏ cung mấy cái cháu trai cùng tiểu muội niệm thư, cùng với xuân tú hai mẹ con hàng ngày tiêu dùng, hẳn là còn có thể dư lại hai ba ngàn, mặc dù ta thành người quẻ, có này số tiền, ta cũng có thể chịu được đi. Hiện tại một khối tiền sức mua cũng không phải là đời sau có thể bằng được, tại trường trinh là cái cực kỳ tiết kiệm nam nhân. hơn nữa đóng quân ở biên cảnh căn bản là không có tiêu dùng địa phương cơ hồ sở hữu tiền trợ cấp hắn đều là một phân không cần gửi về quê tham gia quân ngũ mười mấy năm theo quân hàm tiến dần lên hắn tiền trợ cấp không ngừng tăng trưởng hối năm nghìn nhiều đồng tiền kia vẫn là không có tính thượng các loại phiếu khoán cách nói từ xuân tú cùng tạ vu ở tạ gia cũng không phải người ăn không trả tiền tương phản bởi vì miêu phượng ngội hà khắc hai mẹ con không những không có hoa đến một phân chính mình trợ phu phụ thân gửi về nhà tiền Ngược lại các nàng tránh công điểm, phân đến đồ ăn, có một bộ phận vào tạ ra những người khác trong miệng. Giờ phút này tại trường trinh lời này rơi vào người đứng xem lỗ thai, ngược lại khiến cho miêu phượng mỗi đám người hành vi càng thêm bất ham. Nhưng là ta những cái đó chiến hữu người nhà không giống nhau, bộ đội cấp tiền an ủi là hữu hạn nhà bọn họ còn có lao nhân cùng thê nhi, ở không có trụ có sau lại nên như thế nào sống đâu, ta liền đem kia số tiền phân phân, xem như tẫn ta cuối cùng một chút tâm ý. Tạ trường trinh biểu tình thập phần trầm trọng, hắn ảo nao chính mình không có trọng sinh sớm hơn, có lẽ lại sớm một bước, hắn có thể ngăn cản những cái đó các chiến hữu hy sinh. Tạ Lao Tam, ngươi đầu góc là bị lửa đá đi. Miêu Phượng Mội không nghĩ tới chính mình thân nhi tử cư nhiên như vậy xuẩn, những cái đó chiến hữu người nhà quá đến được không, cùng hắn có quan hệ gì à, những người đó hài tử tương lai còn có thể đủ cho hắn dưỡng lao không thành. Hiện tại nhi tử tàn tật, lúc sau mỗi tháng không còn có người cho nàng hối tiền hối phiếu. kia bút tiền thưởng chính là tạo ra cuối cùng một bút đại thu vào khuê nữ cùng mấy cái tôn tử tương lai niệm thư gả chồng cưới vợ đều đến dựa này đó tiền lao tam vốn là không có nhi tử tương lai dưỡng lao bảo không chuẩn phải dựa vào này mấy cái cháu trai hiện tại không nghĩ quan tâm lấy lòng kia mấy cái hài tử ngược lại khuỵu tay xoay ra bên ngoài nhưng đem miêu phượng ngồi khí quá sức ta không có tiền ngươi gửi trở về tiền đã sớm bị ngươi bà nương cùng cái kia bồi tiền hóa bại hết miêu phượng đối với nhi tử tức muốn hộp máu mà nói Tiểu Nha đầu còn không phải là quăng ngã phá một chút ra sao? Người kia phá của bà nương cư nhiên còn nháo muốn đi bệnh viện, thật đương tiền là gió to quát tới à? Một đám không bất lo ngoạn ý nhi, nàng trong lòng càng nghĩ càng nén giận, êm đẹp, chính mình nhi tử như thế nào liền biến thành tàn phế đâu? Nữ nhi là có chứa đại phúc khí, yêu cầu kiều dưỡng, mấy cái tôn tử là tạ ra hương khó chẳng, cũng không thể bị khuất, này mấy cái hải tử đúng là thiêu tiền thời điểm, chờ bọn họ tương lai kết hôn sinh con, tiêu dùng càng là một cái động không đáy. Trước kia miêu phượng ngồi ủy vào lao tam cái này hiếu thuận lại tiền đồ nhi tử, trong lòng rất có tự tin, nhưng hiện tại lao tam phế đi, trong tay méo kia bút người ở bên ngoài xem ra cả đời cũng xài không hết cự khoản, ở miêu phượng ngồi xem ra cũng là không cấm hoa. Nàng cảm thấy, lao tam ra cái kia bồi tiền hóa quả nhiên là mang suy, nàng lao tam sẽ biến thành dáng vẻ này, có lẽ chính là bị cái kia nha đầu cấp khắc tới rồi. Nương, đó là ta tức phụ cùng ta khuyên nữ. Trải qua đời trước, Tạ Trường Trinh đã biết hắn nương đối đãi thê nữ thái độ, nhưng ở nghe được lao thái thái câu này đổi trắng thay đen nói sau, trong lòng vẫn là nhịn không được thương nhiên, đời trước hắn rốt cuộc có bao nhiêu mắt mù thai đức à, mới có thể phát hiện không đến thê nữ ở cái này trong nhà gian nan tình cảnh, ngạnh sinh sinh bức tử chính mình thân sinh cốt đụng, làm hại chính mình thiệt tình cầu thú tới nữ nhân hoàn toàn điên điên. Miêu Phượng Ngội cũng thật đủ không lương tâm, mấy năm nay, tạ Lao Tam tức phụ hoa quá cái này ra bao nhiêu tiền. Nàng kia nữ nhi lâu lâu xả vải dệt làm siêm y dì tạ lao tam tức phụ cùng khuê nữ trên người quần áo còn đều đánh mãn mụn va đâu, không biết, còn tưởng rằng tiền làm miêu phượng muội con rể tránh đến đâu. Ha ha, nhân gia con rể còn trong tương lai bà bà ra ở đâu, cùng tam nha một cái số tuổi nữ hoa hoa, dưỡng so trong thành cô nương còn muốn nung chiều, cũng không biết cái dạng gì gia đình giàu có mới nuôi nổi cái này tiểu tức phụ đâu. Miêu phượng muội này tâm cũng thật ngạnh, hôm nay buổi sáng ta đều thấy. Tam Nha trên đầu lão đại một cái lỗ thủng, thịt đều bắt đầu lạ, nơi nào là nàng trong miệng đơn giản sát phá điểm ra đâu. Vây xem thôn người ở ngoài cửa đầu sột so sột soạt soạt, so so, miêu phượng ngội nổi trận lôi đình, trực tiếp cầm lấy trong viện tủi lửa côn, hướng về phía ngoài cửa người vây vây gậy gộc. Lan một bên đi, đây là lão nương trong nhà sự, cùng các ngươi có gì quan hệ a? Là cùng ta không quan hệ, thật có chút người làm chuyện trái với lương tâm, còn không chuẩn người khác nói. Miêu phượng ngội tính tình bá đạo đánh đá. Nhưng người trong thôn cũng không phải mỗi người đều sợ nàng, trước kia đại gia bởi vì tạ ra ra tạ lao tam cái này cán bộ, lễ nhượng nàng vài phần, hiện tại tạ lao tam liền binh đều đương không được, mọi người đều lá gan tự nhiên liền lớn. Một cái ngày xưa cùng Miêu phượng muội có khập khiễng lao thái thái không chút khách khí mà ở trong đám người dối cổ cùng nàng sạt thanh. Trương Trinh à, thím cùng ngươi nói một câu xuất phát từ nội tâm và nói, ngươi liền tam nha một cái khuê nữ, cháu trai lại thân, kia cũng không có thân khuê nữ tới thân. ngươi nhưng đừng nghe ngươi mẹ nói những cái đó nguy biện phóng nữ nhi không màng dưỡng con nhà người ta tương lai ngươi già rồi ngươi những cái đó cháu trai cũng sẽ không coi trọng ngươi thắng qua chính hắn thân cha thân mụ sẽ ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi vẫn là ngươi tức phụ cùng ngươi khuê nữ đi ngươi tê mỏi lão nương xé lạ ngươi miệng miêu phượng ngụy hiện tại chính là một cái một điểm liền trúng hỏa dự thùng nghe xong kia lão thái thái nói trực tiếp ném xuống que khởi lửa vọt vào đám người cùng kia lão thái thái đánh nhau đủ rồi Miêu phượng muội, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tạ lao đầu lại là một trận giết đạo, mọi người trước nay liền không có gặp qua tạ trụ tử như vậy kiên cường thời điểm, ngay cả đã cùng kia lão thái thái vây đánh vào một khối miêu phượng muội đều theo bản năng mà thu tay, bị cái kia lão thái bà bắt vài hạ. Chỉ là tạ lao đầu kiên cường là nhất thời, ở phát giác tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn nhìn lên, tạ trụ tử cầm thuốc lá sợi thương ngồi xổm đi xuống, một tay ôm đầu, một bộ suy sút khiếp nhược bộ dáng, lao đông tây. liền nhìn ta bị người khác khí dễ tạ Lao đầu khí thế thấp miêu phượng mỗi khí thế tự nhiên càng tiêu ngạo lao tam ngươi là nương nhi tử bất luận ngươi biến thành cái dặn gì chỉ cần có nương một ngụm cơm ăn nương liền sẽ không làm ngươi bị đói nghĩ đến ngươi này đó các huynh đệ cũng là như vậy tưởng nhưng ngươi đến nghe nương nói hữu ngươi cái kia bản đường, nhà chúng ta dưỡng ngươi có thể lại không thể dưỡng kia hai cái lại lười lại thèm phế vật miêu phượng muội bất công không tồi nhưng tạ trường trinh cũng là nàng nhi tử Nàng không có khả năng bởi vì nhi tử tàn phế liền không cần đứa con trai này, nhưng này không đại biểu nàng sẽ tiếp thu từ xuân tú cái này đã sinh phản cốt con râu. dâu. Nói nữa, cái này con dâu liền cái nam tôn đều không có cho nàng sinh quá, ở miêu phượng ngồi xem ra, nàng cũng coi như không thượng là một cái đủ tư cách con râu. dâu. Nương, đó là ta tức phụ cùng ta khuyên nữ, A vu hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu. Tạ trường trinh mặt lộ vẻ khiếp sợ, tựa hồ không có dự đoán được lao thái thái sẽ nói nói như vậy. Bên cạnh thôn người cũng chấn kinh rồi, thời buổi này ly hôn vẫn là một kiện giảm pha, lại hư bà bà, kia cũng chỉ là xoa ma con dâu thôi, chưa từng có một cái bà bà là buôn làm nhi tử con dâu ly hôn đi. Ngươi nếu là không chịu hưu kia bà nương, ngươi cũng đừng nhận ta cái này nương, chúng ta lập tức phân ra. Miêu Phượng ngụy tự nhận chính mình là hiểu biết đứa con trai này, ba cái nhi tử, liền số lao tam nhất hiếu thuận, hắn không có khả năng vì một cái kết hôn mười mấy trong năm chỉ ở chung không vượt qua hai tháng nữ nhân. liền không nhận chính mình, cái này thật đánh thật dưỡng hắn mười mấy năm mẹ ruột. Trương tiểu quên cùng Lưu Lan đệ mặt lộ vẻ vui sướng, các nàng nhưng thật ra hy vọng Tạ Trường Trinh cái này liên lụy chạy nhanh từ Tạ gia phân ra đi đâu, hiện tại đối phương cũng không phải là các nàng yêu cầu lĩnh bợ đại tài chủ, một cái tàn phế mà thôi, cũng không biết tương lai sẽ chiếm các nàng nhiều ít tiện nghi đâu. Nương, Xuân Tú cùng A Vu chỉ có ta, ngươi còn có đại ca nhị ca cùng tiểu muội, nếu ngươi như vậy dung không giới hai mẹ con bọn họ, vậy phân ra đi. có lẽ ta tạ trường trinh thật sự sẽ biến thành một cái tàn phế nhưng lại thế nào ta cũng đến đem lão bà hài tử cấp dưỡng sống tạ trường trinh ngữ khí vạn phần trầm trọng ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn ở làm cái này lựa chọn khi dãy rủa bởi vì miêu phượng mọi biểu hiện quá mức hùng hổ do người ở như vậy đối lập dưới tạ trường trinh lựa chọn phân ra người trong thôn không những không cảm thấy hắn bất hiếu ngược lại đối hắn đồng tình cực kỳ đội trưởng có thể hay không phiền thoái ngươi đưa ta đi huyện thành A vu còn ở bệnh viện nằm, lòng ta không yên lòng. Tạ trường trình bồi quá thân, dùng tay háo quản xoa xoa mặt, mọi người thấy không rõ hắn động tác, lại có thể đoán được có lẽ tạ trường Trinh lúc này là khóc, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, miêu phượng mỗi cái này xảo quyệt bất công thân mụ, đem cái này hiếu thuận nhi tử đau lòng bao sâu a Người đi, hôm nay ngươi đi ra cái này ra môn, liền vĩnh viễn đều đừng nhận ta cái này nương. Miêu phượng mỗi sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, Nhi tử cư nhiên thả rằng muốn kia đối hai tinh mẹ con, cũng không cần nàng cái này mẹ ruột, nàng trong lòng càng thêm căm hận từ xuân tú mẹ con, kia đối hồ mị tử rốt cuộc cho nàng nhi tử hạ cái gì mê hồn dược. Ai, việc này náo. Miêu Đại Sơn nói không nên lời cự tuyệt nói, thở dài, làm đổ đại môn xã viên tàng ra, cho hắn cùng tạ trường trinh nhường ra một con đường. Miêu Phượng ngồi ở trong sân cuồng loạn mà chửi bậy, nhưng tạ trường trinh không còn có quay đầu lại. Lao Tam tức phụ, nhìn xem ai đã trở lại. Miêu Đại Sơn lãnh Tạ Trường Trinh tới rồi phòng bệnh, sau đó thức thời mà rời đi, đem phòng bệnh nhường cho bọn họ này đối cựu biệt gặp lại phu thê. Tạ Trường Trinh chống quả trượng, đứng yên ở cửa vị trí, nhìn cái kêu bất quá 33 tuổi, cũng đã dài quá nếp nhăn cùng đầu bạc giàn mua nữ nhân, tức khắc đỏ hốc mắt. Xuân Tú, ta đã trở về. Từ Xuân Tú cả người như bị sấm đánh chung giống nhau, cưng ở tại chỗ. Đời trước, ở nữ nhi sau khi chết, nàng liền trở nên điên điên cùng khủng, khủng, rất nhiều ký ức đều là hỗn loạn. Nhưng nàng nhớ rõ, người nam nhân này tuyệt đối không phải ở ngay lúc này trở về, này có phải hay không ý nghĩa, đối phương khả năng có cùng nàng giống nhau kỳ ngộ. Từ Xuân Tú là oán tại Trường Trinh, oán hắn cưới chính mình, lại không có hảo hảo đối nàng, nhưng so với oán hận tại Trường Trinh, từ Xuân Tú càng oán chính mình. Nàng oán chính mình quá yếu đối, bởi vì từ nhỏ tiếp thu giáo dưỡng, làm nàng không dám phản kháng bà bà quyền uy rõ ràng bị hủy khuất, lại vẫn là làm chính mình nhẫn, làm nữ nhi nhẫn. chưa từng có nghĩ tới phải vì chính mình cùng nữ nhi tranh thủ cái gì nàng rõ ràng có rất nhiều lần cơ hội hướng về nhà trưởng phu kể ra chính mình cùng nữ nhi ủy khuất nhưng nàng lại vẫn là bởi vì đủ loại băn khoăn lối bước thật là tại trường trinh cái này trượng phu cái này phụ thân không phụ trách nhiệm sao từ xuân tú biết kỳ thật tại đây chàng bi kịch Trung, nàng hẳn là gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm khả nhân tính cho phép từ xuân tú vẫn là rất khó không oán hận cái này trượng phu bởi vì hại chết nữ nhi người là hắn mẹ ruột hắn thân muội muội Ở đoán được trượng phu khả năng cùng chính mình giống nhau trọng sinh dưới tình huống, từ Xuân Tú thậm chí không biết nên dùng thái độ như thế nào đối mặt hắn. Ta đã trở về, cho ta một cái cơ hội, ta sẽ nỗ lực đương một cái hảo trượng phu, hảo ba ba. Tạ trường trinh chống quải trượng bước nhanh đi đến nữ nhi tạ vu giường bệnh bên, hắn kích động mà dùng tay nhẹ nhàng đụng vào nữ nhi gương mặt, kia mang theo ấm áp xúc cảm làm tạ trường trinh cơ hồ lệ dòng chạy đi. Nữ nhi còn sống, có người độ ấm, không phải hắn phiên biến toàn bộ sau núi. Tìm được lệnh băng lệnh thấu thi cốt hải cốt, tự trọng sinh sau liền không có bình tĩnh trở lại quá thần kinh, tại đây một khắc khôi phục kiến ổn. 185, 70 tiểu phúc nữ 6. Đau. A vu mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái chán đến cái hót vị trí một mảnh sẽ rách đau đớn, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nước mắt trước không biết cố gắng từ hốc mắt tễ ra tới. Thời buổi này thuốc tê vẫn là khan hiếm vật tư, trên chiến trường quân nhân đều không đủ dùng, phân phối đến các cấp bệnh viện thuốc tê tự nhiên cũng liền càng thiếu Lúc trước tự cấp A vu làm phẫu thuật thời điểm, bác sĩ dùng một ít thuốc tê, nhưng này đó thuốc tê hiệu dụng ở A vu thanh tỉnh phía trước đã sớm đi qua, gần nhất là dược tê thiếu. Thứ hai bác sĩ lo lắng quá liều thuốc tê đối tạ vu đứa nhỏ này thân thể phát dục tạo thành ảnh hưởng, tự nhiên không có thế nàng bổ sung loại này dược. Tê, thế cho nên A vu mới vừa tỉnh lại, đã bị phần đầu miệng vết thương đau đến cả người dùng mình. Tạ ra nữ Hải nhi trừ bỏ tạ tú châu đều là không đáng giá tiền, tạ ra ba cái cháu gái, nhị phong tạ Thảo. tạ hoa cùng với tam phòng tạ vu từ lúc còn nhỏ khởi liên bắt đầu học làm việc nhà ở mười một mười hai tuổi tuổi tác lao động lượng đã không thua gì bất luận cái gì một cái thành niên phụ nữ ở tạ gia tạ vu ba cái cháu gái bất luận cái gì một cái không thỏa đáng hành vi đều sẽ tao tới một đốn đánh chửi từ lưu lan đệ sinh một cái nhi tử tự giác có dừng chân tự tin sau tạ thảo tạ hoa hai chị em nhật tử cũng hơi chút hảo quá một ít nhưng tạ vu cái này tam phòng duy nhất nữ hài. bị miêu phượng muội coi làm tăng môn tinh nha đầu liền không có như vậy vẫn may theo tạ thảo tạ hoa hai tỷ muội nhật tử từ từ rộng thùng thình để ở tạ vu hai mẹ con trên người việc ngược lại càng nhiều có một ít tạ vu nhìn đến tiểu cô cô tạ tú châu ăn mặc xinh đẹp váy liền áo có nàng ba chỉ tên gửi cho nàng quân màu xanh lục tiểu cặp sách khóc lóc hỏi mụ mụ vì cái gì vốn nên thuộc về nàng cặp sách ở cô cô trên người vì cái gì nàng không thể giống cô cô như vậy đi học khóc nháo lời nói vừa vặn bị nhĩ tiêm miêu phượng nghe thấy được. tạ vu lập tức tao tới một đốn đòn hiểm cũng may từ xuân tú lúc ấy tuy rằng yếu đuối không dám phản kháng bà bà quyền uy lại còn có một phen từng quyền ái nữ chi tâm thế tạ vu chặn hơn phân nửa tay đấm chân đá nhưng mặc dù như vậy ngày đó mãi mãi đáng sợ bộ dáng vẫn là thật sâu lạc khắc vào tạ vu đáy lòng Từ kia về sau mặc dù nàng bị lại đại ủy khuất cũng không dám khóc thành tiếng chỉ dám một người tránh ở trong ổ chăn thời điểm yên lặng lưu nước mắt sợ mãi mãi nghe thấy lại đối nàng cùng nàng nương động thủ cái này thói quen vẫn luôn kéo dài tới rồi hôm nay a vu rõ ràng rất đau lại không dám khóc quá lớn thanh chỉ là siết chặt nắm tay cuộn tròn thành một đoàn con tôm hàm răng cắn khanh khách làm vàng mặt đều nghẹn đỏ trừ bỏ ngẫu nhiên không nín được tình hình lúc ấy nhẹ giọng kêu nương nói một câu đau ngoại càng nhiều trí năng nghe được gáp lực nước nợ thanh tạ trường trinh cùng từ xuân tú vội vội vàng vàng mang theo đại phu tiến vào nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh bang tạ trường trinh dùng sức đánh chính mình một cái tát lại cảm thấy chưa hết giận, thật mạnh chú ý chú ý khung cửa, hận không thể đem lúc trước chính mình cấp đánh chết. Hắn rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, thế cho nên bức cho chính mình nữ nhi liền khóc cũng không dám đâu. Đời trước, tạ trường trinh về đến nhà sau nhìn đến chính là điên điên thế tử, lúc ấy hắn thông qua điều tra biết được thê nữ đã chịu coi thường cùng ngược đãi, nhưng càng nhiều cũng là thông qua văn tự hiểu biết, cũng không có một cái minh xác nhận chi. Hắn căm ghét tạ ra những người đó tham lam, những người đó lời nói việc làm không đồng nhất. căm hận chính mình không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm nhưng nói thật hắn hàng năm bên ngoài đánh giặc đối với tạ vu cái này nữ nhi hắn đồng dạng cũng là xa lạ cái gọi là cảm tình cũng là nguyên với huyết thống mà đến ràng buộc tạ trường trình trong lòng cũng không có một cái hoàn chỉnh nữ nhi hình tượng ở hắn trong trí nhớ ảnh hưởng sâu nhất ba cái hình ảnh cái thứ nhất hình ảnh là hắn từ ấn quốc chiến trường trở về lúc ấy nữ nhi đã 8 tháng lớn bởi vì chiến tranh hắn bỏ lỡ nữ nhi sinh ra nương nói hắn nữ nhi miệng tráng liền ái chọn tốt an nói hắn tức phụ vô dụng không giới mãi mặc dù cho nàng ăn lại nhiều trứng gà cùng cá trích đều không có cũng đủ sữa nuôi nấng hải tử lúc ấy ôm rõ ràng 8 tháng lại còn không bằng đồng thời sinh ra muội muội một nửa cường tráng gầy yếu nữ nhi tạ trường trinh đột nhiên sinh ra một loại tên là phụ thân trách nhiệm tâm ở ngắn ngủi kỳ nghỉ sau khi kết thúc tạ trường trinh trở lại bộ đội tưởng niệm hắn nương nói những lời này đó tạ trường trinh tìm một ít không hải tử chiến hữu muốn không ít đặc thù phiếu định mức đổi thành sữa mạch nha, gửi về quê. Nương nói khuê nữ miệng trắng, tức phụ không mãi, nghe nói sữa mạch nha bổ dưỡng, có thể thay thế sữa, Tạ Trường Trinh hy vọng chờ lần sau sau khi trở về, là có thể nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp tiểu khuê nữ, ngọt ngào kêu hắn một tiếng tra. Tạ Trường Trinh trong lòng có quan hệ với Nữ Nhi cái thứ hai ấn tượng, là ở lần thứ hai nhìn thấy Nữ Nhi thời điểm, lúc ấy, nàng đã 3 tuổi, đứa con gái này lại gầy lại tiểu, không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy. ở nhìn thấy hắn kia một khắc kích động mà xông tới ôm hắn kêu cha ngược lại tránh ở nàng nương phía sau nhút nhát sợ sệt mà nhìn lên hắn kia một lần tạ trường trinh chỉ ở nhà ngây người ngắn ngủn hai ngày thời gian còn không có tới kịp cùng thê nữ bồi dưỡng cảm tình đã bị quân đội khẩn cấp triệu đi rồi lúc sau vài lần gặp mặt tạ trường trinh nhìn đến đều là hắc gầy khiếp nhược nữ nhi nàng tính tình buồn cực kỳ ở tiểu nội tạ tú châu lôi kéo hắn làm nũng thời điểm cái này nữ nhi ngược lại sợ hắn như hổ chỉ cần hắn một tới gần liền trốn đến rất xa. Tại trường chính nghĩ, có lẽ là nữ nhi sợ người lạ, an ủi chính mình, chờ đến hắn xuất ngũ, là có thể đủ có cũng đủ thời gian cùng nữ nhi bồi dưỡng cảm tình, nhưng ai biết, lại một lần gặp mặt, chính là vĩnh biệt. Trong trí nhớ luôn là tránh ở nơi xa, nhút nhát sợ sệt nhìn lén hắn nữ nhi thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt tán thịt, hắn luôn là cùng chính mình nói chờ một chút, chờ một chút, lại rốt cuộc đời không được nữ nhi kéo hắn tay, ngọt ngào mà kêu hắn một tiếng cha. Sau lại. tạ trường trinh đã biết tạ ra những người đó gương mặt thật cũng đoán được lúc trước hắn nương trong miệng nữ nhi kén ăn miệng tráng tức phụ vô dụng xưa không đủ linh tinh nói toàn bộ đều là lừa hắn mà hắn xuất phát từ đối mâu thân tín nhiệm ngày xưa để cho hắn tiêu ngạo thông tuệ ở kia một khắc mất đi tác dụng hắn biết có lẽ hắn đưa về quê quán vài thứ kia từ đầu tới đôi đều không có tiến vào quá chính mình tức phụ cùng nữ nhi miệng lúc ấy hắn ảo nao hối hận càng nhiều cũng là xuất phát từ ấy nấy, bởi vì hắn không có làm được một cái phu một cái phụ thân ứng tận trách nhiệm. nhưng lúc này nhìn đến nữ nhi cuộn tròn ở trên giường bệnh, cắn môi áp lực nước nở, hai mắt đấm lệ mông lung mà kêu nàng nương. tạ trường trinh trái tim giống như là bị một cái vô hình bàn tay gắt gao nắm lấy. hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy rõ ràng minh bạch quá. trước mắt cái này nữ nhi không chỉ là hắn trách nhiệm, càng là hắn mệnh a. nương ở chỗ này đâu, a vu, nương ở chỗ này đâu. từ xuân tú tâm đều mau bị nữ nhi khóc nát, nàng gắt gao nắm nữ nhi tay. nếu không phải sợ trì hoán đại phu cấp nữ nhi trần trị chỉ sợ nàng đã sớm ôm nữ nhi hướng nàng thiêu lui đây là một chuyện tốt cấp hải tử ngao điểm hảo tiêu hoa cháo tốt nhất thêm chút đường đỏ táo đỏ linh tinh bổ huyết đồ vật. lúc sau một đoạn thời gian các ngươi đương đại nhân đến tốn nhiều điểm tâm tư tiểu tâm đừng làm miệng vết thương lại lần nữa cảm nhiễm hai tử nếu là lại bắt đầu thiêu lập tức đi ta kia gian phòng y tế tìm ta đại phu cấp tha vu lượng lượng nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng thở ra hiện tại hải tử thanh tỉnh nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, nói như vậy, thánh mạng xem như bảo vệ. Đại phu, hài tử đau lợi hại, có thể hay không cấp khai điểm thuốc giảm đau a? Tạ Trường Trinh nhìn nữ nhi nhỏ giọng tiêu nương, liên tiếp hướng tức phụ trong lòng toản, trong mắt không hề có hắn cái này ba ba. Nguyên bản hướng giường bệnh tới gần bước chân đột nhiên lùi bước, đứng cách giường bệnh 4 năm bước vị trí, đệ nặng giọng nói hướng bác sĩ hỏi thăm nói. Lớn như vậy hài tử dùng quá nhiều thuốc tê không sợ thương đến đầu óc ga. Nữ đại phu chừng mắt nhìn mắt Tạ Trường Trinh. Nghe nói người nam nhân này vẫn là quân nhân đâu, theo lý tiền trợ cấp không thấp, như thế nào đem chính mình hài tử nương ngạnh sinh sinh ngao thành hài tử nãi nãi đâu. Ngay cả trên giường bệnh, cái kia hoa, miệng vết thương đều bắt đầu thối giữa, mới bị người trong nhà vội vội vàng vàng đưa lại đây. Mấy ngày này, cũng không gặp bệnh viện có cái gì thân thuộc lại đây thăm. Chỉ có thể làm hài tử nhẫn đi qua, nếu là có điều kiện, đi cung tiêu xã xương điểm đường khối, làm hài tử ngọt ngào miệng, có lẽ liền đã quên trên đầu đau đớn. Xem tạ trường trinh khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, nữ đại phu biểu tình hòa hoãn rất nhiều, cấp tạ trường trinh ra một cái chủ ý. Ai? Vừa nghe còn có loại này biện pháp, tạ trường trinh đôi mắt tức khắc liền sáng, hắn hiếm lạ mà nhìn mắt trên giường bệnh nhỏ giọng nước nở khuê nữ, sau đó chống quả trượng, lưu luyến không rời mà từ phòng bệnh rời đi. Bởi vì trên đầu miệng vết thương quá đau, A vu lúc này căn bản là ngăn không được nước mắt, ở tạ trường trinh rời đi thời điểm. nàng trước mắt sương mù minh ngông chỉ nhìn đến một người cao lớn dày rộng xa lạ bóng dáng a vu cảm thấy cái này bóng dáng giống như ở nơi nào gặp qua chỉ là tương đối trong trí nhớ bóng dáng tựa hồ câu lũ rất nhiều không kịp nghĩ lại đầu lại là từng đợt đau đớn a vu chỉ có thể ôm nàng nương nhỏ giọng nức nở nương ngươi nói tam ca đã trở lại từ trường học trở về vừa mới biết được hai ngày này trong nhà phát sinh đại sự tạ tú châu kinh ngạc đứng lên trên mặt biểu tình có chút hoảng sợ trong ấn tượng Tam ca không phải thời gian này điểm xuất ngũ, tạ Tú Châu nắm chặt ống tay háo, bắt đầu hoài nghi như vậy thay đổi rốt cuộc là nàng trọng sinh mang đến hiệu ứng bơm bướm, vẫn là tạ Trường Trinh có được cùng nàng giống nhau kỳ ngộ. Đời trước, tạ Tú Châu cùng cái này tiền đồ tam ca cảm tình cũng không tốt, dựa theo nguyên bản quy đạo, tạ Trường Trinh sẽ ở sau đó không lâu bởi vì tàn tật xuất ngũ, bất quá hắn sở dĩ bị thương là bởi vì ở trên chiến trường lập công, hơn nữa xuất ngũ trước cũng đã là phó doanh cấp cán bộ, ở thương lui ra phía sau. tạ trường trinh trực tiếp bị bộ đội lãnh đạo an bài tới rồi quê nhà vân mậu huyện cục công an đảm nhiệm phó cục trưởng tiền trợ cấp chờ phúc lợi đãi ngộ như cũ bảo trì ở ban đầu tiêu chuẩn liên tính hắn tàn tật có lẽ đời này đều dừng bức với phó cục trưởng vị trí này cũng đủ hắn tương lai áo cơm mua ưu ly đến gần tạ trường trinh tự nhiên đem thê nữ nhận được bên người chiếu cố hắn không phải cái bản nhân trước kia chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có lẽ nhìn không ra đến chính mình thê nữ chịu bạc đại sự thật Nhưng hiện tại từ Xuân Tú cùng Tạ Vu liền ở hắn mí mắt phía dưới sinh hoạt, cố tình tạo ra một bộ phận người còn không biết thu liễm, lấy Tạ Trường Trinh thông minh, tự nhiên phát hiện trước kia chính mình xem nhẹ chân tướng. Sau lại lại đã xảy ra một ít việc, Tạ Trường Trinh đối quê quán này đó thân nhân đã chết tâm, mặc dù là miêu phượng mọi cái này mẹ ruột, cũng chỉ có thể được đến cơ bản nhất phụng dưỡng. Tạ Tú Châu chơ mắt nhìn dĩ vãng nơi trốn so ra kém nàng tiểu nha đầu Tạ Vu quá thượng, tiểu tiểu thư giống nhau sinh hoạt cuối cùng còn gả cho một cái thập phần ưu tú trong lòng trong mắt đều là nàng nam nhân tạ tú châu trong lòng ghen ghét thiếu chút nữa đem nàng cắn nuốt rớt ở phát hiện chính mình trọng sinh sau tạ tú châu là kích động nàng đi bước một xuôi khiến lao thái thái làm tạ vu quá thượng so đời trước càng vì bất kham sinh hoạt cũng không có nói tỉnh tạ trường trinh cái này tam ca tránh đi thai họa tính toán hết thể đều dựa theo nàng kế hoạch như vậy tiến hành nhưng hiện tại tạ trường trinh trước thời gian đã trở lại tuy rằng nghe nói hắn vẫn là biến tàn tật trọng sinh khả năng tính không lớn, tạ tú châu trong lòng tảng đá lớn như cũ không thể bông. 186, 70 tiểu phúc nữ 7 Người tam ca người này thật đúng là không lương tâm, hắn đã quên hắn khi còn nhỏ, ta là như thế nào đại hắn, khi đó từng nhà đều không có cũng đủ lương thực, ta quật dễ cây, nhai vỏ cây, sữa hôn máu loang nguy hắn, hiện tại vì một cái tiểu sướng, phụ cùng tiểu sướng, phụ sinh bồi tiền hóa, hắn liền ta cái này mẹ ruột đều từ bỏ. Miêu phượng ngội nghĩ đến nhi tử quyết tuyệt rời đi bóng dáng, Lập tức khí ngã xuống trên mặt đất, nửa ngày thời gian trôi qua còn không có hoãn quá khí tới. Nàng là thật sự chướng mắt tạ vu mẹ con, cái kia con dâu vốn dĩ liền không phải nàng muốn phú nông sinh ra, trong xương cốt chính là hư loại, nàng cái kia tiền đồ nhi tử vốn nên xứng một cái càng tốt nữ nhân. Càng miễn bản cái này con dâu mười mấy năm qua chỉ cho nàng sinh một cái không thảo hỉ cháu gái, làm miêu phượng muội càng thêm xem nàng không vừa mắt. Đương nhiên, trở lên đủ loại đều là miêu phượng muội tự mình an ủi lấy cớ Mỗi khi nghĩ vậy chút, đều làm miêu phượng mội cảm thấy chính mình bất công là đương nhiên. Nương, tam ca không hiếu thuận ngươi, ta hiếu thuận, chờ ta tương lai thi đậu đại học, nhất định đem nương nhận được trong thành, hơn người thượng nhân sinh hoạt. Lão thái thái những lời này câu câu chữ chữ rơi xuống tạ tú châu trong lòng, nàng gái kia tam ca nhưng còn không phải là không lương tâm sao. Đời trước rõ ràng như vậy có tiền có thế, cũng không chịu giúp nàng cái này thân muội mội hoạt động quan hệ, an bài một chuyện thiếu tiền nhiều việc, ngay cả sau lại nương sinh bệnh. hắn cũng buộc bọn họ này đó quê quán bà con nghèo gánh vác kia số tiền rõ ràng những cái đó tiền hắn hoàn toàn lấy ra tới càng làm cho tạ tú châu oán hận chính là cái kia cùng nàng cùng năm đồng nhật sinh chất nữ tạ vu ở tại trường trinh chuyển nghề trở lại địa phương phía trước đối phương chính là nàng tiểu nha hoàn ăn cả nhà cơm thừa canh cạn còn phải giúp nàng giặt quần áo sửa sang lại nàng phong nhỏ nhưng ở tại trường trinh sau khi trở về đối phương lắc mình biến hóa thành người thành phố vẫn là cục công an phó cục trưởng thiên kim không chỉ có một lần nữa trở về trường học còn mặc vào nàng đều không có xinh đẹp siêm y ỉa an thượng nhập khẩu dương kẹo từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng rõ ràng cái kia nha đầu vụng về như lợn mặc dù trở về trường học thành tích đều chỉ là trung đẳng thiên hạ nhưng tam ca còn tổng cảm thấy đứa con gái này nơi nào đều hảo lại chướng mắt thành tích ưu dị chính mình rõ ràng cái kia nha đầu không tự ái ra mặt dày luôn là đuổi theo một người nam nhân chạy nhưng ở nam nhân kia cùng nữ nhân khác kết hôn sau Nàng lại như cũ có thể được đến một cái trong lòng trong mắt đều là nàng, không thèm để ý nàng quá khứ trước vu, mà nàng cái này đã từng nơi trốn so nàng cường tiểu cô cô lại chỉ có thể gả cho một cái bình thường nam nhân, tầm thường cả đời. Tạ Tú Châu cảm thấy, thế giới này quá không công bằng. Trọng sinh sau, nàng đã từng nghĩ tới muốn hay không đem tạ Vu trực tiếp bóp chết ở trong nôi, nhưng gần nhất là chưa từng giết người, hạ không được tàn nhẫn tay, thứ hai là không cam lòng tạ Vu như vậy nhẹ nhàng chết đi. nàng còn muốn cho đối phương nhìn đến nàng thăng chức rất nhanh cao cao áp đảo bọn họ người một nhà cảnh tượng cảm thụ nàng đời trước khuất nhục cùng nàng kham nếu dễ dàng làm nàng chết tựa hồ cô phụ lần này trọng sinh kỳ ngộ chỉ là theo tạ trường trinh cái này tam ca chuyển nghề thời gian tới gần tạ tú châu trong lòng vẫn là càng thêm bất an ở mấy phen cân nhắc sau nàng vẫn là hạ quyết tâm tìm một cơ hội diệt trừ tạ vu ngày đó làm tạ vu đi truyền núi kia một mảnh ngắt lấy thứ mai đúng là tạ tú châu kế hoạch nàng quan sát quá kia một mảnh khu vực thứ mai sinh trưởng địa phương ở sườn dốc vị trí kia phiến thạch thổ rời rạc, hơi không lưu ý liền sẽ dâng không mà ở trước một ngày tạ tú châu mới vừa buộc tạ vu dùng nước lạnh rửa sạch hai bồn xiêm ý lại sáng sớm cứ gọi nàng rời giường ở lại lánh lại vây dưới tình huống tinh thần rất khó tập trung trung hợp mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá một trận mưa sơn gian bùn đất ướt hoạt càng thêm trọng dẫm không trượt chân tỷ lệ cái này kế hoạch có nhất định khả năng tính sẽ thất bại Tạ Tú Châu cho Tạ Vu một cái cơ hội, nếu nàng có thể tránh thoát này một kiếp, liền phóng nàng một cái mệnh, vừa lúc có thể cho nàng nhìn nàng đi bước một đi hướng nàng vô pháp phản càng độ cao. Nếu kế hoạch thành công, kia cũng là mệnh trung chú định, rốt cuộc nàng đã cho nàng cơ hội, là nàng chính mình không có bắt lấy. Ở nhìn đến Tạ Vu thảm trạng khi, Tạ Tú Châu trong lòng từng có một chút sợ hãi, nhưng thực mau, một cổ khoái ý chiếm cứ nàng lồng ngực, nhìn nơi trước cao cao tại thượng chất nữ lúc này tựa như một cái chết cầu giống nhau nằm ở trên giường. Hơi thở thoi thoát, Tạ Tú Châu cảm thấy chính mình chấp niệm tựa hồ đều biến mất một nửa. Nếu Tạ Vu đã chết, nàng sẽ bỏ qua Tạ Trường Trinh vợ chồng, rốt cuộc không có Tạ Vu, Tạ Trường Trinh tất nhiên vẫn là cái kia một lòng vì đại gia đình trả giá hảo ca ca, ở nàng trưởng thành lên phía trước, Tạ Trường Trinh cái này sắp sẽ trở thành huyện cục công an phó cục trưởng thân ca ca cũng sẽ là nàng một đại trợ lực. Nàng đem hết thể kế hoạch thực hảo, lại không nghĩ tới Tạ Trường Trinh sẽ ở dự định thời gian phía trước trở về, mà tam tẩu đối mặt nữ nhi trọng thương, Đồng nhiên kiên cường lên, còn mang theo cái kia nha đầu đi huyện thành bệnh viện, không biết hay không có thể giữ được cái kia nha đầu tánh mạng. Tạ Tú Châu có chút bực mình, nàng cảm thấy chính mình có lẽ đi rồi một bước lạc cờ. Hiện tại Tam Ca trước thời gian cùng bọn họ ly tâm, vì nay chi kế, chỉ có thể ở Tam Ca hoàn toàn đối bọn họ thất vọng phía trước, trước đem người mượn sức trở về. Trong nhà này, nương duy nhất có thể đáng tin, chính là người này khuê nữ. Tạ Tú Châu nói làm miều phượng mội trong lòng ngất dán. chỉ cảm thấy chính mình không có bạch đau đứa con gái này, bất quá nương còn có ngươi hai cái ca ca dưỡng đầu, ngươi tương lai luôn là phải gả người, nương cùng ngươi một khối quá, tính chuyện gì xảy ra đâu, ngươi yên tâm, nương đau nhất người, nhất định sẽ cho ngươi tích có một phần thật dày của hồi môn, ngươi cái kia ba cái cánh lạnh, nhưng hắn đã quên, hắn tiền đều ở trong tay ta, ta đảo muốn nhìn một chút, hắn hiện tại phế đi một. Chân, thật phân ra, hắn lấy cái gì nuôi sống hắn kia hai cái tầm can bà bối? nhắc tới cái kia ngẫu nghịch bất hiếu nhi tử miêu phượng ngồi khỏe miệng tức khắc gục xuống xuống dưới mặt lộ vẻ không vui chính mình thân nhi tử mặc dù này mười mấy năm trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng như cũ vẫn là có cảm tình miêu phượng ngồi tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nhi tử đói chết nàng chính là muốn ngao đến cái kia nhi tử cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai về nhà nương ngươi sợ là bị ta tà tam ca lừa tạ tú châu biết cái này tam ca mặc dù bị thương một chân như cũ sẽ được đến bộ đội thích đáng an bài đời trước Cái này Tam Ca liền chuyển nghề tới rồi quê quán thành cục công an phó cục trưởng, lại có quyền, tiền trợ cấp lại cao, đời này cùng đời trước tuy rằng có một chút xuất nhập, nhưng dựa theo đối phương quân công cùng xuất ngũ trước quân hàm, đương một chỗ tiểu lãnh đạo vẫn là không có vấn đề. Đời trước, chờ Tam Ca hoàn toàn đối bọn họ lạnh tâm, không bao giờ hướng trong nhà lấy tiền còn phải 3-4 năm đâu, trong lúc này, Tạ Trường Trinh tuy rằng đem từ Xuân Tú cùng Tạ Vu nhận được trong thành sinh hoạt, nhưng mỗi tháng như cũ sẽ hướng trong nhà lấy tiền. Tạ Tú Châu cùng mấy cái cháu trai niệm thư, Tạ Trường Trinh cũng là có thể giúp đỡ. Nay một đời nàng mẹ hô đồ, cho rằng Tạ Trường Trinh chú định không tiền đồ, muốn dùng phân ra ma ma hắn tính tình, Nhưng một khi thật sự phân ra, đối với Tạ Trường Trinh tới nói chính là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, hắn có thể mang theo kia đối mẹ con. Quang Minh chính đại bên ngoài quá ngày lành, không bao giờ dùng cố kỵ bọn họ này đó thân thích. Tạ Tú Châu như thế nào cam tâm tạ Trường Trinh lúc sau những cái đó tiền trợ cấp bạch bạch tiện nghi tạ vu mẹ con đâu? Có ý tứ gì? Miêu Phượng ngồi khẩn trương mà nhìn nữ nhi hỏi đến, nàng biết cái này nữ nhi từ trước đến nay thông minh, sẽ nói như vậy, nhất định là có lý do. Nương, chúng ta lớp học có cái đồng học hắn ca cũng ở đánh giặc thời điểm tạc bị thương một con mắt, hắn ca chính là một cái liền trường, quân hàm còn không có ta ca cao đâu, nhưng ở hắn tàn tật sau, bộ đội lập tức cho hắn an bài công tác. hiện tại ở thực phẩm trường làm đội trưởng đội bảo an, hơn nữa nghe nói chuyện ngày trước, bộ đội trả lại cho một bút tiền an ủi đâu. Tạ Tú Châu này đoạn lời nói thuần túy chính là nói bữa, nàng chỉ là vì làm lao thái thái biết, mặc dù tạ trường trinh thật sự quẹ chân, hắn cũng không phải là một cái vô dụng phế nhân, quốc gia cùng bộ đội sẽ không bạc đãi bọn hắn này đó lập được công chiến sĩ, đương không thành quân nhân, bọn họ còn có thể về đến quê nhà phùng bát sát đâu, tiền trợ cấp đồng dạng xa xỉ. Gì? Miêu phượng ngồi một cái ở nông thôn Lao Thái Bà, đương nhiên không hiểu này đó, nàng chỉ biết xưởng thực phẩm là một cái hảo địa phương, đội trưởng đội bảo an loại này quản một đống bảo an chức vị nghe đi lên liền không hiểu ra sao. Mà người kia chỉ là kẻ hèn liền trường đâu, nàng nhi tử ở thương lui trước, ít nhất vẫn là cái phó đoàn trưởng, nếu bộ đội thật sự có như vậy chính sách, nàng nhi tử trở về ít nhất cũng có thể đương một cái nhà máy tiểu cán bộ, đến lúc đó chẳng phải là là có thể đem nàng bảo bối khuê nữ cùng tôn tử an bài tiến kia ra nhà xưởng. Đưa một cái phủng bát sắt công nhân A. Ngoan bảo, ngươi nói ngươi ca có biết hay không việc này. Miêu phượng muội bệnh đang nghi trọng, bắt đầu hoài nghi nhi tử hôm nay này đó hành động động cơ. Ta không biết, nhưng tam ca ở bộ đội đã như vậy nhiều năm, không đạo lý không biết này đó loanh quanh lòng vòng đồ vật. Tạ Tú Châu mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Hắn khẳng định biết. Miêu phượng muội giống như tạ Tú Châu mong muốn mà nói, biểu tình có chút phẫn hận. Cái này không lương tâm thật sự cùng ta cái này mẹ ruột ly tâm. Cứ nhiên còn cả ta, làm ta cho rằng hắn đời này xem như phế đi, hắn đây là có ý tứ gì. Muốn phân ra, không nghĩ lại hướng trong nhà mang tiền, tưởng đem những cái đó thứ tốt đều để lại cho hắn cái kia bồi tiền hóa. Hắn đây là đang nằm mơ, chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ không cho phép nào đối mẹ con bỏ đến ta trên đầu ị phân đi tiểu. Miêu phượng ngồi thật mạnh thật mạnh vỗ vỗ bàn bàn, tức khác lại đánh lên tinh thần. Cũng may nương có ngươi, bằng không, thật bị ngươi cái kia bạch nhãn lang tam ca cấp lửa gạt đi qua. Miêu Phượng ngồi nhìn bảo bối nữ nhi, khuôn mặt vô cùng hiền hòa, đứa con gái này quả nhiên là nàng tiểu phúc tinh, nếu không phải đứa con gái này đề điểm, nàng sợ là thật sự chứ cái kia đứa con bất hiếu tử nói. Xem nàng nương rốt cuộc đánh mất phân ra ý niệm, tạ bảo châu trong lòng âm thầm thư khẩu khí, sau đó lâm vào trầm tư bên trong. Đời này, tạ trường trinh trước thời gian xuất hiện, như vậy cái kia sói con đâu, có phải hay không cũng sẽ trước thời gian bị người phát hiện đâu. Tạ tú châu nghĩ đời trước cái kia hung ác nam nhân. Rõ ràng tạ vu thanh danh như vậy không tốt, hắn vẫn là đãi đối phương như châu tự bảo, như vậy một cái quái đản bạo ngược tính tình, ở tạ vu trước mặt, luôn là giống chó nhật giống nhau, thuận theo kỳ cục Nàng cung tạ vu kém, chính là một hồi kỳ ngộ thôi, đời trước, tạ trường trinh một nhà dưỡng kia đầu sói con, thế cho nên tạ vu cùng hắn có thanh mai trúc mã cảm tình, nếu lời này đổi thành nàng đâu, bị nam nhân kia phủng ở lòng bàn tay người, có phải hay không chính là nàng đâu. Tạ tú châu siết chặt nắm tay, cân nhắc. Gần nhất có phải hay không hẳn là thường đi chân núi kia một mảnh đi dạo, tổng không thể lại đến một cái biến số. 187, 70 tiểu phúc nữ 8. Cái này niên đại người đa số đều tương đối nhiệt tình, hơn nữa học lôi phong hành động phổ cập, an mặc quân trang, chống quải trưởng tại trường trinh đi đến bệnh viện ngoại vài bước lộ địa phương đã bị một cái cơi xe đạp trung niên nam tử ngăn lại, mang theo hắn đi cùng tiểu xã. Thật trung hợp, nhà ta cũng là một cái khuê nữ. Người nọ nó nghe nói tại trường trinh khuê nữ hiện tại ở bệnh viện xem bệnh. hắn đi cung tiêu xã là vì mua một ít ngọt miệng đồ vật rời đi nữ nhi lực chú ý làm nàng quên đau xót tức khắc liền mở ra máy hát một bên cưới xe đạp một bên cùng tại trường trinh liêu nổi lên nữ nhi kinh ngươi nói sinh cái khuê nữ thật sự không bằng sinh cái tiểu tử tới bất lo nhà ta một cái tiểu tử túi một cái hương khuê nữ cái kia tiểu tử như thế nào quăng ngã đập đánh ta đều không đau lòng dù sao là cái nam hải da dày thịt béo chút không chuẩn vẫn là cái ưu điểm chỉ cần về cơ bản còn hảo đừng làm hắn vi phạm pháp lệnh là được Nhưng nhà ta cái kia khuê nữ không thể như vậy A nũng nịu tiểu cô nương, thế chảy miếng ra ta đều đau lòng hoảng. Cái này trung niên nam nhân nhưng thật ra ít có yêu thương nữ nhi nam nhân. Ta chính là như thế nào đau đều đau nàng không đủ, luôn muốn nàng cả đời này sung sướng thời gian liền như vậy ngắn ngủn hơn 20 năm. Chờ tương lai gả chồng, phía trên còn có cha mẹ chồng, ta cái này đường cha lại muốn che chở nàng, luôn là bó tay bó chân, chờ nàng lại đại điểm, vậy phải là mẹ. Ta tức phụ sinh oa nhi thời điểm khóc kêu kêu một cái thảm này đó đau. Chúng ta đương cha cũng không có biện pháp thế khuê nữ chia sẻ a. Nam nhân nói khởi về nữ nhi đề tài luôn là thao thao bất tuyệt. Ngươi nói hiện tại dưỡng cái khuê nữ thật là phát dầu. Ngươi như châu tựa bảo đau hơn 20 năm. Một khi nàng gả cho người, ngược lại thành nhà người khác người, thật muốn làm nàng chiêu cái tới cửa con rể. Tương lai kia tiểu tử dám khi dễ nàng, ta liền cùng ta nhi tử một khối tấu hắn. Tựa hồ chính mình cũng bị chính mình nói cho cười. nam nhân ha hả a nở nụ cười xem ngươi bị thương chân còn nhớ thương cấp khuê nữ mua đường ngươi nhất định cũng rất đau nhà người khuê nữ đi ta liền thưởng thức ngươi loại người này không giống một ít nam nhân sinh khuê nữ liền cảm thấy đó là buổi tiền hóa cũng không nghĩ khuê nữ làm sao vậy trên người cũng lưu trữ chúng ta huyết như vậy không thích khuê nữ lúc trước cũng đừng làm sinh hài tử sự a gì ngoạn ý nhi a đối mặt cái này quá mức tự quen thuộc nam nhân tạ trường trinh có chút xấu hổ cũng may hắn ôm can ngồi ở phía sau Người nọ cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn Lúc này Tạ trường trinh là có chút chột dạ Bởi vì hắn căn bản liền không giống người nam nhân này khen như vậy hảo Giờ phút này hắn đối nữ nhi bồi thường giống như là mã hậu pháo Hắn căn bản là không phải đối phương trong miệng hảo ba ba Ta hàng năm bên ngoài đánh giặc Không sợ ngươi chê cười Nữ nhi sinh ra hơn nửa năm Ta mới thấy nàng năm thứ nhất Hiện tại nàng 13 tuổi trai trai cô nương Ta cái này đương cha Cùng nữ nhi ở chung thời gian tổng cộng không vượt qua một hai tháng ta không phải một cái hảo ba ba tạ trường trinh ngữ khí có chút hạ xuống lúc này hắn tuy rằng muốn đền bù lại còn không có tưởng hảo nên như thế nào bồi thường nữ nhi chỉ là cho nàng tốt nhất vật chất sinh hoạt tựa hồ còn không đủ đủ ngươi là quân nhân này không giống nhau cưới xe đạp nam nhân rất là kính nghệ ngại nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng nếu không phải các ngươi này đó quân nhân bảo hộ hoa quốc biên cảnh không bị xâm lấn nào còn có ta người như vậy mỗi ngày cân nhắc như thế nào yêu thương hải từ đâu niên đại đặc thu tính Luôn có một ít người, không thể không hy sinh chính mình sinh hoạt thậm chí tánh mạng, bảo hộ càng nhiều người quá thượng ăn cư lạc nghiệp sinh hoạt, những người này người nhà, cũng không thể tránh khỏi thừa nhận rồi càng đa phần khác thống khổ. Này đó anh hùng là vĩ đại, ở nam nhân xem ra, mặc dù là bọn họ người nhà, cũng không nên đoán giận bọn họ. Đồng chí, người nữ nhi năm nay bao lớn rồi. tại trường trinh không có tiếp theo đối phương nói đi xuống nói, bởi vì hắn rõ ràng chính mình đối thế nữ thua thiệt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ta khuê nữ năm nay cũng 13 tuổi lạc, học tiểu học đâu, Hắc kia hắc, kia nha đầu cùng ta thân, khi còn nhỏ học được câu đầu tiên lời nói chính là ba ba, trưởng thành bắt đầu học viết chữ, liền ngáo muốn học ba ba này hai chữ viết như thế nào. Tuy rằng nhìn không tới nam nhân giờ phút này biểu tình, tạ trường trinh cũng có thể đoán được hắn nhất định là kiêu ngạo lại đắc ý. Đồng chí, ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, nữ hải tử đều thích thứ gì. Tạ trường trinh có chút thấy nấy, chính mình cái này đương cha thật sự là quá không xứng trước. Thế cho nên nữ nhi khổ sở thời điểm chỉ biết nghĩ đến nàng mẹ, lại nhìn không tới hắn cái này ba ba. Nữ hải tử thích đổ vật nhưng nhiều đâu, sữa mạch nha, đường khối, mức vỏ hồng, bánh hạch đảo, bánh qua trèo. Nam nhân kêu báo một đống ăn vặt tên, ngài khuê nữ năm nay 13, tuổi này cô nương đáng yêu Mỹ đâu, nếu là có điều kiện, cho ngài khuê nữ làm một kiện tân y hề phục một đôi tân giày, hoặc là mua gật đầu hoa khăn tay, đối lâu, còn có kem bảo vệ da. Loại này thơm ngào ngạt mỡ mặc kệ bao lớn tuổi nữ nhân đều thích, phía trước ta cho ta tức phụ mua một hộ, bị ta khuê nữ soản soạt hơn phân nửa, nhưng đem ta tức phụ cấp tức điên, vì giữ được ta khuê nữ mông không bị nàng nương một đốn manh tước. Ta còn đào tiền riêng lại cho ta tức phụ mua một vại. Người nam nhân này cũng là cái tự quen thuộc thêm làm nhảm, một chút đều không thấy ngoại, lại nhải liền đem nhà mình sự tình ra bên ngoài nói, bất quá hắn sắc thật là cái hảo ba ba, nói đến có quan hệ nữ nhi sự luôn là đạo lý rõ ràng. tạ trường trinh ngồi ở xe đạp ghế sau nghiêm túc nghe này đó chính là hắn tương lai hống nữ nhi giáo tải tạ trường trinh dù sao cũng là từ hậu thế trọng sinh trở về cái này niên đại cùng tiêu xã cung cấp hàng hóa hắn cũng không phải thực nhìn chúng nhưng bởi vì thời đại nguyên nhân vật tư hữu hạn tạ trường trinh cũng chỉ có thể trú lùn bên trong cất cao tử tận lực lấy ra một ít nữ nhi khả năng sẽ thích đồ vật chứ bỏ đường trắng cùng đường đỏ ngoại cung tiêu xã chỉ bán hai loại kẹo một loại là bình thường thập cầm đường một nguyên một cân Còn có một loại là trái cây đường, trái cây đường ấn viên bán, một phân tiền một viên, có thật nhiều loại khẩu vị có thể chọn lựa. Dĩ vãng tại trường trinh tiền trợ cấp hết thảy đều là gửi về quê, nhưng lúc này đây hắn ở trên chiến trường bị thương về quê tu dưỡng, bộ đội cho một bút tiền trợ cấp cùng với tiền thưởng, trong đó hơn phân nửa hắn cho hy sinh chiến hữu người nhà, giữ lại một bộ phận nhỏ còn lại là chính mình giấu đi. Hơn nữa về quê phía trước, hắn còn hỏi chiến hữu đổi một ít phiếu khoán. trừ bỏ bác sĩ công đạo quá có thể bổ huyết đường đỏ ngoại lại dùng đường phiếu cấp nữ nhi mua không ít kẹo trừ bỏ kẹo tạ trường trinh còn ở cung tiêu xã phát hiện một ít thứ tốt mới tân táo cùng mức vỏ hồng này đó an mặt nhưng không cần phiếu định mức ba phần tiền là có thể mua một bọc nhỏ tạ trường trinh hồi tưởng khởi chính mình mới vừa cùng từ xuân tú xả trứng ngày đó hắn mang theo từ xuân tú tới huyện thành cho nàng mua một bao mối tân táo lúc ấy từ xuân tú vẫn là cái ngượng ngùng tiểu cô nương nhưng như cũ đánh bạo thừa dịp quanh thân không ai thời điểm Hướng trong miệng hắn tác, Mây viên, còn hỏi hắn ăn ngon không? Đối với tạ trường trinh tới nói, này đã là 60 nhiều năm trước phát sinh sự, nhưng hồi tưởng lên, những cái đó hình ảnh như cũ rõ ràng trước mắt, từ khi nào khởi, cái kia e lệ lại lớn mật nữ hài, biến thành sau lại cái kia không có sinh khí, vân vâng dạ dạ phụ nhân đâu. Ông không thể nói tới ấy nấy, tạ trường trinh nhịn không được mua vài bao mối tân táo cùng mức vỏ hồng, cùng kia một túi kẹo rót vào một hối. Đồng chí, Các người nơi này có nhan sắc tươi sáng một ít vài dệt sao. Mua xong rồi ăn vặt, tạ trường trinh lại tưởng xả một ít vài dệt, cấp tức phụ cùng khuê nữ làm một thân tân y hề phục. Hắn chú ý tới, thế nữ trên người quần áo đều đã tẩy đến mất đi bản thân nhan sắc, mặt trên còn đánh lớn lớn bé bé mục vá. Nữ nhi tạ vu trên người quần áo còn không thế nào vừa người, hiển nhiên là người khác thay thế quần áo cũ. Bởi vì đời trước trải qua, hắn đã sớm biết. Chính mình gửi về nhà những cái đó bố phiếu chỉ sợ một chút đều không có dùng ở chính mình thê nữ trên người, nhưng chân chính gặp được, trong lòng vẫn là nhịn không được khổ sở tự trách. Không có. Thủ vải dệt quay nữ đồng chí lo chính mình dậy táo lông, liền mí mắt đều lười đến âng. Tạ trường trinh nhất thời không có phản ứng lại đây, hảo sau một lúc lâu mới ý thức được, hiện tại là 74 năm, đại cách mạng còn chưa hoàn toàn kết thúc, thời đại này chủ lưu sắc như cũng là hắc lam hôi Lục. Hắn cảm thấy khả năng thích hợp khuê nữ sắc thái tươi sáng vải dệt, ít nhất đến chờ 4-5 năm, mới có thể một lần nữa xuất hiện ở mọi người sinh hoạt hàng ngày chung. Đồng chí, cho ta lấy một chút kia khối màu trắng gạo vải dệt đi. Tạ trường trinh đánh giá một chút quầy thượng số lượng không nhiều lắm vải dệt, một khối thiên ấm hoàng điều vải bông ánh vào hắn mi mắt. Nhiều ít. Thủ quay nữ đồng chí lời ít mà ý nhiều, bung trên tay len sợi châm, xả quá một bên tạ trường trinh nhìn chúng vải dệt, rất là không kiên nhẫn hỏi. Ta muốn Tạ trường trinh từ trong túi móc ra hảo chút phiếu định mức, chỉ là trong đó bố phiếu cũng không tính nhiều, bởi vì bố phiếu ở cái này niên đại cũng là tương đối hiếm lạ phiếu khoán, cơ hồ mỗi người đều thiếu bố phiếu. Tạ trường trinh trước kia gửi về nhà những cái đó phiếu định mức đều ở lao thái thái trong tay, lại bởi vì trọng sinh sau nóng lòng về nhà nguyên nhân, tạ trường trinh cũng không có cũng đủ thời gian cùng chiến hữu đổi đến càng nhiều bố phiếu, lúc này trong tay hắn những cái đó. Bố phiếu thêm lên, cũng liền đủ xả hai thước nhiều vải bông thôi. Đồng chí. Xin hỏi cấp hình thể cùng ngươi tương tự nữ tính cùng với 10 tuổi tả hữu hải tử làm một kiện siêm vi yêu cầu nhiều ít vải dệt ta. Tạ trường trinh dù sao cũng là trọng sinh mà đến người, đối với cái này niên đại rất nhiều đồ vật kỳ thật đều có chút xa lạ, tỉ như trước mắt như cũ ở vào kinh tế có kế hoạch, nơi trốn yêu cầu phiếu chứng sinh hoạt. Đời sau rất nhiều đồ vật đều quá mức phương tiện, quần áo dày lên mạng liền có thể mua sắm, căn bản liền không cần chính mình tài vải dệt làm siêm vi mà tại trường trinh tuổi trẻ thời điểm tuyệt đại đa số thời gian đều ở quân đội chế phục có quân đội thống nhất phát sở hữu bố phiếu đều gửi trở về quê quán đối với tiểu hài tử cùng đại nhân làm siêm ý yêu cầu nhiều ít vài dệt, xác thật không có một cái minh xác khái niệm tại trường trinh ý thức được chính mình khả năng bị trọng sinh vui sướng hướng hôn đại não thế cho nên mất đi dị vang hắn nhất kiêu ngạo bình tĩnh kỳ thật ở trọng sinh trở lại cái này niên đại khi hắn càng hẳn là trước một lần nữa quen thuộc cái này niên đại chỉ có như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ thế nữ người nơi này bố phiếu liền hai thước nhị nếu là hài tử nói còn có thể làm một kiện trường tụ nhưng nếu là đại nhân này đó vải dệt cũng liền đủ làm một kiện áo ngắn cùng một ít tiểu đồ vật nguyên bản thái độ có chút lạnh nhạt cung tiêu xã nữ công nhân sau khi nghe xong tạ trường trinh kia đoạn lời nói sau biểu tình tức khắc hòa hoãn không ít rốt cuộc nàng đi làm mấy năm nay cũng hiếm khi nhìn thấy một người tới cung tiêu xã cấp lao bà hài tử xả vải dệt nam nhân nghe ta một câu khuyên hoặc là lần này trước đường xả nguyên liệu chờ tích cóp đủ rồi vải dệt lại qua đây hoặc là liền trước cấp hài tử làm xiêm y đi hè. nếu đại nhân cùng hài tử đều tưởng thêm vào một ít tân đồ vật ngươi lại không đau lòng này đó vải dệt nói vậy dùng này đó vải dệt làm một ít áo ba lỗ hoặc là bên người xuyên con nhỏ loại này vải bông liêu nhưng mềm mại dán ra xuyên lại thoải mái bất quá đừng nhìn hiện tại mọi người đều nghèo đáng yêu mặt mũi chuyện này chẳng phân biệt niên đại chẳng phân biệt đám người rất nhiều người thà rằng bên trong xuyên y phục rách tung tóe đánh mãn mục vá nhất bên ngoài kia một kiện siêm y ấy luôn là muốn sạch sẽ thể diện ngay cả ở nông thôn cũng đồng dạng như thế xuống đất thời điểm xuyên y ấy phục cũ đi họp chợ hoặc là đi thân thăm bạn nhật tử tất nhiên sẽ mặc vào chính mình mụn vá ít nhất siêm y ấy mà như vậy tầm thường sự ở từ xuân tú mẹ con trên người lại là rất khó thực hiện bởi vì hai mẹ con quần áo đều là trong nhà những người khác thay thế quần áo cũ tự nhiên là kiện kiện đánh mãn mục vá Tạ Trường Trinh đau lòng khuê nữ, khá vậy thẹn với tức phụ, hắn nơi nào không biết xấu hổ nói này đó vải dệt tất cả đều lấy về đi cấp khuê nữ làm một kiện quần áo mới, nhưng bố phiếu sắc thật hữu hạn, Tạ Trường Trinh cảm thấy người bán hàng cuối cùng một cái đề nghị không tồi, chờ hắn tích góp đủ cũng đủ vải dệt, tự nhiên có thể cấp khuê nữ tức phụ làm rất rất nhiều quần áo mới. Đại tử cung tiêu xã ra tới thời điểm, Tạ Trường Trinh trên tay đã xách thật lớn một túi đồ vật, thời buổi này nhưng không có bao ni lon. hắn chỉ có thể mua một cái chậu rửa mặt đem tất cả đồ vật đều dùng chậu rửa mặt đựng đầy. Trên đường trở về tại trường trinh không có gặp được cái thứ hai nhiệt tâm người. Một tay cầm buồn, một tay chống quả trượng, nỗ lực nhanh hơn nện bước hướng bệnh viện chạy đến. Cũng may bệnh viện khoảng cách cung tiêu xã cũng không tính quá xa, đại khái qua hơn 20 phút, tại trường trinh rốt cuộc về tới nữ nhi phòng bệnh. Nương, nay thủy hảo ngọt ta, so giếng nước thủy hảo uống nhiều quá, người thành phố nước máy thật thần kỳ. Tại trường trinh đi tới cửa. Nghe được nữ nhi thanh thúy kiểu ngọt thanh âm, theo bản năng dừng bước chân. Ở hắn trong ấn tượng, nữ nhi thanh âm luôn là thực mỏng manh, so mười ong ong thanh lớn hơn không được bao nhiêu, làm Tạ Trường Trinh lo lắng, chính mình hơi chút đại điểm thanh, nữ nhi nói liền sẽ bị hắn dọa trở về, thế cho nên ở đối mặt cái này nữ nhi thời điểm, Tạ Trường Trinh luôn là không biết nên như thế nào cùng nàng giao lưu. Nhưng hiện tại nghe thấy thanh âm, Tạ Trường Trinh trong đầu liền hiện lên một trường tràn đầy tươi cười, hướng về phía mụ mụ làm lũng làm lỵu đáng yêu khuôn mặt. Như vậy thân mật thái độ, là hắn chưa từng có cảm nhận được quá. Ngốc cô nương, nơi này bỏ thêm đường đỏ đâu, nhưng không phải ngọt sao. Từ xuân tú xem nữ nhi uống lên đường đỏ thủy sau tức khắc trận tròn đôi mắt, nữ chặt mày đều rời rạc rất nhiều, bất quá cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng càng thêm ấy náy. Bởi vì tại trường trình, tạo ra điều kiện trước nay đều không kém, nàng đã từng ở bà bà khai cửa phòng thời điểm nhìn đến quá một bàn nàng còn không kịp nhét trở lại đi điểm tâm kẹo. Chỉ là này đó thứ tốt từ trước đến nay đều không tới phiên các nàng mẹ con, có thể hưởng thụ lao thái thái tiểu táo trừ bỏ tạ tú châu, cũng liền tạ ra mấy cái tôn tử. Miêu Phượng Mội là cái sĩ diện người, ngẫu nhiên có cái gì thân thích hàng xóm tới xuyến môn, nàng đều bỏ được cấp những cái đó khách nhân ngâm nước nóng thủy. Thường thường gánh vác nhiệm vụ này chính là từ xuân tú mẹ con, bởi vì nấu nước là một kiện vất vả sống, đặc biệt là mùa hè, ở lại buồn lại nhiệt trong phòng bếp nghỉ ngơi một lát liền cũng đủ làm người che ra một thân mồ hôi nóng. Miêu Phượng mỗi lo lắng hai mẹ con trồng uống, ở nhà mỗi một cái bát trà thượng đều khắc lại một đạo mưa nước, mỗi khi đều phải nhìn chầm chầm hai mẹ con phao xong nước đường, cứ như vậy, chờ nước đường tới rồi các khách nhân đều trong tay, một khi nước trà vị trí thấp hơn kia nói mưa nước, liền nhất định là hai mẹ con ở đem thủy từ phòng bếp đưa hướng nhà chính trên đường trộm uống lên. Tuy rằng từ Xuân Tú chưa từng có đã làm như vậy sự, nhưng Miêu Phượng mỗi như cũ đê các nàng mẹ con. Ở vật tư khan hiếm nhân đại, phao quá nước đường trung trà cũng là hiếm lạ. Tạo ra mặt khác hai cái tức phụ trương tiểu quên cùng lưu lan đệ không phải cái loại này chú ý người, thường thường sẽ ở khách nhân đi rồi, dùng nước trôi phao cái ly, cứ như vậy, còn có thể nếm đến một ít bị hòa tan vị ngọn, tuy rằng bẩn thiểu một ít, lại cũng so bình thường nước giếng hảo uống rất nhiều. Mà từ Xuân Tú là chưa bao giờ cho phép chính mình nữ nhi làm như vậy, bởi vậy nói đến buồn cười, chính mình nữ nhi phụ thân rõ ràng một tháng tránh hơn 10 tiền lương, nhưng nữ nhi lớn lên sao đại, lại liền một ly nước đường đều không có nếm đến quá. thế cho nên hiện tại uống tới rồi đường đỏ thủy còn cảm thấy là người thành phố nước máy đặc biệt cao cấp thế cho nên có loại này không thể nói tới ngọt lành tư vị từ xuân tú xoay đầu ở nữ nhi nhìn không thấy địa phương chạy nhanh lau sạch nước mắt sau đó lại nhanh chóng quay đầu tới còn có hảo chút đường đỏ đâu mấy ngày nay nương mỗi ngày đều cho ngươi phao tam ly đường đỏ thủy này đó đường đỏ là từ xuân tú dùng bệnh viện cấp đường đỏ phiếu đổi lấy lượng không nhiều lắm nhưng tỉnh điểm cũng có thể cấp khuê nữ phao hảo chút thiên đường đỏ thủy nhìn nữ nhi hắc gầy gương mặt từ xuân tú chỉ cảm thấy cái này đương mâu thân quá mức thất trách mọi người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào nàng tiền 13 năm liền cùng cái mềm mỉ sợi dường như không có ngạnh lên đâu đường đỏ a vu một cái giật mình sợ tới mức trong tay cái ly đều mau đoan không được nàng trong đầu hiện lên mãi mãi kia trương âm trầm gương mặt trên đầu miệng vết thương cũng lại một lần bắt đầu làm đau không sợ này đó đường đỏ không phải từ ngươi mãi chỗ đó lấy tới Từ xuân tú biết nữ nhi ở sợ hãi cái gì, dị vãng tạ trưởng trinh về nhà thăm người thân, lao thái thái vì làm làm bộ dáng cũng sẽ cho phép nữ nhi ăn một hai cái trứng gà, một hai khối thịt, nhưng mỗi khi tạ trưởng trinh rời đi sau, lao thái thái luôn là sẽ hùng hùng hổ hổ, hổ hảo một thời gian, ở kia về sau, phân phối đến các nàng hai mẹ con trên người việc cũng sẽ nhiều thượng rất nhiều. Nữ nhi là sợ, sợ ăn nhiều một ngụm tốt, liền phải dùng gấp 10 lần gấp trăm lần giá trị đi hoàn lại. Đường đỏ thủy hảo uống sao. có phải hay không đặc biệt ngọt lý từ xuân tú nhìn nữ nhi bởi vì đổ máu quá nhiều mất đi huyết sắc gương mặt đau lòng mà hống nàng uống nhiều mấy khẩu ngọt nương trên thế giới như thế nào có tốt như vậy nước uống đâu không biết có phải hay không bởi vì trên đầu miệng vết thương duyên cớ a vu ý thức còn có chút hôn mê trực giác nói cho nàng đường đỏ thủy cũng không như thế nào hiếm lạ nàng nếm đến quá rất nhiều càng tốt đồ vật nhưng ký ức nói cho nàng đường đỏ thủy tư vị vô cùng ngọt lành là nàng lớn như vậy tới nay Nếm đến quá nhất mỹ vị đồ vợ Nương, ngươi cũng uống một ngụm A vu nhìn nhìn bị nàng uống lên một nửa đường đỏ thủy Phía trước nàng chỉ đương đây là bình thường nước trà Một hơi uống lên quá nhiều Mà khi nàng biết được đây là dùng chân quý đường đỏ phao nước trà khi Nàng lại luyến tiếc uống lên Hai điều tế gầy tiểu cánh tay dơ bệnh viện tráng Manly Đem đường đỏ thủy tiến đến nàng nương trước mặt Nương là đại nhân, không yêu ăn đồ ngọt Từ xuân tú như thế nào hảo cùng sinh bệnh nữ nhi đoạt này đó thứ tốt đâu Đường đỏ thủy như vậy ngọn nương như thế nào không yêu uống đâu, nương, ngươi nếm một ngụn, nhưng hảo uống lên. A vu có chút mơ hồ, thật sự có người sẽ cự tuyệt như vậy mỹ vị đồ vật. Nàng không tin. Nghĩ đến trước kia ở trên núi cắt cỏ heo hái được một ít quả dại tử, trộm tàng về nhà tránh ở các nàng trong căn phòng nhỏ đưa cho nàng ăn, cũng là nói chính mình không yêu ăn, sau đó có nàng trộm liếm ngón tay thượng dính lên quả mọng nước suốt mẫu thân, cảm thấy đã nhận ra chân tướng. Nghe đến đó. Tạ trường trinh thật sự là nghe không nổi nữa, hắn dùng tay trà sát chính mình mặt, làm chính mình biểu tình nhìn qua không như vậy cứng đờ. lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Ta cấp A vu mua không ít tan vật, đại phu không phải nói sao, A vu mất máu nhiều, yêu cầu bổ huyết, ta riêng xưng một cân nhiều đường đỏ, ngươi thân thể cũng không tốt, mấy ngày này cùng nữ nhi một khối uống đường đỏ thủy bổ bổ. Tạ trường trinh đem ra mặt đặt ở một bên trên bàn nhỏ, sau đó đem bên trong đồ vật từng cái sách ra tới. A vu bị đột nhiên tiến vào nam nhân khiếp sợ. theo bản năng mà trốn đến mụ mụ từ xuân tú phía sau dò ra nửa khuôn mặt tới trộm nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn nàng cho rằng chính mình động tác nhỏ không ai phát hiện không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động đã sớm rơi vào tạ trường trinh trong mắt đường đỏ thủy muốn sấn nhiệt uống từ xuân tú vô vô nữ nhi mu bàn tay sau đó nhìn mắt tạ trường trinh ngữ khí có chút đạm mạc ngươi cùng ta ra tới có chút lời nói ta tưởng cùng ngươi nói rõ ràng tạ trường trinh đang ở lấy vải dậy tay nắm thật chặt Lúc này hai vợ chồng đối với đối phương khác thường đã là trong lòng biết rõ ràng, tạ trường trinh không biết, đồng dạng là trọng sinh trở về thế tử, sẽ dùng thái độ như thế nào đối mặt chính mình. 188, 70 tiểu phúc nữ 9 Ta biết ngươi hoán ta, một câu đều không muốn cùng ta nói. Tạ trường trinh đem tức phụ kéo đến đường đi cuối, đứng ở bên cửa sổ, nhìn từ xuân tú thô giáp dạn nước bàn tay trầm giọng nói. Bởi vì hàng năm tiếp xúc vũ khí nóng cùng thao luyện duyên cớ Tạ trường trinh bàn tay chỗ có rất nhiều thật dày cái kén, tay bộ làn ra xa so bạn cùng lứa tuổi thô giáp, từ xuân tú còn so với hắn tuổi trẻ 3 tuổi, sinh hoạt ở tương đối hòa bình ở nông thôn, nhưng tay bộ làn ra trạng thái lại so với hắn còn không bằng, thô giáp giống như 60 lão phụ giống nhau. Đời trước, ở từ xuân tú điên khùng về sau, tạ trường trinh sợ tức phụ cũng giống nữ nhi giống nhau rời đi hắn, mặc dù là sự nghiệp bận rộn nhất thời điểm, cũng không yên tâm để cho người khác chiếu cô thế tử, từ Xuân tú ăn, mặc ở. đi lại, tất cả đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Lúc ấy Từ Xuân Tú ngốc lợi hại, liền cơ bản rửa mặt đều không biết. ở chiếu cố Thê Tử trong quá trình, Tạ Trường Trinh sớm đã xem biến nàng thân thể từ trên xuống dưới mỗi một tấc da thịt, quen thuộc trên người nàng mỗi một đạo vết sẹo cùng nếp nhăn, tự nhiên cũng từ này đó Hoa Văn đã nhận ra kia mười mấy năm nàng cùng nữ nhi gian nan sinh hoạt. Tạ Trường Trinh ngực có chút buồn, giọng nói có chút phát khẩn. rõ ràng này đó đều là đời trước hắn đã sớm biết đến sự, nhưng một lần nữa trở lại lúc này. cái loại này cơ hồ có thể đem người cha tấn điên này náy vẫn là như bóng với hình thậm chí có càng xu càng liệt tư thế ta cũng biết ta hiện tại nói cái gì đều không có dùng ngươi không tin ta chính là tú tú đây là ông trời cấp hai ta cơ hội a vu còn hảo hảo chúng ta có thể trở lại lúc này là ông trời hy vọng chúng ta có thể bồi thường a vu hy vọng ta có thể bồi thường ngươi tuy rằng những lời này có chút vô sỉ nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội cấp a vu một cái hoàn chỉnh gia đình Tạ Trường Trinh biết thê tử trong lòng nhất định là hoán hắn, nhưng ông trời cho bọn họ trọng sinh kỳ ngộ, Tạ Trường Trinh thật sự không hy vọng bọn họ tiêu phí như vậy nhiều thời giờ, lãng phí ở này đó tranh chấp nghi kỵ bên trong. Từ Xuân Tú xác thật là hoán Tạ Trường Trinh, nhưng là đời trước điên khủng Từ Xuân Tú đối với chính mình nổi điên lúc sau sinh hoạt cũng không phải không có ký ức, nàng thần trí một nửa điên cuồng lưu với biểu tượng, một nửa thanh tỉnh, lại giống như người đứng xem giống nhau tránh ở ý thức chỗ sâu trong, xem tới được quanh mình phát sinh hết thảy. lại không có biện pháp đối những cái đó sự làm ra bất luận cái gì phản ứng. Nàng nhìn dài dòng 3-40 năm, tại trường trinh đối nàng trước sau như một, mỗi ngày buổi sáng thế nàng mặc vào nhất thoải mái xiêm y đi, thế nàng rửa mặt, một ngày tam cơm tổng không giả cho người khác tay, mặc dù có đôi khi nàng đột nhiên phát cuồng đem nóng bỏng nước canh đánh nghiêng ở trên người hắn, hắn cũng chưa từng tức giận, ngược lại còn sẽ ở trước tiên xem xét thân thể của nàng hay không bị nước canh bị phỏng, hắn sẽ thay nàng tu bổ móng tay. ở nàng bởi vì tưởng niệm nữ nhi tự mình hại mình thời điểm gắt gao ôm nàng tùy ý nàng đem hắn cánh tay cắn huyết nhục mơ hồ nàng nhìn người nam nhân này hoàn toàn đối những cái đó cái gọi là người nhà lạnh tâm nhìn hắn đi bước một đem Tạ Tú Châu phủng đến chỗ cao lại làm nàng hung hăng ngã xuống nhận hết mọi người chào phúng cùng nhục nhã nhìn Tạ ra những người khác đi bước một đi hướng tuyệt lộ ngại với sinh dưỡng tri ân Miêu Phượng mỗi cái này mẹ ruột xem như kết cục tốt nhất Tạ Trường Trinh chưa từng có bị đói nàng trên người có bệnh gì đâu. Cũng Tổng hội ở trước tiên cung cấp cứu trị, nhưng lao thái. Thái tuy rằng áo cơm mô yêu, lúc tuổi già lại nhận hết giày vò, bởi vì nàng thương yêu nhất nữ nhi cùng tôn tử một đám đều không có kết cục tốt, thẳng đến qua đời thời điểm, miêu phượng mỗi đôi mắt đều trường đại đại, nhìn cửa phòng bệnh phương hướng, không biết có phải hay không hối hận đã từng hành động. Từ Xuân Tú ngẫu nhiên rất hận hắn, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, so với lúc sau điên khủng trốn tranh chính mình, trượng phu so nàng càng có đàm đương. Cho nên Từ Xuân Tú đối tại trường trinh cảm tình là thực phức tạp, nàng cũng không cảm thấy, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, bọn họ còn có thể trở lại từ trước, cần phải làm Từ Xuân Tú lại bắt đầu một đoạn tân cảm tình, Từ Xuân Tú tự nhận làm không được, nàng tâm đã già rồi, hơn 30 tuổi trong thân thể trang một viên hơn 60 tuổi tâm, cái gọi là thích, cái gọi là tình yêu, không bao giờ có thể làm này trái tim kịch liệt mẻ lên. Ta cho ngươi suy xét thời gian, chính là làm cho a vu mặt, ít nhất tại đây đoạn thời gian Chúng ta đều phải hảo hảo. Tạ trường trinh cũng minh bạch, có một số việc bức không được, cho nên đang nói xong những lời này sau, hắn lui ra phía sau hai bước, lại thiếu hắn toàn thân sắc bén cảm giác gác bách sau, từ xuân tú thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngươi biết đến, tương lai ta sẽ tránh rất nhiều tiền, có lúc này đây kỳ ngộ, ta sẽ so đời trước càng có tiền, càng có quyền, nếu ngươi vẫn là ta tức phụ, tiền của ta đều là của ngươi, ngươi có thể cấp há vu mua rất rất nhiều xinh đẹp trâu báu trang sức. Ở cả nước các nơi đều cấp á vu mua một bộ xinh đẹp căn phòng lớn, làm nàng quá thượng nhân người cực kỳ hâm mộ tiểu công chúa giống nhau sinh hoạt, nếu hắn ta, vậy ngàn vạn đường buông tha ta, làm ta đời này liền vì các ngươi nương hai làm trâu. Làm ngựa đi. Tạ trường trinh cơ linh mà trộm thay đổi một cái khái niệm, đơn thuần từ Xuân Tú nửa cái chân bước vào tạ trường trinh thiết hạ bấy dập. Đúng vậy, đời trước mặc dù mơ màng hồ đồ, từ Xuân Tú cũng biết người nam nhân này có bao nhiêu lợi hại. Đời này người nam nhân này cùng nàng giống nhau trọng sinh, biết rõ lúc sau vài thập niên thế giới biến hóa, nghĩ đến sẽ so đời trước càng thêm xuất sắc. Hung chi. Từ Xuân Tú nhịn không được dùng dư quang đánh giá Tạ Trường Trinh càng chân, đời trước Tạ Trường Trinh quẻ một chân, đời này Tạ Trường Trinh trọng sinh, lại trước thời gian về quê thời gian, có phải hay không ý nghĩa hắn trên chân thương căn bản là không, có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy nghiêm trọng, trọng sinh hắn kỳ thật đã né tránh quẻ chân nguy cơ. Không có đoạn bản Tạ Trường Trinh càng thêm không có ban Này một đời, hắn có lẽ sẽ đứng ở một cái nàng khó có thể tưởng tượng độ cao. Đời trước, mặc dù nàng cùng Tạ Trường Trinh còn chưa ly hôn, nhưng biết được Tạ Trường Trinh nữ nhi chết sớm, tức phụ là cái điên bà nương nữ nhân vẫn là một đám điên cuồng hướng trên người hắn phát, như toàn thế Tạ Trường Trinh sinh một cái nhi tử, tương lai kế thừa hắn sở hữu sản nghiệp cùng nhân mạch. Đời này, nếu nàng cùng Tạ Trường Trinh ly hôn, này đó nữ nhân chẳng phải là muốn đem Tạ Trường Trinh ăn tươi nuốt sống. Xét đến cùng, Vẫn là Từ Xuân Tú đối Tạ Trường Trinh không có đủ tin tưởng, nàng cảm thấy đời trước là nữ nhi tử vong khiến cho Tạ Trường Trinh đối với các nàng mẹ con tràn ngập áy náy, đời này nữ nhi còn sống, Tạ Trường Trinh áy náy lại có thể liên tục bao lâu đâu, nàng không thể bảo đảm, ở ly hôn sau, Tạ Trường Trinh sẽ không bắt đầu tân hôn nhân, có được mặt khác hài tử. Từ Xuân Tú là có tư tâm, nàng cảm thấy nàng hai hết thảy đều hẳn là để lại cho A Vu này một cái hài tử, nàng hy vọng Tạ Trường Trinh tựa như hiện tại hứa hẹn như vậy, đời này Sùng ái A vu, đem kia một phần tình thương của cha không hề giữ lại chỉ cấp A vu một người. Như vậy nghĩ, từ Xuân Tú muốn ly hôn tín nhiệm lại không như vậy kiên định. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng nhận đồng tạ trường trinh trong đó nói mấy câu, đó chính là trong khoảng thời gian này, nàng cùng tạ trường trinh đều phải hảo hảo, bởi vì ở dân phong bảo thủ lập tức, có được một đôi từng ly hôn cha mẹ, đối với A vu thanh danh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trở về đi, thời gian dài, A vu nên lo lắng. tạ trường trinh vẫn luôn cẩn thận quan sát đến từ xuân tú biểu tình nhìn đến nàng thái độ không hề như vậy phản kháng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi xem ra hắn vừa mới kia phiên lời nói vẫn là khởi đến hiệu quả từ xuân tú gật gật đầu quay đầu hướng phòng bệnh đi đến chỉ làn lện bước có chút phiêu hiển nhiên cũng không có nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh nương đường đỏ thủy nhìn đến từ xuân tú tiến vào a vu trên mặt tức khắc rào rạt một nụ cười rặng rỡ chẳng qua động tác quá lớn dây tiếp theo liền bởi vì xả tới rồi miệng vết thương, nhai răng trợn mắt mà đau hô một tiếng. tiểu cô nương tuy rằng tiểu, lại rất hiểu cùng sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân chia sẻ mỹ vị, tráng men trong ly đường đỏ thủy như cũng dừng lại ở vừa mới độ cao. trời biết vừa mới a vu nhìn chầm chầm này, non nửa ly đường đỏ thủy yên lặng nuốt nhiều ít nước miếng, nhưng nàng vẫn là bướng bỉnh mà muốn đem này đó đường đỏ thủy tiết kiệm được tới, làm nương cũng nếm thử loại này ngọt tư tư hương vị. Tạ trường trinh đi theo từ xuân tú phía sau đi vào phòng bệnh. Nhìn đến hắn xuất hiện, A vu trên mặt tươi cười vừa thu lại, sau đó trốn đến nàng nương phía sau, dò ra nửa khuôn mặt, nhút nhát sợ sệt mà nhìn cái này có chút xa lạ ba ba. Cha cấp A vu mua thật nhiều đường đỏ, ngươi nhìn, này đó đường đỏ đủ A vu cùng ngươi nương uống thật lâu đường đỏ thủy. Tạ trường trinh lôi kéo khỏe miệng, hắn đã có gần 40 năm không cười qua, không cần xem cũng biết, lúc này chính mình tươi cười nhất định thực biến yếu, nhưng đừng sợ hãi bảo bối của hắn kiều kiều. A vu lại hướng nương phía sau né tránh. Nhìn đến kia tràn đầy một đại túi đường đỏ, liếm liếm môi nhưng thực mau liền khôi phục nhút nhát sợ sệt biểu tình, đôi mắt không còn có hướng kia một đại túi đường đỏ thượng nhìn quá. Trong trí nhớ, mỗi lần nàng cha trở về, Tổng hội mang theo bao lớn bao nhỏ, bên trong đầy nàng chưa thấy qua hiếm lạ đồ vật. Lúc còn rất nhỏ, A vu còn từng chờ mong quá, ngượng ngùng xoắn xít mà đi đến nàng cha trước mặt, hỏi chính mình có thể hay không nếm thử hắn mang đến kẹo, cái này cha sẽ đem nàng một phen bế lên, đem nàng cử cao cao. sau đó hướng nàng yếm nhỏ nhét đầy kẹo cùng điểm tâm a vu một lần cảm thấy cha về nhà nhật tử là nàng vui vẻ nhất nhật tử nhưng như vậy nhật tử quá mức ngắn ngủi ở nàng cha rời đi ngày hôm sau mãi mãi liền sẽ mang theo đại bá mẫu nhị bá mẫu các nàng vọt vào chính mình phòng cướp đi nàng cha mang cho nàng quần áo mới cùng tân giày sau đó hung hăng cho nàng mấy cái miệng tử mắng miệng nàng tiện tham ăn là quỷ chết đói đầu thai nông gia nữ nhân tay kính đại có một lần a vu đuông lỏng răng hàm trực tiếp bị xóa sạch Khoe miệng bị đánh đến vỡ ra, lại bởi vì sợ hãi, chỉ dám ở mãi mãi cùng nương nói là nàng bướng bình khái đến miệng thời điểm gật đầu, lén lút tránh ở trong chăn khóc. Liên tiếp hai lần, A vu liền sợ, đã từng nhất chờ mong ba ba về nhà nhật tử, biến thành nàng nhất sợ hãi nhật tử, bởi vì nàng minh bạch, hai ba thiên vui thích lúc sau, chờ đợi nàng, có thể là dài đến một hai tháng thậm chí càng lâu gian khổ sinh hoạt. Nàng cũng không dám cùng cái kia ba ba nói, bởi vì nàng không biết, ở chính mình nói cho ba ba chuyện này sau. đối phương có thể vì nàng làm cái gì ở nàng trong lòng cái này ba ba cùng khác ba ba không giống nhau mỗi cách hai ba năm nàng mới có thể thấy nàng hai ba thiên, nàng sợ hai ba ba ở thế nàng xuất đầu sau liền đi rồi đem nàng cùng mụ mụ ném cho bạo nộ mãi mãi sau đó nhận hết trả tấn. a vu thật sự thực thích ba ba mỗi lần xem mãi mãi nhận được ba ba sắp về nhà thăm người thân điện báo sau nàng đều sẽ trộm chạy tới thôn ngoại cắt cỏ heo chỉ vì có thể trước tiên nhìn thấy ba ba nàng hoài niệm khi còn nhỏ cười ở ba ba trên cổ, nên đón trong thôn mặt khác hài tử cực kỳ hâm mộ ánh mắt sinh hoạt. Nhưng nàng lại có chút sợ ba ba, cho nên mỗi lần ở ba ba về nhà dùng tha thiết yêu thương ánh mắt nhìn nàng khi, nhất thiết mà trốn đến rất xa, không dám biểu đạt thân cận, không dám từ trong tay hắn tiếp nhận bất cứ thứ gì. Lúc này ba ba nói cho nàng cùng nương mua đường đỏ, A vu trong lòng tưởng lại là nãi mãi có phải hay không lại muốn đánh nàng cái tác, nghĩ đến lao thái thái hung ác bộ dáng, A vu lại hướng mâu thân trong lòng ngực né tránh. Trong miệng tàn lưu đường đỏ thủy ngọt lành tư vị đều trở nên có chút chua sót. 189, 70 tiểu phúc nữ 10. A vu, ngươi xem ba bà còn cho ngươi mua cái gì? Nhìn đến nữ nhi né tránh ánh mắt, tạ trường trinh trong lòng càng thêm chua sót, bất quá hắn minh bạch, hắn cùng nữ nhi mười mấy năm mới lạ cũng không phải một sớm một chiều có thể đền bù. Có đường, còn có kem bảo vệ da, ngươi nghe nghe, có phải hay không đặc biệt hương, dùng loại này mỡ đồ tay đồ mặt, A vu là có thể biến thành thơm ngào ngạt tiểu cô nương. tạ trường trinh đem chính mình từ cung tiêu xã mua đồ vật từng cái đặt tới a vu nằm trên giường bệnh còn cảm thấy chính mình mua đồ vật quá ít ngươi xem đóa hồng đầu hoa có phải hay không tạ trường trinh nhảy ra một đóa xinh đẹp đầu hoa chuẩn bị nhét vào nữ nhi trong tay liền nhìn đến nàng trên đầu bởi vì thành sang giải phẫu bị cạo rất một đại rúng tóc này đó bị cạo rất đầu tóc cố nhiên có thể mọc ra tới nhưng từ cái chán xỏ xuyên qua đến cái hốt kia một đạo miệng vết thương chú định là muốn lưu sẹo, kia một khối đầu tóc cũng không thấy đến có thể lại mọc ra tới Đối với nữ hải tử tôi nói, lưu lại như vậy lớn lên một đạo sẹo, còn chọc một bộ phận ra đầu, khẳng định là không dễ chịu. Tạ trường trinh có chút ảo não, chính mình lúc này mua như vậy một đóa hồng đầu hoa, hiển nhiên có chút thất sách. Cấp, cho ta sao? A vu còn không có chiếu quá gương, tự nhiên không biết chính mình trên đầu kia phiến lông xù xù vấn đề nhỏ. Nàng chỉ là nhớ tới tiểu cô cô trang sức hộp những cái đó tinh xảo tiểu vật phẩm trang sức, kia từng là nàng cùng mấy cái đường tỷ đều hâm mộ đỏ mắt thứ tốt. lúc này nàng cũng có một đóa hồng đầu hoa vẫn là nàng ba ba đưa cho nàng a vu có chút cao hứng nhịn không được rỗi tay muốn tiếp nhận kia đóa hồng đầu hoa nhưng lại nghĩ đến có lẽ vài ngày sau mãi mãi liền sẽ mang theo đại bá mẫu các nàng từ nàng trong tay cướp đi kia đóa hồng đầu hoa nàng trong lòng lại không phải như vậy muốn nàng rõ ràng có chút đồ vật có được quá lại mất đi xa xo chưa bao giờ có được lại đây thống khổ ân đây là cấp ba ba tiểu a vu Tạ trường trinh nhìn nữ nhi muốn lại không dám tiếp tiểu bộ dáng, trong lòng càng thêm chua sót lợi hại, hắn duỗi tay nắm lấy A vu tay nhỏ, sau đó đem tiêu đóa hồng đầu hoa đặt ở nàng lòng bàn tay. Về sau A vu muốn, chỉ cần ba ba có thể làm được, đều sẽ cho ngươi. Tạ trường trinh cũng không rảnh lo có thể hay không đem nữ nhi xuống hư, hắn thua thiệt nữ nhi nhiều như vậy, đời này hắn tình nguyện đem nàng xuống hư, cũng không cần nàng lại chịu một chút ủy khuất. Hắn thả rằng nàng tiêu căng tùy hứng, trở thành người khác trong mắt hư hài tử. Tình nguyện nàng đánh đá xảo quyệt, không thảo bất luận cái gì một người thích, cũng muốn nàng vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ, vừa bãi trương dương mà tồn tại. Hắn sẽ vì nữ nhi sáng tạo vô số tư bản, làm nàng có tùy hứng tư cách, làm tất cả mọi người nhân nhượng nàng. Chính là, chính là, A vu cảm thấy đầu miệng vết thương nhất chịu nhất chịu, có chút đau đầu, tổng cảm thấy hiện tại ba ba mụ mụ tựa hồ có chút quái quái. A vu thích ba ba sao, chờ A vu thương hảo về sau, liền cung mụ mụ một khối dọn đi ba ba sinh hoạt địa phương được không? Không đợi nữ nhi rồi dám xong, tạ trường trinh liền làm bộ không chút để ý mà đưa ra kế hoạch của chính mình. Bởi vì bảo vệ chính mình càng chân, tạ trường trinh không tính toán dựa theo đời trước lộ tuyến chuyển nghề hồi địa phương, ở quê quán cùng những cái đó cái gọi là người nhà đấu trí đấu dũng. Tạ trường trinh minh bạch, mặc kệ hắn nương làm bao lớn sai sự, người ở bên ngoài xem ra, kia dù sao cũng là mẹ hắn, hơn nữa tạ trường trinh cũng không có biện pháp thật sự hạ nhẫn tâm lộng chết đối phương, một khi hắn chuyển nghề về tới quê quán. cách này những người này gần liền không tránh khỏi đối mặt đầy đất lông gà hắn đảo không phải sợ những người đó mà là lo lắng thêm nữ chịu những người đó ảnh hưởng nhưng quân khu liền không giống nhau đó là hắn địa bàn hơn nữa đóng quân địa phương cùng quê quán cách cách xa vạn giảm đừng nói hắn những cái đó người nhà không có lá gan ngồi như vậy xa xe lửa đi tìm hắn liền tính những người đó đi cũng đại không được nhiều thời gian dài có thể đem ảnh hưởng khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi hơn nữa tại trường trinh biết lúc sau vài lần chiến tranh ảnh hưởng Gia đình quân nhân nhóm cư trú kia một mảnh địa phương là an toàn, mặc dù ngoại quốc đối địch thế lực hỏa lực lại mạnh, dần dần phát triển lên Hoa Quốc quân đội đều có thể đủ đưa bọn họ ngăn cản ở biên cảnh ở ngoài, làm thê nữ đi theo hắn đi quân khu sinh hoạt, hắn cũng có thể đủ hoàn toàn yên tâm, còn có nhiều hơn cơ hội cùng thê nữ bồi dưỡng cảm tình. Từ Xuân Tú nhìn mắt tại Trường Trinh Thương chân, nàng trong lòng hiểu rõ, trợ phu trên đùi thường quả nhiên không nghiêm trọng lắm. Thật vậy chăng? A vu đôi mắt tức khắc liền trợn tròn, kia, kia lại đâu? Nàng đi theo một khối qua đi sao? A vu trong lòng có chút tiểu kích động, nàng đối trước mắt cái này cha có chút xa lạ, khá vậy biết cái này cha là đau nàng. Nếu nàng cùng nương có thể dọn đi cùng ba ba một khối trụ, có phải hay không ý nghĩa bọn họ không cần lại giúp đại bá nhị bá cùng với tiểu cô nhóm giặt quần áo, không cần lại làm cả gia đình đồ ăn, cũng không có người động một chút đánh chửi hai mẹ con bọn họ. Không cùng, liền ngươi cùng ngươi nương, ba ba sẽ cho A vu cùng ngươi nương mua thật nhiều xinh đẹp tân y hề phục. Về sau A Vu cơm cơm đều có trứng gà ăn, lâu lâu là có thể ăn đốn thịt, ba ba sẽ đem A Vu dưỡng trắng trẻo mập mạp. Tại trường trinh Trịnh trọng mà hứa hẹn đến, hắn sở sở nữ Nhi hắc gầy gương mặt, kỳ thật dựa theo hắn mỗi tháng đánh cấp trong nhà tiền trợ cấp cùng phiếu khoán, hắn nữ Nhi vốn làn nên luông chiều giống như trong thành tiểu hải tử. Hiện tại hắn không như vậy choáng váng, hắn tránh đến vài thứ kia, tự nhiên sẽ không tiện nghi người ngoài. Trắng trẻo mập mạp, kia không phải thành tiểu bạch heo. A Vu nhịn không được cười. Nàng nghĩ tới trong thôn kia đầu trong truyền thuyết từ ngoại quốc tiến cử heo con, nguyên bản trong thôn dưỡng heo con tất cả đều là tiểu hoa heo hoặc là tiểu hắc heo, mà kia đầu heo con là trong huyện thống nhất phát đến các đội sản xuất, phấn bạch, không có một kia tạp xác dẫn chuồng heo ban đầu dưỡng kia mấy đầu tiểu heo được liên tiếp mà hướng kia đầu tiêu chí tiểu bạch heo bên người thấu, vì thế còn đã xảy ra rất nhiều lần heo được cẩu đả sự kiện, làm hại đại. Đội trưởng không thể không đem kia đầu tiểu bạch heo dịch ra tới, đơn độc nuôi nấng. Kia. Tia cha có thể cùng ta kéo câu sao? Nghĩ đến cha miêu tả tốt đẹp sinh hoạt, á vu lập tức đãi, lại sợ hãi. Đương nhiên có thể. Tạ trường trinh câu lấy nữ nhi tay nhỏ đầu ngón tay, kéo câu thắt cổ, 100 năm không được biến. Từ xuân tú xem nữ nhi vui vẻ đến đã quên trên đầu đau xót, về ly hôn ý niệm, càng thêm đạm bạc. Rời đi ở nông thôn, đi theo tạ trường trinh đi quân khu sinh hoạt xác thật là một cái thực tốt biện pháp, và không mặc dù cùng tạ trường trinh ly hôn, ở hộ tịch quản lý khắc nghiệt hiện tại. Nàng cũng không có biện pháp mang theo nữ nhi rời đi đội sản xuất Đến lúc đó, như cũ cùng tạ ra những người đó tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy Mà những cái đó mặt dày vô sỉ người căn bản là sẽ không để ý nàng cùng tạ trường trinh ly hôn sự thật Chỉ cần nữ nhi trên người lưu trữ một nửa tạ ra huyết Chỉ cần nữ nhi vẫn là tạ ra cháu gái Các nàng liền sẽ không từ bỏ lợi A vu trên người có thể mang đến ích lợi Cứ như vậy đi, từ xuân tú nhìn mắt đang cùng nữ nhi kéo câu trợ phù Đời trước nữ nhi sau khi chết Nàng mơ màng hồ đồ nửa đời người, hiện tại được trọng sinh cơ hội, nàng cũng nên thử đứng lên tới, tổng không thể lại một lần đem sở hữu hy vọng, ký thác ở tại trường trinh trên người. Người nói muốn muốn tạm mượn lão lưu đầu căn nhà kia. Miêu Đại Sơn nhìn tại trường trinh, mặt lộ vẻ do dự. Hắn trong miệng lão lưu đầu là trong thôn một cái góa bữa lão nhân, năm kia mới vừa qua đời, để lại mấy gian rách tung tóe phòng ở, bởi vì không có trực hệ, kia mấy gian phòng ở hiện tại về đại đội sở hữu. đảo không phải không có người mơ ước quá kia mấy gian phòng ở chỉ là ngoạn ý nhi này cho ai những người khác đều sẽ có ý kiến hơn nữa trong thôn đất nền nhà còn dư giả so với tu chỉnh kia mấy gian lậu thủy phá phòng ở mọi người càng nguyện ý xin một khối đất nền nhà sau đó kiến mấy gian rắn chắc khí phái nhà mới lúc này tạ trường trinh đưa ra muốn mượn kia mấy gian phòng ở miêu đại sơn trong lòng ý thức được cái này cháu ngoại trai thật sự cùng tạ ra xa lạ phân ra cũng thế ở phải làm Chỉ là Miêu Đại Sơn bên này còn nhớ rõ hắn đường muội trước đó không lâu làm ơn hắn hòa giải sự, trong lúc nhất thời không biết cái này phòng ở nên mượn vẫn là không nên mượn. Ta đời này, khả năng liền A vu một cái nữ nhi, ta nương như thế nào trách móc nặng nề ta đều được, nhưng ta không có biện pháp tiếp thu A vu bị như vậy nghiêm trọng thương, ta nương còn làm ta khuê nữ tự sinh tự diệt, cái kia ra, ta là không yên tâm làm hai mẹ con bọn họ trụ đi xuống. Tạ trường trinh thở dài, nghĩ đến chính mình cái kia đường muội tính tình. Miêu Đại Sơn cũng lòng có xúc động, đến miệng nói đều ngượng ngùng nói ra. Không ngại cùng thúc ngài thấu cái đế đi, ta này chân liền tính thật sự phế đi, bộ đội thượng cũng sẽ an bài hảo công tác của ta, ở ta về quê dưỡng thương trước, ta lãnh đạo hướng ta lậu một cái khẩu phong, nếu ta chân không có lưu lại di chứng, dựa theo ta công tích, lần này thăng chính đoàn cấp là chạy không được, liền tính thật sự tàn phế, dựa theo ta quân hàm, chuyển nghề trở lại địa phương sau, ít nói cũng là phó cục một bậc cán bộ. So với Miêu Phượng mỗi cái này đường mội, đối với Miêu Đại Sơn tới nói, khẳng định là hắn cái này đương cán bộ cháu ngoại trai càng đáng giá thân cận. Rốt cuộc Miêu Đại Sơn thân huynh đệ tỷ muội đều còn có một đống, Miêu Phượng mỗi cái này cách hai tầng đường mội, cũng không phải cái gì hiếm lạ nhân vật. Mấy năm nay, Miêu Đại Sơn nhìn như thân cận cái này đường mội, xem cũng là tạ trường trinh cái này cháu ngoại trai thể diện. Thật sự, Miêu Đại Sơn sợ ngây người, hắn gặp qua lớn nhất nhân vật cũng chỉ là công xã chủ nhiệm. phó cục là cái gì thân phận, kia chính là công xã chủ nhiệm đều phải lấy lòng tồn tại a. Miêu Đại Sơn nhịn không được kích động mà trà sắt tay, hắn có thể tưởng tượng đến, một khi bọn họ đội sản xuất ra một cái phó cục trưởng, về sau ở tài nguyên phân phối khi, bọn họ đội sản xuất có thể được đến bao lớn tiện nghi. Trung, Miêu Đại Sơn cắn chặt rằng, kia phòng ở ta liền làm chủ chức cho các ngươi mượn, bất quá nhiều lắm chủ đến ngươi dưỡng hảo thương vị trí, rốt cuộc đây là nhà nước phòng ở, chờ ngươi dưỡng xong bị thương. là mang theo xuân tú nương hai đi nhậm chức vẫn là đem hai mẹ con bọn họ tiếp tục lưu tại đội thượng kia mấy gian phòng ở đều đến còn đã trở lại lúc ấy ngươi có thể suy xét phê một khối đất nền nhà hoặc là trực tiếp hướng trong đội mua kia mấy gian nhà ở ta tuy rằng là đội trưởng nhưng quyền lợi cũng là hữu hạn không có biện pháp làm chủ đem kia mấy gian phòng ở trực tiếp phân cho các ngươi còn có kia mấy gian phòng ở hảo chút năm không chủ người vừa lúc hiện tại nông nhàn ta tìm vài người thế ngươi tu một chút nóc nhà gói mấy trương giường cùng gia cụ, Miêu Đại Sơn những lời này xem như hướng Tạ Trường Trinh lấy lòng, hy vọng hắn tương lai tiền đồ, cũng không quên dịu dắt một chút quê quán hương thân. Chợt này nói chuyện khách và chủ tận hoan, thức mau, đội sản xuất những người khác bao gồm Tạ Gia đều biết được Tạ Trường Trinh hướng Miêu Đại Sơn thảo phía trước lão lưu đầu kia mấy gian phòng ở, chỉ chờ Tạ Vu xuất viện sau liền dọn ra đi trụ sự tình. ở Miêu Phượng nội trong lòng, Nhi Tử vẫn là cái kia hiếu thuận Nhi Tử, hiện tại chỉ là cùng nàng bực bộ Chỉ cần nàng hơi chút chịu thua, nhi tử liền sẽ nghe hư mà dẫn dắt kia đối mẹ con trở về. Cho nên ở biết được tin tức này thời điểm, miêu phượng muội trong lòng như cũ không thế nào cấp, nàng liền chờ tạ vu xuất viện trở về ngày đó. Đến nỗi ánh mắt thiển cận trương tiểu quên đám người liền càng thêm không nổi, các nàng rất sợ quẹ chân chú em liên lụy bọn họ một nhà, ước gì tạ trưởng trinh hoàn toàn cùng cái này ra chặt đứt liên hệ đâu. Đây là tạ tú châu mấy ngày này thứ bảy thứ lên núi, nàng ở đời trước tạ vu phát hiện cái kia sói con bồi hồi Chỉ là đời trước lúc ấy, nàng trướng mắt cái kia sói con, còn cười nhạo tạ vu vì chính mình tìm một cái phiền, căn bản không biết cụ thể địa điểm, lúc này chỉ có thể ở phụ cận, bạch bạch phế đi rất nhiều công phu. Rào rạng. Đông nhiên sau lưng bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh tạ tú châu bị hoảng sợ, đột nhiên xoay người. Chỉ thấy một con màu xám trắng tiểu thỏ từ trong bụi cỏ vụt ra tới, bay nhanh chui vào bên kia lùng cây. Tạ tú châu nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực đồng thời lại có chút thất vọng. Xem ra hôm nay lại là bất lực trở về một ngày, nhìn nhìn ngày tạ tú châu xoay người xuống núi. Nguyên bản xôn sao lùn cây khe hở gian, một đạo sắc bén tầm mắt theo tạ tú châu biến mất mà thu liễm, lại là một trận tất tốt thanh, lùn cây khôi phục bình tĩnh. 190, 70 tiểu phúc nữ 11. Được rồi, hai từ miệng vết thương khôi phục không tồi, có thể xuất viện. Đại phu tiểu tâm vạch chân băng gạc, nhìn đến miệng vết thương khép lại trạng thái tốt đẹp, cũng không có nhiễm trùng dấu hiệu, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi có thể cấp hài tử làm xuất viện thủ tục, nếu có thể, lúc sau mỗi cách 3-4 thiên tới bệnh viện đổi một lần dược, nếu không có phương tiện, liền ở các ngươi đội sản xuất trạm y tế điểm đổi một chút dược, chẳng qua phải chú ý vệ sinh, không cần lại lần nữa cảm nhiễm. Đại phu đối ở nông thôn trạm y tế xích cước đại phu cầm hoài nghi thái độ, nhưng những lời này cũng không hảo nói rõ, chỉ có thể mịt mở để điểm tại trường trinh vợ chồng. Tại trường trinh cùng từ xuân tú tự nhiên sẽ không ngại phiền thoái, liên tục tỏ vẻ chờ đến đổi dược nhật tử nhất định sẽ mang theo hải tử tới huyện thành bệnh viện rời đi thời điểm tại trường trinh vợ chồng còn không quên hướng đại phu dò hỏi chiếu cô a vu khi yêu cầu chú ý hạng mục công việc lúc này mới mang theo a vu rời đi xe tải xe tải lớn trong thôn hải tử đang ở đội sản xuất ngoại ao nhỏ chơi đùa nhìn đến một chiếc quải quân bài xe tải lớn chậm rãi hướng thôn sử tới hoan hô vọt qua đi bọn họ nơi này kinh tế cũng không phát đạt đội sản xuất nhưng thật ra có một chiếc máy kéo Bất quá kia chiếc máy kéo chỉ ở ngày mùa khi sử dụng, bởi vì máy kéo hao tổn dầu đi gen là quý trọng lại sang quý, càng nhiều thời điểm, người trong thôn vào thành đều sẽ sử dụng xe ba bánh hoặc là xe lừa xe bò, như vậy khổng lồ quân dụng xe tải trong thôn Hải tử lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì tiểu Hải tử quá làm âm ý, tại trường trinh chỉ có thể mang theo thê nữ xuống xe, cũng may đã tới rồi đội sản xuất, khoảng cách bọn họ lúc sau tạm thời đặt chân căn nhà kia, cũng liền 4-5 phút cất trình. Miêu Đại Sơn nghe được động tĩnh đi đến thôn ngoại, nhìn đến tạ trường trinh mang theo tạ Vu mẹ con tòng quân dùng xe tải trên giới tới, đối với tạ trường trinh năng lực lại có tân đánh giá. Phải biết rằng quân dụng xe tải cũng không phải tùy ý là có thể đủ sử dụng, tạ trường trinh có thể cùng địa phương đóng quân liên hệ, hơn nữa vì vừa mới thương khỏi, không có phương tiện hành động nữ nhi tạm thời mượn này chiếc xe tải, đủ để chứng minh tạ trường trinh lúc trước lời nói là thật sự, hắn không những không có bởi vì bị thương thành phế nhân, tương phản. Hắn rất có khả năng còn sẽ lại tiến thêm một bước Tiền đồ vô lượng Như vậy tiền đồ hậu bối Chỉ có thể giáo hảo Không thể đắc tội Miêu Đại Sơn cũng có tư tâm Hắn mấy cái tôn tử đều đã mau đến trưng binh tuổi Thời buổi này tham gia quân ngũ nổi tiếng Quang có thân thể tố chất không có đủ phương pháp Chưa chắc có thể lên làm binh Nếu có thể cùng tại trường trinh giao hảo Làm hắn hỗ trợ hoạt động hoạt động quan hệ Chính mình mấy cái tôn tử lên làm binh Cơ hội liền lại nhiều mấy tầng Miêu Đại Sơn trong lòng cảnh giác. cũng càng thêm thế cái kia sách không rõ đường mọi người một nhà tiếp hận thật sự cùng cái này tiền đồ nhi tử huynh đệ ly tâm chỉ sợ tạo ra người tổn thất xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tới lớn hơn rất nhiều trương trinh muốn hay không làm vị kia quân nhân đồng chí xuống dưới uống chén nước ăn đốn cơm soạng miêu đại sơn là cái sẽ luôn túi nghị xa thủy phân không được gần hỏa vì thế cân nhắc muốn hay không đem lái xe cái kia tiểu binh lưu lại ăn bữa cơm cũng thật nhiều một phần giao tình không cần tại trương trinh lắc lắc đầu Bộ đội có bộ đội quy củ, nói, hắn chiều người trong xe kính một cái quân lễ, ý bảo đối phương có thể phản hồi doanh địa. Lão Lưu đầu căn phòng lớn tương đối cũ nát, bất quá đỉnh đã bổ hào, ít nhất sẽ không lọt gió mưa rột. Giường, ngăn tủ bàn ghế đều là lấy trước Lão Lưu đầu lưu lại, ta đem một ít hư rất ra cụ tu một chút, miễn cương cũng có thể dùng. Miêu Đại Sơn huy đuổi đi ồn nào xem náo nhiệt bọn nhỏ, cấp lái xe quân nhân không ra một cái nói tới chuyển xe, nhìn đến quân xe an toàn từ thôn cửa rời đi sau. Lại mang theo tạ trường trinh một nhà đi lao lưu đầu trong nhà. Ta có thể làm chủ đem lão lưu đầu ra tạm thời cho các ngươi mượn người một nhà ở, nhưng không có biện pháp lại phân các ngươi một phần lương thực. Miêu Đại Sơn nhìn cái này có chút cũ nát phòng ở, rất là khó xử mà nói. Nam Trung mới vừa phân giao lương thực không bao lâu, trường trinh ngươi lương thực quan hệ đã sớm chuyển tới quân khu, càng thêm phân không được lương thực, lúc sau các ngươi một nhà ba người đồ ăn, chỉ sợ còn phải từ ngươi nương nơi đó thảo muốn lại đây. Đây là một cái thực thực tế vấn đề. Bởi vì tạ ra không có phân ra, sở hữu lương thực đều ở miêu phượng muội trong tay, cả nhà mười mấy khẩu người đồ ăn, đều là từ nàng một người phân phối. Dựa theo miêu đại sơn đối chính mình cái kia đường muội lý giải, đối phương chỉ sợ còn chờ tạ trường trinh cúi đầu, dễ dàng không chịu đem này đó lương thực lấy ra tới. Ta biết đến, tạ trường trinh hướng về phía miêu đại sơn cười chua sót, chuyện này, ta còn phải phiền thoái đại sơn thúc ngài, phía trước nương nói, muốn đem chúng ta này một phòng từ trong nhà phân ra đi, ta còn trẻ. Đến thỉnh Đại Sơn thúc thỉnh vài vị Đức cao vọng trọng thúc bá vì ta làm chứng kiến, kia dù sao cũng là ta cha mẹ, dưỡng lao trách nhiệm, đại ca nhị ca gánh vác nhiều ít, ta cũng sẽ không rơi xuống, bất quá ta hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình, cũng có thêm nữ muốn nuôi sống, ta không cầu. Cha mẹ đa phần nhà ta sản, chỉ câu tất yếu đồ ăn, nồi chén gáo buồn lình tinh đồ vật, tạm thời chống được ta thương hảo về sau đi. Tạ trường trinh lời này nói có sách mách có chứng. Ngay cả Miêu Đại Sơn cái này nhất kiên trì cha mẹ ở không phân ra cố chấp trưởng bối đều chọn không ra bất luận cái gì thật xấu. Ai đều biết, tạ ra sở di có thể trụ khí phái gạch đỏ phòng, dựa vào đều là tạ trưởng Trinh gửi về nhà những cái đó tiền trợ cấp, nhưng hiện tại tạ trưởng Trinh không cần phòng, không cần tiền, chỉ cần từ Xuân Tú cùng tạ Vu kia phân đồ ăn, có thể nói là cực kỳ phúc hậu cách làm. Bất quá Miêu Đại Sơn cũng ẩn ẩn ý thức được tạ trưởng Trinh lần này phân ra quyết tâm. hắn làm chính mình cùng trong thôn một ít đức cao vọng trọng trưởng bối làm chứng kiến nói rõ không tính toán hướng lao thái thái chịu thua muốn đem phân ra chuyện này giấy trắng mực đen viết xuống một phần chứng minh làm tạ ra những người đó liền hối hận cơ hội đều không có hướng càng sâu một ý tưởng tạ trường trinh nói chính mình sẽ cùng đại ca nhị ca tẫn giống nhau trách nhiệm có phải hay không cùng ý nghĩa hắn không tính toán lại vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng kia cả gia đình tạ trường canh cùng tạ trường lê mỗi năm tránh đến công điểm mới nhiều ít dựa theo này hai huynh đệ phân lệ cấp chỉ sợ quanh năm suốt tháng đều hoa không được mười mấy hai mươi khối dưỡng lao tiền cái này con số thậm chí còn so ra kém tạ trường trinh mỗi tháng gửi về nhà tiền trợ cấp một nửa chung hiện tại đại gia còn trên mặt đất làm việc tới rồi buổi tối ta liền tìm tề nhân đi nhà ngươi xử lý xong vấn đề này miêu đại sơn nhìn mắt tạ trường trinh phía sau chưa từng hé răng từ xuân tú mẹ con lúc này mới ở huyện thành đái hơn một tuần thời gian a nguyên bản hắc gầy hai mẹ con tựa hồ béo một ít còn trắng một ít tạ vu tuổi trẻ Biến hóa này ở trên người nàng đột hiện phá lệ rõ ràng, miêu Đại Sơn trước kia chưa bao giờ cẩn thận đánh giá quá tạ ra tam phòng cái này tiểu cô nương, lúc này cẩn thận quan sát một phen, kinh giác đối phương bộ dáng thực sự có chút xuất chúng, Có lẽ là trước đây quá hắc quá gầy, thế cho nên hai má ao hãm, ngũ quan đều đi theo kém cỏi. lúc này làn da hơi chút dương trắng một ít, gương mặt cũng đi theo nở nàng không ít sau, tiêu chí ngũ quan tức khắc liền biểu hiện ra nguyên bản thần thái. Cũng là... tạ trường trinh lúc trước chính là trong thôn có tiếng soái tiểu hỏa cao lớn anh tuấn nhiều ít tiểu cô nương lấy cơ cấp cha mẹ huynh đệ đưa nước đưa cơm tới đồng ruộng nhìn lên hán cũng là vì này cao lớn đĩnh bạt dáng người tạ trường trinh mới thông qua khắc nghiệt quân đội xét duyệt trở thành một người quang vinh nhân dân giải phóng quân từ xuân tú liền càng không cần phải nói sở hữu nhất kiến trung tình đều khởi nguyên với sắc đẹp tạ trường trinh sẽ đối cái kia cột lấy hai điều thô bánh quai trèo biện đại cô nương vừa gặp đã thương cũng là vì từ xuân tú xuất chúng bề ngoài có như vậy một đôi mẹ con tạ vu diện mạo tự nhiên sẽ không kém cỏi chỉ tiếc trước kia miêu phượng mội quá khắc khe cái này cháu gái người trong thôn nhìn đến cái kia hắc gầy giống như con khỉ giống nhau tiểu nha đầu chỉ cảm thấy đối phương bộ dáng không bằng cha mẹ ngược lại là miêu phượng mội cái kia cùng tạ vu cùng tuổi nữ nhi bởi vì ăn ngon xuyên hảo thường thường bị trong thôn nam nữ già trẻ khen hơn nữa phía trước trong thôn ẩn ẩn truyền lưu tạ tú châu có phúc khí nghe đồn khiến cho đối phương nhảy trở thành thứ 8 đội sản xuất đội hoa tuy Giang mới 13 tuổi, cũng đã có không ít người nhìn chúng cô nương này, chỉ chờ nàng lớn chút nữa, khiến cho bà mới tới cửa, cho chính mình nhi tử làm ai. Miêu Đại Sơn nhìn tạ Vu trên người biến hóa, trên mặt có chút thẹn thùng, hắn cái kia đường mọi cách làm, thật sự là quá không phúc hậu, cũng khó trách tạ Trường trinh như vậy hiếu thuận nhi tử đều chịu đựng không được, liều mạng khả năng sẽ lưu lại bất hiếu đều danh, cũng muốn phân ra. Tước định hảo buổi tối phân ra sự, Miêu Đại Sơn liền từ lão lưu đầu ra rời đi. Trước khi đi hắn còn dặn dò từ Xuân Tú, nói là cho nàng thay đổi một cái tương đối thoải mái chút sống, công điểm cùng phía trước giống nhau. Những lời này là làm cho tạ trường trinh mặt nói, cũng coi như là lấy lòng. Nương, về sau chúng ta liền ở nơi này sao? A vu có chút chờ mong mà cơ cơ nàng nương cánh tay, lão lưu đầu ra phòng ở sắc thật có chút cũ nát, ngay cả hai mẹ con bọn họ cư trú tạ ra chưa từng trùng kiến kia một gian nhà cũ đều so ra kém. Nhưng A Vu không cảm thấy này phòng ở cũ nát đến không có biện pháp chủ người, tưởng tượng đến có thể rời xa tạ ra những người khác, chỉ cảm thấy này phòng ở nào nào đều hảo. ân Từ Xuân Tú gật gật đầu, về sau chúng ta một nhà liền ở nơi này. Nàng nhìn mắt một bên mặt hàm chờ mong trợ phu, nhấp nhấp miệng. Người một nhà, nếu quyết định một lần nữa bắt đầu, vậy buông đã từng những cái đó bất mãn cùng oán hận, tạ trường Trinh có sai, nàng cũng có sai, ông trời làm cho bọn họ có được làm lại từ đầu cơ hội, như vậy. khiến cho bọn họ làm càng tốt chính mình, càng tốt cha mẹ. Hắc, bấy dập động, không biết là cái gì đại gia hỏa. Sườn núi chỗ, một cái lao thợ săn mang theo nhi tử cha xét bọn họ mấy ngày trước thiết hạ bấy dập, trong đó một cái bẫy có động vật rơi xuống dấu vết, lao săn hổ chạy nhanh cầm lấy súng săn, mang theo nhi tử tới gần. Ngao ngao, ngao, ngao ô. Tựa hồ là bị bọn họ nện bức kinh động, hố động đông nhiên chuyển ra từng đợt gạo giống thanh. Lao thợ săn đến gần bẫy dập đi xuống vừa thấy. Đồng nhiên kinh hồ, không tốt, là cái hài tử, chạy nhanh, đem người tốn đi lên. Lao thợ săn trong lòng phát khổ, chân núi hài tử như thế nào sẽ chạy đến giữa sườn núi tới, hơn nữa phụ cận đội sản xuất hài tử từ nhỏ nên bị đại nhân đã dạy, không cần tới gần này đó đã làm đánh dấu bấy dập, không biết là nhà ai hài tử như vậy bướng bỉnh, cũng không biết hay không ké bị thương. Mặc kệ nói như thế nào, bấy dập là chính mình thiết, chỉ sợ một đốn tiền thuốc men chạy không được. Bấy dập rất sâu. lao thợ săn làm nhi tử đem dây thừng cột vào chính mình trên eo chính mình đi xuống chuẩn bị đem đứa bé kia kéo đi lên chỉ là hạ đến một nửa duỗi tay mới vừa đụng tới đứa bé kia cánh tay đối phương liền hung tợn mà cắn lao thợ săn cánh tay gắt gao không chịu bưng ra lao thợ săn chấn kinh phất tay nhưng kia hải tử lực đạo cực đại cùng hắn nhỏ gầy thân hình hoàn toàn bất đồng lúc này miệng vết thương đã bị cắn xuất huyết tới lao thợ săn tập trung nhìn vào trước mắt người này tuy rằng là nhân loại thiếu niên bộ dáng nhưng ánh mắt rõ ràng lộ ra thu tính Sói con. Lao thợ săn trong đầu tức khắc hiện lên như vậy một cái từ ngữ. 191, 70 tiểu phúc nữ 12. U, thật là khách đi đến, ta đương có chút người có tức phụ đã quên lương chuẩn bị đương kia lòng lang dạ sói ngoạn ý như đâu. Vào đêm, từng nhà đều đã ăn xong cơm chiều chuẩn bị nghỉ tạm. miêu phượng mỗi nghe được sân ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, đem trong tay chậu rửa mặt đặt ở giếng nước bên cạnh, xoa xoa tay, đi qua đi mở cửa. Đứng ở cửa đúng là tại trường trinh, nhìn đến đứa con trai này. Miêu phượng muội đầu tiên là vui vẻ, sau đó thực mau sụ mặt, đối với đứa con trai này tức giận mà nói. Ban ngày thời điểm, nàng cũng đã nghe chuyện tốt người ta nói nàng đứa con trai này mang theo tức phụ khuê nữ hồi thôn sự tình, cũng biết đứa con trai này một hồi thôn liền đi thôn lao đầu lưu đầu kia gian phá nhà ở sự. Miêu phượng muội trong lòng là mang theo khí, ở nàng xem ra, đương cha mẹ mặc kệ làm cỡ nào quá mức sự tình, đương lúc nữ đều không thể bất hiếu, huống chi, ở nàng xem ra. Chính mình căn bản là không có làm cái gì quá mức sự, chẳng qua không cho phép từ Xuân Tú mang cái kia bồi tiền hóa đi bệnh viện xem bệnh thôi, cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm, nào hộ nhân ra sẽ bỏ được tiêu tiền, lãng phí ở một cái bồi tiền hóa trên người đâu. Ở Miêu Phượng mỗi ngày qua ngày tự mình an ủi dưới, nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy chính mình cách làm không có sai, nhưng nếu nàng không có sai, như vậy nhất định là nàng cái kia bướng bỉnh nháo muốn mang bồi tiền hóa đi bệnh viện xem bệnh con dâu sai rồi. Cũng là nàng cái kia ngỗ nghịch bất hiếu nhi tử sai rồi. Suốt một cái ban ngày, miêu phượng muội đều thấp không dưới đầu đi lão lưu đầu kia gian phá trong phòng tìm người. Nàng liền chờ tại trường trinh trước túi đầu, mang theo kia đối suốt ruột ngoạn ý nhi tới trong nhà hướng nàng nhận lỗi. chu tử tức phụ, ngươi lời này liền quá mức, chúng ta hồng tinh công xã, còn có thể tìm được so trưởng trinh càng hiếu thuận hài tử sao. Có cái nào hài tử kết hôn thành ra còn thành thành thật thật đem sở hữu tiền trợ cấp đều nộp lên, ngươi như vậy cách làm. là muốn rét lạnh hài tử tâm a một tiếng có chút xa lạ giọng nam làm miêu phượng nguội đánh một cái cơ linh lúc này nàng mới chú ý tới nguyên lai nhi tử phía sau còn đứng mấy cái trường mối chỉ là tại trường trinh thân hình quá mức cao lớn cường tráng hơn nữa lúc này bóng đêm cũng có chút ám trường toàn dựa phía chân trời kêu bàn trăng tròn chiếu sáng thế cho nên nàng ở đối phương mở miệng ra tiếng thời điểm mới chú ý tới bọn họ tồn tại đội trưởng các ngươi đây là miêu phượng nguội nhăn chặt mày nhìn này đó không thỉnh tự đến trường mối tâm dần dần trầm đi xuống. Tạ gia đại nhân hết thể bị tập hợp tới rồi tạ gia nhà chính, ngay cả tạ gia lớn nhất tôn tử tạ Hồng Quân đều không bị cho phép bàn thính. Nhưng thật ra tạ Tú Châu, bởi vì miêu phượng ngồi sủng ái, hơn nữa nàng bối phận cũng đủ đại, tuy rằng vẫn là 13 tuổi tiểu cô nương, lại cũng bị cho phép tham dự lúc này đầy phân ra. Cha mẹ ở không phân ra, đây là lao tổ tông truyền xuống tới quy củ. Tạ trụ tử làm một nhà chi chủ, lúc này nghe Minh Bạch Đại đội trưởng cùng những cái đó trưởng bối lập tức già mua vài tuổi cũng không màng trường hợp cầm lấy chính mình yêu nhất thuốc lá sợi thương xoạch xoạch chịu lên toàn bộ nhà chính xương khói lợn lờ miêu phượng mỗi ngày thường còn rất hoành nhưng lúc này ở đây còn có tạ ra cùng miêu ra hai nhà trường bối bối phận lớn nhất vị nào miêu phượng mỗi còn phải kêu hắn một tiếng yêu ra đừng xem thường cái này niên đại tông tộc ở xa xôi thôn trang nhỏ lực lượng này đó lao nhân đối với tông tộc tôn kính cùng sợ hãi là mặc dù cách mạng nhất loạn những cái đó năm đẩy ngã sở hữu từ đường cũng chưa biện pháp thay đổi Bởi vậy miêu phượng ngội nữ nhân này ở ngay lúc này cũng không dám dễ dàng xuất đầu, chỉ là mịt mở ninh một chút tạ lao đầu bên hông mềm thịt, ý bảo đối phương cảm thanh. Tạ trụ tử trầm mặc thật lâu sau, mới nhảy ra như vậy một câu tới. Lời nói là nói như vậy, bất quá lúc trước phân ra không phải ngươi tức phụ đề nghị sao, mọi người cũng đều nghe thấy được. Miêu Đại Sơn nhìn một bên đường ngội, ung thanh nói. Ngày đó chính là miêu phượng ngội bản thân nói, nếu tạ trường trinh dám đi bệnh viện thăm hắn kia té bị thương đầu khuyên nữ khiến cho hắn tử trong nhà này cút đi. Hơn nữa nói thật, hiện tại tạ ra nháo thành cái dạng này, phân ra mới là lựa chọn tốt nhất. Ta đó là khí lời nói. Miêu Phượng Ngội kiềm chế không được, bất chấp trường hợp trực tiếp nhảy đắt lên. Tạ chương trình, ngươi nếu là dám phân ra, chính là không nhận ta cái này nương, ngươi là chuẩn bị tức chết ta không thành. Miêu Phượng Ngội cảm thấy chính mình vẫn là thực hiểu biết đứa con trai này, hắn thực hiếu thuận, cũng hiểu được thông cảm nàng cái này mẹ ruột không dễ. tuyệt đối sẽ không làm ra loại này ngẫu nghịch bất hiếu lựa chọn. Nương, mặc dù phân ra, ngươi đều là ta nương. Đây là tạ trường trinh tự bước vào tạ gia sau lần đầu tiên mở miệng, A vu nằm viện có cửu thiên, này cửu thiên, ngươi còn có trong nhà những người khác, có ai nhớ rõ đi bệnh viện thăm một chút A vu, cho nàng lấy mấy cái trứng gà sao. Ta tôn kính ngươi, cũng hiếu thuận ngươi, nhưng ngươi đâu, có đem xuân tú làm như ngươi con dâu, đem A vu làm như ngươi thân cháu gái sao. Tạ trường trinh biết Chuyện này một khi xử lý không tốt, thực dễ dàng để cho người khác nghi ngờ hắn đạo đức tiêu chuẩn này đối với còn muốn ở quân doanh phấn đấu chính mình tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, cho nên hắn không ngại lôi chuyện cũ, làm ở đây sở hữu trưởng đối cho chính mình đương chứng kiến, mặc dù tương lai tạ ra những người này chuẩn bị lấy chuyện này công kích hắn, ở quân đội phái người điều tra thời điểm, cũng có thể đủ chứng minh chính mình trong sạch. Lúc trước ngươi nói hai cái ca ca trong nhà khó khăn, từ ta tham gia quân ngũ ngày đầu tiên khởi, Ta sở hữu tiền trợ cấp chính là giao cho trong tay của ngươi. Mặc dù sau lại ta cưới Xuân tú, có a vu đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ, mà ta gửi về nhà trước. Cũng từ lúc bắt đầu mỗi tháng 18 khối, đến sau lại mỗi tháng 86 khối. Này mười mấy năm qua, ít nói cũng gửi về nhà năm sáu ngàn khối. Ta ra mặt dày nói một câu, cái này ra sở dĩ có thể quá thượng như vậy dư giả sinh hoạt hơn phân nửa. Tất cả đều dựa ta hẳn là cũng bất quá phân đi. Bên cạnh vài vị trưởng bối gật gật đầu. Mọi người đều là trong đất bảo thực, mỗi nhà mỗi hộ điều kiện đơn giản là sức lao động nhiều ít có chút xuất nhập, ở nhà gia hộ hộ đều miễn cưỡng chắc bụng dưới tình huống, tạ ra có thể đưa mấy cái hài tử đi huyện thành niệm thư, tạ tú châu cái kia cô nương còn có thể mỗi cái quý tài một thân quần áo mới, tuyệt đối không phải bọn họ phân đến những cái đó công điểm có thể thỏa mãn. Cho nên tạ trường trinh những lời này nói không sai, tạ ra ngày lành, sắc thật hơn phân nửa dự hắn. Mấy năm nay, trong nhà kiến sinh đẹp gạch đỏ phòng Tiểu mỗi một người liền chiếm hai gian nhà ở, nhưng ta tức phụ cùng khuê nữ đâu, còn ở tại phía trước chưa từng đẩy ngã nhà cũ, nương, ngươi hoa tiền của ta, lại bạc đãi ta tức phụ cùng khuê nữ, ngươi thật sự đau ta sao. Tạ trường trinh đi đến nhà chính cạnh cửa thượng, chỉ vào sân bên kia hơi hiện cũ nát kia gian nhà cũ, trong thanh âm thậm chí còn có một ít tháng khóc. Kia phòng ở không hảo hảo sao, như thế nào liền không thể trụ người, nói nữa, từ xuân tú đó là phú nông ngai con, là hư loại, nàng xứng trụ hảo nhà ở sao. nếu ngươi năm đó nghe ta cưới một cái thân ra trong sạch cô nương ta đã sớm làm nàng trụ thượng gạch đỏ phòng nhìn quanh mình trưởng đối khác thường ánh mắt miêu phượng ngụy trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng sau đó thẹn quá thành giận mà hướng về phía tạ trường trinh quát huống chi nàng gả cho ngươi mười mấy năm mới sinh một cái nha đầu nàng có cái gì tư cách gan được mặc tốt trụ tốt nàng không xứng miêu phượng ngụy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói nàng có thể làm từ xuân tú có phòng ở trụ có cơm ăn còn bạc đãi nàng không thành Cũng không nhìn một cái, trong thôn nhiều ít chịu bà bà cha tấn con dâu, ngày ngày đêm đêm đều phải bị đánh đâu. Chu tử tức phụ, đây là ngươi không đúng rồi. Miêu ra một cái trưởng bối mở miệng, kỳ thật trước đó bọn họ cũng đều biết miêu phượng mội có chút bất công. Bạc đại tạ trưởng trinh tức phụ cùng khuê nữ, nhưng kia cũng là tạ ra việc nhà. Hơn nữa trong thôn so miêu phượng mội càng không ra gì bà bà cũng có khối người, bọn họ cũng lười đến quản tạ ra nhàn sự. Nhưng là hiện tại tạ trường trinh chỉ ra vấn đề này. Bàng thính này đó trưởng bối cũng đã nhận ra trong đó không ổn địa phương, tạ gia kiến phòng ở tiền nhưng đều là tạ trưởng trinh kiếm tới, không đạo lý tạ trưởng trinh hai cái ca ca cùng cái kia đối gia đình hoàn toàn không có cống hiến muội muội đều trụ thượng khí phái gạch đỏ phòng, hắn lao bà hài tử lại còn ở tại. Chật trội nhà cũ A. nay không khỏi cũng quá bất công, quá khi dễ người. Nương, nay mười mấy năm, ta ở nhà tổng cộng đái nhiều ít thiên, nếu là xuân tú cho ta sinh cái hài tử. Ngươi có phải hay không còn muốn hoài nghi Xuân Tú đối ta bất trùng, hoài nghi nàng bên ngoài cầu tam đã bốn. Tạ trường trinh thất vọng mà nói, sinh hải tử không phải từ Xuân Tú một người sự, miêu phượng muội một bên bắt lấy từ Xuân Tú chỉ cho hắn sinh một cái nữ nhi nói sự, một bên lại không cho phép từ Xuân Tú mang theo Hải tử tùy quân, hướng thâm tưởng, thật giống như miêu phượng mội kỳ thật đánh tâm nhãn không hy vọng từ Xuân Tú có thể tái sinh một cái tôn tử, hảo mượn từ chuyện này hoàn toàn bắt chẹt bọn họ một nhà giống nhau. mặc dù đối cái này thân mụ thất vọng rồi tạ trường trinh cũng không nghĩ đem cái này đã từng thiệt tình yêu thương quá hắn thân mụ tưởng như vậy hư lúc này đây tiểu nội làm a vu đến sau núi sần núi thế nàng trích trái cây lúc này mới khiến cho a vu té bị thương đầu nhưng ngươi lại không cho xuân tú mang theo a vu đi bệnh viện xem bệnh chính là kéo dài tới a vu trên đầu miệng vết thương nhiễm chủng ngươi có biết hay không bác sĩ đều nói lại vãn một bước đem hải tử đưa qua đi ta khuê nữ khả năng liền không có tạ trường trinh thanh vô cùng phẫn ướt. Ta liền một cái khuê nữ, tương lai khả năng cũng liền như vậy một cái, nếu A vu thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta liền thật sự tuyệt hổ, nương, ngươi thật sự đau ta sao? Đây là tại trường trinh lần thứ hai lặp lại vấn đề này. Hồ liệt liệt cái gì, nay cùng ngươi mọi tử có quan hệ gì, chính là kia nha đầu miệng tiện, muốn ăn trái cây, lúc này mới từ sau núi sườn núi ngã xuống đi. Nói nữa, bệnh viện đại phu đều là lừa tiền, còn không phải là quăng ngã phá một chút ra đâu, nào đến nỗi muốn mệnh đâu. Vừa nghe tạ trường trinh nhắc tới tạ vụ thế bị thương nguyên nhân, miêu phượng mội một nhảy bà thức cao, nhảy dựng lên liền phải ném tạ trường trinh một bạc hai. Tạ tú châu chính là lao thái thái mệnh căn tử, trong mắt, ba cái nhi tử thêm lên đều không thấy được có cái này nói ngọt sẽ hống người nữ nhi tới quan trọng, nàng sao có thể cho phép tạ trường trinh tại như vậy dài hơn bối trước mặt bại hoại nữ nhi thanh danh đâu. Tam ca, ngươi có phải hay không nghe tam Nha nói gì đó? Ta là tam Nha trưởng bối, như thế nào sẽ làm nàng thay ta đi trích quả dại từ đâu? Nói nữa, ta cũng không thiếu về điểm này thức ăn a Tạ Tú Châu ở một bên nhu thanh tế ngữ mà nói, nàng bộ dáng trắng non thanh tú, nói chuyện lại có một cổ tử trong thôn nữ nhân không coi ôn nhu cùng văn tĩnh, bởi vậy ở nàng mở miệng biện giải sau, nguyên bản dùng nghi ngờ ánh mắt đánh giá nàng vài vị trưởng bối lại đem tầm mắt rời về tạ trường trinh trên người. Đúng vậy, những cái đó thức ăn đa số đều là ta gửi trở về đâu, kết quả một kiện đều không có nhập ta khuê nữ trong miệng. Tạ trường trinh ha hả cười khổ. Ta cũng thật không phải một cái đủ tư cách phụ thân." Tạ Tú Châu trên mặt dịu dàng tươi cười không nhịn được, "Lời này là có ý tứ gì? Nói nàng cái này tiểu cô cô tham ăn, đoạt nguyên bản thuộc về chất nữ ăn vật thức ăn." Quả nhiên, bất luận cái gì thời điểm, cái này Tam ca đều là như vậy thảo người ghét. "Chủ tử tức phụ, ngươi nếu như vậy không thích người kia tức phụ cháu gái, không bằng liền đem nhà ngươi lão Tam phân ra đi thôi." "Không thành." Miêu Phượng ngồi lập tức phủ quyết cái này đề nghị, thật muốn phân ra trừ phi về sau lão tam tiền lương như cũ nộp lên bằng không ở ta cùng lão nhân trăm năm phía trước cái này ra liền không chuẩn phân chính là a lão tam a cha mẹ đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng ngươi nếu là thật sự chuẩn bị vì ngươi kêu bà nương khuê nữ từ cái này ra rời đi cũng không thể đem cha mẹ cấp đã quên cơ bản hiếu đạo đều không có ngươi còn như thế nào không làm thất vọng trên người của ngươi này bộ quân trang đâu tạ ra lão đại tại trường canh tức phụ trương tiểu quên ở một bên hát đệm ở nàng xem ra Cái này tàn phế chú em từ trong nhà phân ra đi tốt nhất, chính là không thể làm đối phương chiếm bọn họ một nhà tiện nghi, hơn nữa đối phương chân cũng không phải trăm phần trăm liền phế bỏ, nếu đối phương tương lai còn có thể đủ tham gia quân ngũ, chương.